Đố bằng nhấc chân đi hướng hình vô dực, tiết tiên, dương kế võ hai người nhanh chóng chạy về phía cha sáng Trong đám người, cha sáng thực lực yếu nhất. Bây giờ, hắn đã ngay cả sinh hóa thú đều mở ra, mới miễn cưỡng có thể trèo chống chiến cuộc. Sinh hóa thú, một thanh kiếm hai lưới. Phát động thời điểm có thể đề cao võ giả toàn diện thực lực, nhưng ngưng sử dụng về sau, thân thể hội tiến vào ngắn ngủi mệt nhọc kỳ. Cái này mệt nhọc kỳ, nếu là hiểm, thường thường liền là chí mạng. Tại cái này cổ quái sự kiện liên phát, tiết đều có một thanh tiêu xích tận lực không nên dùng sinh hóa thú, đó là cuối cùng vương bài, sử dụng về sau đem hội xuất hiện một đoạn không cách nào từ bảo đảm thời gian. Đã có người đánh tới. Tần phấn ngăn lại hai cái quái chảo, phía sau ngạnh sinh sinh tiếp nào đó trùng võ giả nặng chân, kinh lực thông lưng một cái phản trấn đem cái kia trùng võ giả ngược lại dung ra đi. Vây công tần phấn trùng võ giả đông nhiên phát ra một tiếng bén nhọn quái khiếu, vừa mới còn đang ra sức công kích trùng võ giả đồng thời một tiếng quái khiếu Nháy mắt sau đó, tất cả trùng võ giả đồng thời hành động, cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì phối hợp, đoán ra thời gian đồng thời nhào về phía tần phấn, mấy chục loại đồng quy vu tận chiêu số từ không cùng vị trí, bài sơn đảo hải đè ép xuống. Vừa mới giải quyết hết cái khác hai đoàn trùng võ giả đố bằng, tiết thiên bọn người đồng thời một tiếng thấp giọng hô. 30 tên tả hữu trùng võ giả, giờ khác này cũng giống như điên rồi bình thường, hoàn toàn không để ý chết sống đồng thời để lên, mấy chục loại đồng quy vu tận chiêu số ra hết liền xem như một khối tấm thép dương kế võ trong lòng vừa mừng vừa sợ, cũng nên bị hoành nát à. Trong nháy mắt, tần phấn chung quanh phảng phất liên dương ánh sáng đều không thể tại chiếu xa đến, các loại đồng quy vu tận triều số nhất lên đình phòng, càng là gợi lên lên mặt đất nát bùn, cả người trong nháy mắt này phảng phất thân ở biển cả gào thét sóng lớn bình thường. Rốt cục cùng nhau lên tần phấn không sợ ngược lại còn mừng, đối mặt phối hợp công kích, tổng muốn cân nhắc như thế nào phòng ngự, như thế nào nhận lúc công kích, đem bị lực sát thương lượng yếu bất đến nhất tiểu. Giờ khắc này, không cần lại suy nghĩ. Giờ khắc này, tần phấn các loại đợi quá lâu. Thật sự nếu không đến, liền thật cần dùng võ đế long quyền mạo hiểm xông lên. Cái này nhất thời, tần phấn chân trái dúl lượng, đùi phải nửa quỳ tại mặt đất, thân thể tận lực vặn cùng một chỗ, nắm tay phải dựng thẳng để ở trước ngực, nắm tay chắc chẽ nhìn chằm chằm chán, phóng thích chân khí toàn lực hướng trong cơ thể tăng ép. To lớn nhanh chóng chân khí trong cơ thể chuyển động biến hóa, thậm chí ảnh hưởng đến bên ngoài cơ thể không khí lưu động biến hóa. Dương kế vô cảm giác con mắt phải trăng xuất hiện ảo giác, lấy tần phấn làm tâm điểm không khí, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, chỗ có không khí đều tại giống thân thể của hắn co vào. Tần phấn bán kính 3 mét khoảng cách, phản phất không khí đều muốn bị rút khô chỉ toàn, rút thành chân không bình thường. Trung võ giả chúng cấp tốc tới gần, thiết thiên bọn người khoảng cách xa hơn một chút, muốn cứu viện cũng đã chậm nửa nhịp. Bảo trì tư thế bất động tần phấn, trong cơ thể tăng ép trong nháy mắt đạt đến cực hạn, gấp 3 tăng ép. 6 tượng chi lực Nhắm chặt hai mắt đột nhiên một chương. Hai đoàn kinh người quan mang, thứ trong hai con ngươi thông suốt tuôn ra. Giờ khắc này, phản Phất mở mắt không phải tần phấn, mà là một đầu ngủ say cự lòng, bị thứ gì cho quay rồi đến, mở ra phẫn nộ hai mắt, khi thế mạnh mẽ phản Phất cự đại núi lửa phun trào bình thường, từ trong thân thể ù ù phun ra. Lỗ lượng, nửa quy mặt đất hai chân đối mặt đất cự lực đập mạnh, vận xoay người vậy đột nhiên buông lòng, hướng ngược lại nổ ra trước đó chưa từng có lực lượng, kéo theo lấy thân thể cao tốc xoay tròn. Vượt quá tưởng tượng phản xung lực đem tần phấn biến thành một viên hỏa tiễn đẩy lên thiên không. Xúc tích lực lượng đến đỉnh phong tần phân, tiếp lấy đại quay người sinh ra cao tốc lực xoáy, hai cái đùi tựa như là phá hải mà xuất thần long, cùng bạo khí áp dưới, hoàn toàn nương tựa theo võ cảm bản năng có dũng đá ra. Lấy từ ở La Hán quyền toàn phong thối, cùng nhiều loại long quyền kỹ xảo dung hội quán thông võ đế long quyền thức thứ 7, nộ hải cuồng long toàn phong thối. Cũng là võ đế long quyền bên trong, thức thứ nhất quần chiến chiêu số Tần phấn hai chân quất đá, như trăm con dao long đồng thời náo biển lật sông, không khí tại sẽ rách phát xuống ra từng tiếng rít lên trói hai quái dị song lâm. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường phản phất xuất hiện trăm đầu nếu ứng nghiệm thiên kiếp thần long, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét gào thét. Dương Kế vô kinh ngạc đứng tại nguyên, song quyền bất chi bất giác chăm chú nắm đến cùng một chỗ, mồ hôi lạnh từ khỏe mắt trượt hướng gương mặt, hai căn nhạy quất không ngừng. Giờ khắc này, không biết là 30 tên tả hữu trùng võ giả chủ động phóng tới tần phấn vẫn là bị cái này cuồng mãnh bá đạo một kích, cho ngạnh sinh sinh lôi kéo đi vào bình thường. Chưa từng có cơ thể xương tiếng va chạm vang lên, trận kia trận tiếng va chạm chí lớn, càng giống là trên đường cao tốc ô tô phát sinh liên hoàn va chạm mạnh. Mấy giây cứng rắn hoành, thân phấn trùng điệp rơi rơi xuống đất, trên thân cái kia khối lượng rất tốt, không bị biến thân chống đỡ áo vụ vụ, tại chịu không biết bao nhiêu kích về sau, đã triệt để hóa thành mảnh vỡ. Lấy thân trên, khắp nơi đều là xanh một miếng, tím một khối vết tích. Quên ấn, trưởng ấn dấu chân có thể thấy rõ ràng. Hai đầu ống quần đã từ lâu không thấy tăm hơi, chúng võ giả huyết dịch thuận hắn xương đuổi chậm rãi lưu chảy đến mặt đất. Đối thủ là 30 tên tả hữu, lực lượng nặng đến ngàn cân, phát động công kích hoàn toàn không nuốt sống quái vật. H chi, ở trong đó còn có hai cái lục tinh quái vật. Chỉ là bọn chúng bản năng ngẩn tàng rất tốt, thẳng đến cuối cùng một khắc này mới toàn lực bộc phát. Quyền cước đều tại 2000 cân trở lên. Liền xem như tu luyện kim trung loại hình hộ thể nghịch công chân chính thất tinh cấp võ giả, Tại đón lấy cái này, 30 mấy danh quyền quyền cước chân đều là quá ngàn cân công kích, hộ thể chân khi đoán chừng cũng phải bị chấn vỡ trọng thương. Tần phấn lại thế nào cương mánh cương tráng, vậy dù sao vẫn là một tên lục tinh võ giả. Liên tục đà kích xuống, thân thể nếu như không có mảy may tổn thương, vậy thì không phải là quái vật, đó là thần. Dương kê võ càng thêm chấn kinh, tần phấn một người vậy mà trong nháy mắt xử lý 30 tên tả hữu trùng võ giả. Với lại còn chưa sử dụng chân chính áp đáy hòm sinh hóa thú. trên mặt đất Vây quanh ở tần phấn trung quanh, toàn bộ đều là không có đầu, hoặc là ngực một cái cự đại trong suốt lỗ thủng trùng võ giả thi thể. 30 tên tả hữu trùng võ giả, tại vừa mới đột nhiên bạo nổi công kích bên trong, vậy mà không có một cái nào sống sót. Cái này chút trùng võ giả thân thể đến cỡ nào rán chắc, dương kế võ phi thường rõ ràng. Tại trong ngáy mắt, muốn rút ra ít nhất 30 chân trở lên phá vỡ trùng võ giả thân thể lực lượng. Dương kế võ tự biết, chân khí tuyệt đối không cách nào trong khoảnh khắc đó, liên tục buộc phát 30 lần 20 lần khả năng kinh mạch liền áp tra sán vậy ngơ ngác nhìn xem tân phấn cái này nam nhân so với lần trước đối rẻn như sẽ thời điểm cường đại càng nhiều càng nhiều hình vô rực con mắt vậy tại sáng lên vừa mới cái kia cổ chiêu số quá dị có thể nói là tầm khi thể kết hợp hòa Mỹ thiếu một hạng, đều không thể đem lục tinh thực lực phát huy đến tình trạng như thế Tiết thiên khoa trương che miệng trong mắt tỏa ra nhàn nhạt một chút kinh ngạc lao tần ng người đoán chừng là liên bang tân binh thứ nhất bánhnh Nam A a Trong rừng cây, một tiếng trói thai tiêu thảm, kinh khởi mấy con ít có chim chóc. Truy, Tân Phấn hai chân bắn ra, mũi chân liên tục điểm nhanh chóng tiến lên, thân thể cùng một chỗ khẽ phổng tựa như đại long ở trong biển vẫy vùng. Chương 238, chân chính kinh khủng. Đại hồng đạn, khổng lồ lôi vân phong bạo, lẳng lặng đứng vững dưới ánh mặt trời. Tần Phấn tại trải qua nó bên cạnh, đưa tay đưa nó nắm ở trong tay. Hiện tại thời gian liền là sinh mệnh, 10 giây đồng hồ thời gian tại bình thường tới nói phi thường ngắn ngủi, nhưng bây giờ Đối với cái kia chút thân thủ tấn mánh trùng võ giả tới nói, cái kia chính là dài ràng rặt một thế kỷ, có thể tùy tiện cung cấp bọn chúng trắng trận dết chóc. Dương kế võ nhìn xem tần phấn dẫn theo nặng ngàn cân vũ khí bước đi như bay, trong lòng lần nữa nổi lên thở dài, Đông Á tuổi trẻ võ giả hắn phải chăng thứ nhất, cái này rất khó nói. Nếu là nói đến Đông Á tân binh bên trong, hắn tần phấn đủ có thể gọi là thứ nhất. Mặc dù không muốn thừa nhận, dương kế võ lại cũng không thể không thừa nhận, muốn trở thành tống văn đông cháu rể. Hiện nay mình còn còn lâu mới đủ tư cách, cho dù khiêu chiến tần phấn cũng chỉ có thể là tự dứt lấy nục Hơn 1.000 tên tân binh vẫn là không có cùng mặt khác bộ điểm chủ lực tụ hợp, liền bị trùng đám võ giả cho đội theo. Lui không thể lui, cực chân huyền nhất mạo xưng làm lâm thời lãnh đạo, các tân binh vội vàng tổ hợp đến cùng một chỗ, lẫn nhau trợ giúp bắt đầu phản kích. Các tân binh dù sao không phải là không có e ngại cảm xúc trùng võ giả, bọn hắn biết cái gì gọi là đau nhức, cái gì gọi là chân quý sinh mệnh sợ hãi cái chết Một đối một tình hùng dưới, song phương thực lực vốn là chênh lệnh rất lớn. Nhất phương ngũ tinh thực lực, nhất phương chỉ có tam tinh thực lực. Trên lệnh phía dưới, yếu tiểu nhất phương xuất ra không muốn sống khí thế tác chiến, có lẽ còn có một số phần thắng. Nhưng mà, theo mấy tên tân binh, tại giao thủ sát vậy liền bị trùng võ giả đánh nát đầu, cầm ra trái tim tình hùng dưới, bọn hắn gan đã hoàn toàn dọa phá. Bọn hắn đều không có chân chính đi lên chiến trường, tự nhiên chưa từng gặp qua huyết tinh tử vong, thực lực ngược lại phát huy ra bình thường tám thành Vượt xa bình thường phát huy muốn sinh tồn đều muốn xem vật khí, chỉ có thể phát huy tám thành thực lực, trong lúc nhất thời các tân binh tử vòng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Tân phấn giết vào chiến trường. Trung võ giả đã sớm phân tán ra tới tiến hành chiến đấu. Không có bao đoàn chiến đấu trùng võ giả. Một đối một. Hai chọi một chiến đấu căn bản là không có cách chân chính đối với hắn hình thành bất cứ uy hiếp gì. Cương hành độ phi của đất đường dễ như trở bàn tay bình thường trong nháy mắt xử lý ba tên lân cận trùng võ giả Dương kê võ sông vào chiến trường tung người một cái vọt hướng trong đám người. Mấy cái lên xuống đi vào phó quan bên cạnh. Nơi này còn có cực chân huyền nhất. Cương buồn vũ. Phát trung hoán ba người trẻo chống cục diện. Xa so với địa phương khác muốn ổn định rất nhiều. Hắn một tay từ phó quan trong tay túm lấy loa phóng thanh hô to. Mọi người đừng hoảng hốt. Những quái vật này đã bị chúng ta giết chết một nửa số lượng. Bọn hắn cũng không phải là không thể giết chết. tiêu thảm loạn trốn các tân binh. Giờ khác này đột nhiên yên tĩnh trở lại Tức sắp sụt bại sĩ khí trong nháy mắt này một lần nữa ổn định. Những ngày này, các tân binh đã thành thói quen nghe theo Dương kế võ lời nói. Ngày bình thường, Dương kế võ vì thành lập cá nhân uy vọng. Vậy thường xuyên không thể thiếu Dương hiện một ít thực lực. Bất luận là thương pháp vẫn là võ kỹ. Đều cao hơn các tân binh rất rất nhiều. Có thể nói, hắn là đại đa số tân binh nội tâm hồ tìm điệu sợp dìm. Bây giờ, vị này trên thân dính đầy trùng võ giả huyết dịch tân binh tổng chỉ huy trở về. Không ít tân binh càng là vô ý thức nhìn về phía thanh âm phát ra đầu nguồn. Liền ngay cả đông đảo trùng võ giả cũng bị cái này loa phóng thanh phát ra cự đại thanh âm hấp dẫn. Cái này một cái trước mắt, Dương Kế võ trở thành trên chiến trường chân chính tiêu điểm. Một tiếng hung mãnh gào thét, tại thời khắc này từ Dương Kế võ sau lưng đột nhiên vang lên, phát trung hoàn thân thể đột nhiên bay lên, ngực một cái cự đại trưởng ấn mang theo mạnh mẽ lực đạo, từ hắn phía sau lưng xuyên thấu trước ngực. Xương cốt vỡ nát thanh âm, cùng ngực làn ra bạo liệt phun ra nội tạng gần như đồng thời văng lên. Thứ tinh đỉnh phong võ giả, chất Phát trung hoán thậm chí không kịp cảm giác được đau đớn, thân thể đã cao cao phi lên, trong cơ thể khí quan cùng xương cốt liền xông phá trước ngực làn da vây quanh bay ra ngoài. Hắn quay đầu đầy mắt đều là không hiểu nhìn qua cương buồn vũ, cái này đột nhiên xuất thủ, đồng thời thực lực bạo tăng tân tương pháp cao thủ. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, cương buồn vũ giống giận cơ như đá trụ bình thường phẩm chất cánh tay. Một thức đại ngã bi thủ đánh tới hướng Dương Kế Võ cái kia hoàn toàn bại lộ, không chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng. Không tốt. Sinh tử nguy hiểm tới gần, Dương Kế Võ toàn bộ tinh thần nổi ra gà thỉnh thịt nhảy lên, sinh hóa thú trước tiên mở ra, ba cương chân khí thuận mô phỏng sinh vật kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Hắn hai chân đạp tựa như đâm căn đại thụ, không lùi không tránh, mà là xoay eo, nghiêng người, chấn vai, cả cánh tay càng giống như một chi chấn thiên thần cung mở ra điệu tiên nhọn, hướng về phía cự linh thần liền đâm trở về. Mục tiêu chính là cái kia tráng kiện như cự linh thần như thế bàn tay. Dương kế võ một thức này tiễn quyền tiễn giữa hai chân phát sau mà đến trước, tại thời khắc sinh tử lập tức đem hắn toàn bộ thực lực toàn bộ phóng xuất ra, liền ngay cả cách đó không xa tần phấn vậy nhìn xong đồng đều là tán thưởng kinh ngạc. Cương bổn vũ cái kia bị to bằng cánh tay lông tơ đón kình phong nhau nhau ngã về phía sau, tiễn quyền chưa tới, tiễn ép đã gần đến. Tần phấn song đồng co giúp nhanh, mũi tên này quyền không còn là đơn giản một quyền Lợi hại cũng không phải tiễn lực quyền lượng tập trung trình độ, mà là tiễn quyền bên trong khí thế. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Dương kế võ trở lại ra quyền một cái trước mắt, đồng nhiên có một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Cái này một cái trước mắt, giữa thiên điệu lại cũng không có người nào khác, thậm chí liền đối thủ cương buồn vũ đều không tồn tại, có chỉ là một cái cự đại bàn tay. Bàn tay này cũng giống là cổ đại chiến trường mục tiêu. Chiến trường tất cả sắc khí, toàn bộ bị dương kế vo hấp thu đến cái này có đi không về một tiễn bên trong. Tinh khí thần đều ngưng tụ tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Tân phấn một quyền này khí thế, để hắn cảm giác được sinh. Quyền kỹ, chân khí, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, phản phất võ đạo nghe đồn một. Truyền của tôi lốt nét. Như thế một kích, không còn là lăng lệ hung manh tiến quyển, mà là đồng dạng chân chính tâm kỹ thể dung hợp một kích. Lục tinh võ giả phối hợp cấp 2 dung hợp sinh hóa thú một kích toàn lực, chính là thất tinh đỉnh phong võ giả vậy không chịu nổi kỳ phong. Hướng chi là tâm khí thể dung hợp một kích. Dương Kế Võ có lòng tin, một cách này liền là tần phấn tới chiến, vậy nhất định có thể chiến bại tần phấn. anh! Quân trưởng chạm vào nhau phản phất ô tô va chạm, tiếng xương tiếng va chạm ba ba chấn người ủ lại không ngừng. Cương buồn Vũ cái kia nhìn béo múp míp, như lại quạt hương bổ như thế bàn tay, căng cứng như thép, Dương Kế Võ tiến quyền so sánh dưới phản phất cây tăm bình thường bộ dáng. Quân trường liều mạng, Dương Kế Võ kéo cung mở tiến tư thế chấn động, dưới chân cặp kia kiên cố chịu mài mòn lưng chiến. Phát ra ba ba ba vỡ vụn ra dây thanh âm, dưới chân bùn đất cỏ dại vậy hướng ra phía ngoài xoay tròn vỡ ra. Dương Kế vội chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng thuận quyền diện đột phá thân thể của hắn, quyền xương tay cánh tay gấp vang một trận răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Về sau thân thể giống như là bị cao tốc tiến lên ép một xe đua đụng vào bình thường, toàn bộ thân thể cao cao phi lên, cùng không khí ma sắt phát ra gào thét đạn pháo nhảy lên không tiếng vang, một cột máu từ trong miệng trực phún mà lên. Nhãn lực tốt nhất mấy tên cao thủ trẻ tuổi Đều có thể nhìn thấy toàn thân hắn đại gân liên tục vượn, vận dụng tiễn quyền cánh tay phải lỗ chân lông không ngừng phun ra huyết Châu Tâm kỹ thể dung hợp một kích, vậy mà bại. Vận dụng sinh hóa thú tách ra trước đó chưa từng có thực lực một kích, bị bại như thế dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Tân phấn bọn người vốn là giật mình, vừa mới một quyền kia muốn đón lấy đều là muôn vàng khó khăn, trong nháy mắt đánh tan đối phương cái kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cương buồn vũ, một tên tứ tinh đỉnh phong võ giả Vậy mà làm được lục tinh tuổi trẻ võ giả đều khó mà làm đến sự tình. Một cái đại ngã bi thủ đem Dương Kế võ đưa đến kề cận cái chết, cưng bổn vũ ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra hét dài một tiếng, cực đại đầy đặn thân thể, lúc này hiện đầy bạo khiêu mà lên gân xanh, từng đầu gân xanh lẫn nhau giao thoa dây dưa, đem hắn cái kia thật dày mờ xong toàn bao vây lại, biến thành một cái màu xanh đen to lớn thị trứng. Hai đầu cực thu cánh tay, vậy đồng dạng hiện đầy dữ tợn vặn bẻo màu đen vân xanh. To lớn tiếng tim đập. Tại cái này điên tĩnh trên chiến trường, đông, đông, đông vang lên. Mỗi một lần tiếng vang truyền ra, đều hung hăng đập vừa mới khôi phục sĩ khí các tân binh. Dương kế võ bại, dễ như trở bàn tay bại bởi cái này tựa như trong truyền thuyết thần thoại mới hội xuất hiện đại ma thần. Vừa mới còn tại cùng tính đại phát trùng võ giả, giờ khác này toàn bộ hướng phát ra điên cùng gào thét cương buồn vũ đi quỷ lệ đại lễ, tựa như cổ đại triều thần hướng hoàng giả cùng bái. Cương buồn vũ, trở thành trùng võ giả Tân phấn cùng những người khác đối mặt giao lưu, lẫn nhau thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Tam tinh thực lực tân binh, biến thành trùng võ giả về sau, thực lực bạo đã tăng tới ngũ tinh võ giả cảnh. Cương buồn vũ thế nhưng là tứ tinh võ giả, dựa theo loại này suy tính hắn chẳng phải là muốn lục tinh. Một tên phổ thông tân binh, trở thành trùng võ giả quyền cước chi lực liền có ngàn cân chi cự. Cái này bản thân lực lượng liền siêu cường, đi cương mánh bá đạo võ đạo lộ tuyến cương buồn vũ, bây giờ lại có cường đại cỡ nào lực lượng Nhất lại người không thể tin được, Cương Bổn Vũ phẩm là hóa thú cấp 2 dung hợp trạng thái. Lần trước cùng cha sàn một trận chiến, hắn liền thi triển sinh hóa thú cơ hội đều không có, liền triệt để thảm bại. Hôm nay, hắn rốt cục có khởi động sinh hóa thú cơ hội. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền thanh dương kế vo cái kia tầm khí thể dung hợp một kích cho triệt để vỡ nát, đồng thời đem hắn đưa đến kề cận cái chết. Tiếng giống kết thúc sát cái kia, Cương Bổn Vũ hai chân giẫm một cái đại, cái kia thân hình khủng lồ tăng thêm ma thần lực lượng. Đại thụ cây lá đều đang lắc lư, lân cận tân binh càng là tưởng rằng không phát sinh địa chấn. Thân thể to lớn, không chút nào không sẽ ảnh hưởng cương buồn vũ cái kia to lớn thân thể di động với tốc độ cao. Theo hắn hai chân đập mạnh sát cái kia, cương bổn vũ gần như kiểu thuấn di xuất hiện ở tra sán trước mặt, to lớn như quạt hương bột như thế bàn tay, nhấp nô đại ngã bi thủ đem hắn bao phủ tại trong đó. Không có ai biết, cương buồn vũ phải chăng còn có tư duy. Nhưng hắn chỉ ít bản năng, còn nhớ mình đã từng bị tra sán đánh bại qua Cương buồn vũ tốc độ quá nhanh, tiếng giít vừa mới chuyển vào cha sán trong thai, cái kia to lớn như quạt hương bột như thế đại ngã bi thủ đã giáng xuống. Muốn trông tránh, tất cả đường lui đều bị cái này đại ngã bi thủ cho hoàn toàn phong bế. Cương ép tránh nẻ hậu quả, chính là nẻ tránh một kích này, lại đối mặt tiếp theo kích lúc, ngay cả ngăn cản phản kích cơ hội đều không có. Tân binh cao thủ ở giữa khoảng cách tương đối lại có một chút xa, cho dù ra sức né tránh, tại đón lấy kích thứ hai trước đó, cũng không có người có thể kịp thời cảm thấy cứu viện Chương 239: Ma Huy VS Long Uy. Chết, chỉ có thể dựa vào mình. Cha Sáng Tại nhìn thấy Dương Kế võ trọng thương bay ra trong nháy mắt, trong cơ thể tiến vào cấp 2 dung hợp giai đoạn sinh hóa thú, đã kịp thời mở ra, sinh hóa mô phỏng chân thật kinh mạch tựa như là liên tiếp lấy CPU tuyến đường, tại mở điện sát cái kia bình thường, cấp tốc trải rộng toàn thân. Cự trưởng trời sập nện xuống, Cha Sáng đột nhiên nhấc lên đầu gối, hai chân dây chẳng cấp tốc kéo lên, phần eo thân trên càng là hướng về sau Dương đi. Cái này nhấc lên đầu gối, lập tức xông chấn khai cự trưởng nở rộ trưởng tập tục ép, nhấc lên tê tâm liệt phế chói hai tiếng vang. Phanh. Mặt đất bùn đất nhận cự chấn động mạnh, nhao nhao hiện lên. Cha sán chân xương cốt tiếng vỡ vụn vang đồng thời, chân trái chuyển động đột nhiên đâm vào cương buồn vũ cái rốn. Sau khi bị thương giã thú càng thêm hung mánh, cha sán như cùng một đầu giã thú bình thường, răng trắng thấm lây từng kia từng kia máu tươi, chân trái một thức dao long náo biển. Bắt lấy trong chốc nhóng này cơ hội thẳng đến cương buồn vũ cái kia nhô lên cái rốn. Hiện đầy gân xanh bụng, nhìn tựa như là cái sắt thép như thế đại cầu. Chỉ có cái rốn là rất khó luyện tới chỗ. Cha sán chân trái đâm trúng cương buồn vũ cái rốn tiến quân thần tốc. Toàn bộ bắp chân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế không có vào trong đó. Không có thống khổ chu lên. Cũng không có máu tươi tiết ra ngoài. Cha sán cảm giác mình một cước cắm vào không phải cái rốn. Mà là một đống to lớn đông bên trong. Đông bụng. Vậy mà luyện đến cái rốn tình trạng. Cha sán trong đầu điện thiểm qua hai cái suy nghĩ. Muốn triệt thoái phía sau lại phát hiện bắp chân cắm vào trong đó. Làm thế nào nhổ vậy rút ra không được. Phản phất chân bốn phía bị đổ vào xi măng cốt thép. Gắt gao mà đưa nó kìm ở trong đó. Đại Ngã bi thủ nhấc lên tiếng giết. Nương theo lấy to lớn bóng đen đem hắn bao phủ tại trong đó. Tránh cũng không thể tránh. Cha sán hai tay thập tự giao nhau phòng ngự. Đại Ngã bi thủ đụng nát hắn hai tay cùng hai tay đằng sau xương ngực, bụng dưới bông bụng giờ khắc này vì đó bùng lòng, đem cả người hắn đưa bay ra ngoài. Một trường này, chẳng những đánh nát hắn xương cốt, đánh tan hắn hộ thể chân khí, đồng thời càng làm vỡ nát trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Bên ngoài nhìn còn miễn cưỡng giống như hình người, nội tạng đã sớm biến thành một cục thịt tương. Hai lần động thủ, một sắp chết trọng thương, một bị mất mạng tại chỗ. Cương Hoành Ma Huy, đánh sụp số lớn tân binh trụ cột tinh thần. Bốn đạo cực mạnh khí tức tựa như lưu tinh bình thường, đồng thời công hướng vừa mới rèn đúc lên vô địch ma huy cương buồn vũ. Chân chính võ giả, có can đảm nên cường mà lên. Một đối một, muốn thắng cương buồn vũ. Ở đây tuổi trẻ võ giả đều rất rõ ràng, cái kia quá khó khăn. Liền xem như tần phấn, cũng chưa chắc có thể lớn bao nhiêu tỷ số thắng. Ngay tại cương buồn vũ trưởng đánh chết cha sán đồng thời, đố bằng, trần phi vũ, thiết thiên, hình vô rực đồng thời thấy được tần phấn quái dị ánh mắt Cho ta tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian. Mấy tên tân binh mặc dù không biết tần phân muốn làm gì, không chút nghĩ ngợi nhau nhau kích phát trong cơ thể lực lượng mạnh nhất, có sinh hóa thu toàn bộ mở ra sinh hóa thú, không, có sinh hóa thu cùng dạng đem hết toàn lực kích phát trong cơ thể tất cả lực lượng. Không có bất kỳ cái gì chỉ huy, có chỉ là Lâm thời sinh ra ấn ý. Đỗ bằng một thức Thất Tinh Tiên Lôi Kỵ binh trạm, chân đạp đại thẳng vọt lên, mục tiêu trực chỉ cương Bốn Vũ huyết hầu. Trần Phi vụ một thức Tuyệt Tâm Trưởng Cánh tay như quỷ rắn thẳng đến cương buồn vũ cái kia thật dạy mỡ hạ tâm tạng. Hình vô rực bắn ra một thanh bên hông nhuế kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng miết lên hư chỉ cương bổn vũ hai mắt, thân hình đi lại là tần phấn hình rồng thân pháp, mũi kiếm liên tục nhảy lên, để cho người ta khó mà phân do hắn mục tiêu cuối cùng nhất, đến cùng hay là đâm xuyên đối phương, cái nào một con mắt. Cái này thức xuất tử, Thánh võ đường, Thiên Tuyệt lục thức thứ nhất về vàng chuyển lục xuân y nổng, đã luyện được mấy phần hòa hậu. Hình rồng bay vút lên một kích, Tại hình vô rực nơi này, tách ra lục tinh võ giả cao nhất kiếm kỹ, phổ thông tân binh càng là không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền thấy cái này nhảy lên mũi kiếm đã đưa đến cương buồn vũ cặp kia quái dị còn người trước mặt. Tiết Thiên thân hình cực nhanh, trong tay cư hợp đao ngậm mà không phát, không cách nào làm cho người nghi thấu hắn một đau kia, mục tiêu lại là cái gì vị trí? Tứ đại cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất thủ, đừng nói là thất tinh đỉnh phong võ giả, chính là bát tinh võ giả tại cái này chút ngay cả sinh hóa thú đều vận dụng mặt người trước. Vậy đồng dạng chọn trước tiên lui lại nói. Bốn người này đều là lục tinh võ giả, hình vô dực càng là đem sinh hóa thú đạt đến cấp 2 dung hợp tình trạng. Một đối một, đều tự tin có thể chém xuống bất luận cái gì không có sinh hóa thú thất tinh võ giả. Bây giờ tứ đại cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất thủ, các tân binh đã vừa mới chết đi tâm, lại một lần nữa sống lại đây, chẳng đầy vô số hy vọng. Cương buồn vũ một tiếng giít, phá vỡ tứ đại cao thủ trẻ tuổi cái kia trời đất sụp đổ bình thường khí thế Giơ cánh tay lên mở ra 5 ngón tay bàn tay lớn, không lọt vào mắt lợi kiếm phong mang, một thanh nắm lấy hình vô dục cái kia đưa tới trước mắt lạnh kiếm. Trong bốn người, hình vô dục lạnh kiếm tựa như là độc xà, cương bổn vũ bạn có thể cảm giác được trong bốn người, đối thủ này khó chơi nhất, vậy nhất có tính uy hiếp. Lạnh kiếm cương bị nắm lấy, hình vô dục khệ miệng nổi lên một tia lạnh cười, kết quả này tại gặp qua hai đại cao thủ trẻ tuổi giao thủ về sau, liền đã đoán được. Cổ tay rung lên, cái kia bị nắm lấy như kiếm biến thành trượt không lưu ném độc xà, tại cương buồn vũ trong lòng bàn tay lần nữa du tẩu đột tiến. Đinh. Cương buồn vũ giữ tận song đồng hung quang lóe lên, du tẩu nhuyễn kiếm vang lên một tiếng thanh thúy kim loại đua tiếng, lần nữa đỉnh chỉ tiến lên, cánh tay hắn vung lên trực tiếp đánh tới hướng tới gần bên cạnh đỗ bằng, hình vô dục năm ngón tay một chương dứt thoát từ bỏ nhuyễn kiếm, phản chân đá một cái đạp hướng cương buồn vũ mặt. Kiến thức vừa mới bông bụng, hình vô dục không có tuyệt đối tự tin từ đó thoát ra, chọn lọc tự nhiên không cách nào sử dụng bụng cái kia gương mà to. Đố bằng sinh hóa thu dung hợp, tạm thời chỉ đạt đến. Hợp, tốc độ so hình vô vực chậm hơn nửa điểm. Thất Tinh Tiên Lôi kỵ binh trảm nặng trọng trảm tại cương buồn vũ cái kia thô to cánh tay trong ngáy mắt, mãnh liệt lực lượng ngược lại đẩy phóng tới đố bằng trong cơ thể. Đố bằng cổ tay bương lỏng, năm ngón tay hơi chấn động một chút, Thất Tinh Tiên Lôi công biến thành vô tướng thủy điệu quyền cắt chém kĩ xảo. Chênh chênh chanh. Bàn tay tiện tay cánh tay ma sát xé rách, vậy mà phát ra đồ sắt, tảng đá tiếng ma sát vang. Cương Bổn Vũ trên cánh tay lưu xuống một đầu nhàn nhạt vết cát, nhưng không có cắt phá hắn làng ra. Đây là vật gì? Đỗ bằng tâm thần rung mạnh, liền xem như tảng đá đều có thể cắt nát vô tướng thủy điều quyền, vậy mà chỉ có thể ở nhân loại trên da lưu lại vết cắt. Trần Phi Vũ cánh tay xuyên qua kịch chiến khe hở, tinh chuẩn ấn hướng Cương Bổn Vũ nơi trái tim trung tâm. Ngìn cân treo sợi tóc kế sách, Cương Bổn Vũ hai chân có chút một chỗ ngoẹo khúc, tuyệt tâm trưởng vô chúng hắn vai trái. Trần Phi Vũ chợt cảm thấy một trường này đập vào cơ động bọc thép hộ giáp tấm thép phía trên. Có thể tại thật dày trên miếng sắt lưu lại trưởng ấn hắn, chỉ cảm thấy cổ tay trận trận run lên. Cưng buồn Vũ trầm xuống sát cái kia, ngầm mà không phát tiết thiên trong tay chiến đao cực nhanh bình thường, vạch ra ngạt thở rét lạnh dao quang, nặng trọng chạm tại hắn cái kia kịp thời dơ cánh tay lên bên trên. Phục. Cưng buồn Vũ cánh tay bên trong đao chỗ thật sâu hạ cúi, đao ấn sâu đất phản phất chém tới hắn xương cốt, làn da lại không chút nào bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Bốn đại cao thủ gần như đồng thời đánh trung cương buồn vũ, liền xem như bắt tinh võ giả tu luyện thiết bố sam loại hình cao thủ, bất tử cũng muốn nôn đấu máu tươi lấy tư ban thưởng. Nhưng mà, cương buồn vũ quái dị hai mắt nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, bốn tên cao thủ đồng thời cảm giác chuyên công kích trường, bản chân truyền đến cường hoành lực phản trấn. Không có chút gì do dự, bốn người đồng thời mượn lực lưu lại, thân thể trên không trung nhanh quay ngược trở lại không chế, hướng cùng một cái phương hướng vị trí bay xuống. trải qua này một kích Đám người đều rất rõ ràng, một đối một, chẳng những không có khả năng thăng cái quái vật này, còn phi thường có có thể trở thành dương kế võ thứ hai. Bốn người bay ngược cùng lúc, thần phấn lợi dụng cái này tranh thủ trong nháy mắt, tâm vô tạm nghiệm toàn tâm đem long tượng bàn nhược công tại thể nội tăng ép. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần. Cực hạn mô phỏng ra kim cương ép nguyên công tạm thời đến cường độ không chế địa cực hạn long tượng chi lực cũng không còn cách nào tiếp tục cắp chế lập tức tạo thành núi lửa phun trào rầm rộ. Tám tượng chi lực, Cưng buồn Vũ đẩy lui 4 tên cao thủ, vừa muốn truy kích đỗng nhiên cảm giác được một cỗ hùng bạo lực lượng, tựa như tinh đụng địa cầu bình thường hướng hắn bay tới. So với vừa 14 tên địch nhân, lần này địch nhân càng mạnh mẽ hơn. Lát lộn hùng đại ngã bi thủ quán trú hai tay, bao trùm tại gân xanh phía dưới xương sống như cự mãng lúc đích hai tay vung eo ném ra uy thế lại thêm 3 điểm cưng mãnh. Một kích này bắt cực quyền tả hữu cứng rắn mở cửa. Tại cương buồn vũ cái này to lớn thân thể thôi thúc dưới, đúng như điện vi tay cầm hai người, trợ tào tháo phá vây bình thường hung ác. Từ khi bại bởi cha sán, cương buồn vũ cũng không có nhu trí, ngược lại bắt đầu nghiêm túc tỉnh lại mình không đủ. Vì để đại ngã bi thủ phát huy càng mạnh lý lực, dốc lòng học tập cương mánh bắt cực quyền, càng từ trong nhà muốn tới hai viên thoát thai đan phục dụng. Hai viên thoát thai đan đan bảo, cương buồn vũ cũng không có vì vậy đột phá tinh cấp. Lần này trùng võ giả phụ thân Ngược lại kích thích trong cơ thể cái kia bộ điểm che giấu, cũng không có bị chân chính hấp thu điệu dược hiệu, nhất cử tiến hành lại đột phá. Mặc dù đã mất đi bản thân tư tưởng, nhưng võ giả bản năng ngược lại lệnh không có thắng bại tâm cương buồn vũ, tinh thần tập trung trình độ bền trên nâng cao một bước. Tần phấn hai tay chân khí phồng lên, cứng rắn bị riêng phần mình chém thành 18 đầu chân khí, lần nữa lẫn nhau leo lên vận chuyển đem tứ tư tượng chi lực vi lực lại một lần tăng lên. Võ đế long quyền, 18 thần long tụ phong vân, đối cứng đại ngã bí thủ Tả Hiếu cứng rắn mở cửa. Hai cố cương mãnh đến cực điểm lực lượng đụng vào nhau, mặt đất sinh ra trước đó chưa từng có chấn động, hai cố quyền ép đụng vào nhau, liền phát ra điếc tai tiếng vang, cơ bắp sau đó va chạm càng là đem tiếng oanh minh lần nữa để cao. Đại bộ phận điểm tân binh đã sớm tuyệt vọng, bốn đại cao thủ liên thủ chiến cái quái vật này, đều không có chiếm đến bất kỳ thượng phòng, chớ đừng nói gì thủ thắng. Một người đối mặt cái quái vật này, có thể không trọng thương cũng đã là kết quả tốt nhất. Suy nghĩ tại mọi người trong đầu còn chưa hiện lên, Tiếng gãy xương đã vang lên. Còn chưa chờ đám người minh bạch, cái này tiếng gãy xương là ai. Cương buồn vũ cái kia thân hình khổng lồ, đã nhẹ nhàng rời đi mặt đất, biến thành một viên màu đen lưu tinh, bay lùi hướng về phía rừng, cây chốt sâu. Máu tươi, vậy tại thời khắc này từ cương buồn vũ gãy xương hai tay bên trong phun phát ra. Tân phấn một thức hình rồng thân pháp gấp đuổi lên trước, tám tượng chi lực chỉ là làm vỡ nát đối phương hai tay, đã thương nặng thân thể của hắn, nhưng không có chân chính mang đi tính mạng hắn Trung võ giả phụ thân nhìn quỷ dị như vậy có trời mới biết nó bản thân chữa trị năng lực lại như thế nào Cương cưngổn Vũ cấp 2 sinh hóa thú độ dung hợp tự thân mang theo không kém bản thân chữa trị năng lực nếu để cho hắn quá nhiều thời gian lại là một cuộc các chiến lao tần đuổi theo xử lý tiết thiên lời nói không có la xong bỗng nhiên phát hiện đuổi theo tần phấn đột nhiên quay đầu hướng bọn hắn chạy tới nửa đường dôi tay nắm lấy kim khôi trực tiếp ném về phía đám người đưa tay kéo lây trương hướng Dương Đặng bưu hai người lao nhanh Thiết Thiên Vốn còn muốn há mồm hỏi vì cái gì? Không chờ hắn há mồm công phu, hắn đã thấy tần phấn sau lưng, chừng 5-600 trùng võ giả bộ dáng. Cái kia chút, hẳn là lưu ở hậu phương chủ lực tân binh. Rút lui ha. Tần phấn đem trong tay người ném cho đám người, chống đi song tay nắm lấy lôi vân phong bạo cùng hồng đạn, mang theo đám người lao vụt, chỗ nào còn đi quản vừa mới phải chăng đánh chết cương bồn vũ. chương 240, cực hạn 9 giây. Biến dạng cắt hoa tới đều quá nhanh, không ai từng nghĩ tới. Vốn cho rằng lưu chủ lực, bây giờ vậy mà toàn bộ biến thành trùng võ giả. Cái này chút hậu phương chủ lực tân binh bên trong, ngoại trừ đại bộ phận điểm tam tinh thực lực võ giả bên ngoài, còn có mấy chục tên tứ tinh thực lực tân binh. Đông Á tân binh bảy đại cao thủ trẻ tuổi một chết một bị thương, mất đi chiến ý cùng sĩ khí tân binh, chỉ có thể lần trùng xâm lược. Trong lúc nhất thời trong rừng cây tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ tiếng kêu cứu chập trùng không ngừng. Cương Bộn Vũ chậm rãi đứng lên, nó cái kia khổng lồ to lớn cháng thân thể Che kín thân thể gân xanh mạch máu, không ít đều đã tiêu lui xuống đi, tráng kiện là đại điện cột đá hai tay, bây giờ cũng giống là xì hơi khí cầu, miệng bên trong phát ra liên tục tiếng gầm gử. Cánh tay đứt gãy, trong cơ thể vài chỗ vị trí thụ thường, làm nó tạm thời đã mất đi không nhỏ chiến lực, dơ chân đá chết bên cạnh kêu thẳng kêu cứu tân binh, phát tiết trong cơ thể ngâm cuồng. Quỷ dị cao nguyên, nguy cơ tứ phía. Tần phấn chân sau một khắc không ngừng phi nước đại lấy, song phương thực lực cách xa quá lớn. Lưu lại tử chiến cũng không phải là cái gì anh hùng, chỉ là chịu chết. 10 giây đồng hồ, chỉ cần 10 giây đồng hồ liền có thể một lần nữa cho lôi vân phong bạo nhét vào năng lượng, đưa nó một lần nữa biến thành một kiện tùy ý thu hoạch sinh mệnh tử thần. Ngay thường, một cái chốc mắt liền sẽ đi qua 10 giây đồng hồ, bây giờ lại pháng phất so một thế kỷ còn muốn lâu dài ràng rạc. Dương bước, rất có thể liền sẽ bị trùng võ giả quân lấy, đón lấy tướng tới muốn đối mặt liền là quá ngàn số lượng trùng võ giả. Nếu là có chân chính tám tượng chi lực, Tân Phấn còn dám đứng vững bước chân trở lại một trận chiến. Sống chết trước mắt. Chỉ có chân chính thoát khỏi trùng võ giả đuổi theo. Chuẩn bị kỹ càng lôi vân phong bạo hết thảy Mới có thể chân chính giết trở lại tới. Tinh thần. Giờ khác này về tới tam giác vàng thời gian bên trong trạng thái. Trung quanh một ngọn cây cọng cỏ hoạt động. Phản phất đều có thể cảm ứng rõ ràng. Có lẽ ngày đó tiến về tam giác vàng chấp hành nhiệm vụ. Chính là vì có thể ứng phó hôm nay loại chuyện này a Trong bùi cỏ. Một tên trùng võ giả giấu dếm trong đó. Đột nhiên như đạn pháo như thế điên cuồng sông ra. To lớn lôi vân phong bạo. Trực tiếp bị khi chiến truy đập xuống. Cường tráng trùng võ giả. Tại trọng lượng cao tới hơn 700 cân vũ khí trước mặt. Cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi một kích. Đầu cùng thân thể trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Trùng võ giả thịt nát còn chưa xuống tới mặt đất. Trong bụi cỏ lại nhảy ra một cái sơ đoạn trạng thái trùng võ giả. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tập kích Đối mặt hoàn toàn khôi phục trạng thái chiến đấu tấn phấn, vậy không còn là cái gì đánh lén. Khuỷu tay rất là tùy ý nhất chuyện, nhảy ra sơ đoạn trùng võ giả biến thành một đống thịt nát, liền ngay cả phía sau sắc đều biến thành mấy khối. Trùng võ giả ven đường đã làm nhiều lần phục kích, nhưng chỉ cần lao ra đánh lén, đều không ngoại lệ bị Tần Phấn lấy trực tiếp nhất hữu hiệu quái lực đánh chết. Siêu cường võ cảm phóng xạ phạm vi, tăng thêm cương mãnh lực lượng, một cái trùng võ giả tại Tần Phấn trước mặt, chỉ có thể là chịu chết, ngay cả một kích đều không thể hoàn chỉnh tiếp xuống. Ngẫu có mấy cái không nhào về phía tần phấn trùng võ giả, cũng bị sau đó đố bằng trực tiếp hai tay trong nháy mắt cắt chém trở thành khối vụt. Còn có người còn sống sao? Đặng bưu sau lưng chưa kịp vứt bỏ ban dùng máy truyền tin, nữ nhân thở hồn hến thanh âm, tại lệnh thấu xương trong tiếng gió chuyển vào trong thai mọi người. Còn có còn sống người sao? Têu gọi khí bên trong, lâm ra thanh âm có một ít gấp rút. Có. Đố bằng hơi do dự một chút, tiếp nhận sau lưng đặng bưu đưa qua máy truyền tin, vẫn là nhanh chóng làm trả lời Trong máy bộ đàm thanh âm đột nhiên ngừng, mấy giây thời gian, lâm ra gia tràn ngập vui sướng thanh âm lần nữa truyền đến, các ngươi còn có bao nhiêu người? 10 cái. Máy truyền tin bên kia, lập tức truyền đến một trận tiếng ồn ảo âm. Đông Á tân binh ngoại trừ tần phấn bọn người bên ngoài, còn có người đồng dạng vẫn còn tồn tại. Các người bên kia an toàn sao? Lâm ra lo lắng thanh âm lần nữa truyền đến. Không an toàn. Đố bằng phản hỏi, các người đâu? Chúng ta lâm ra thanh âm hơi chần trờ, rất mau trả lời nói. Chúng ta tìm được một cái sơn động, tạm thời coi như an toàn. Tần phấn mấy người nghe được sơn động cái từ ngữ này, ra đầu không khỏi tê dại một hồi. Sơn động. Tần phấn hơi nhất đẳng đỗ bằng, nắm qua máy chuyển tin nói ra, các ngươi nhìn một chút, bốn phía trên vách động phải chăng có một ít nô lên hình tròn nhăm thạch. Tân phấn. Ngươi là Tân phấn. Ngươi còn sống. Lâm ra thanh âm mang theo một tia vui vẻ, ta hiện tại tọa độ, ngươi có thể thông qua ban dùng kêu gọi khí lờ cờ giờ tìm tới, nhanh lên đến đây đi Ta còn sống. Trả lời ta đặt câu hỏi. Tần phấn tức giận đối máy bộ đàm giống nói, ngươi chỗ sơn động, phải chăng có nhô lên hình tròn nhằm thạch. Máy truyền tin khác nhất phương trầm mặc mấy giây rất nhanh lâm ra cái kia đồng dạng tức giận thanh âm truyền trở về. Không có, chúng ta cái sơn động này không lớn, không có ngươi nói những quái vật kia. Tân phấn vội vàng nhìn thoáng qua trên máy truyền tin địa quan điểm, lâm ra vị trí chỗ ở, vậy mà không phải ở hậu phương, mà là tại phải phía trước. Xem ra dương kế võ cũng không phải là tại phái ra nhóm đầu tiên 800 người về sau, liền triệt để chết các loại tin tức, mà là làm rất nhiều sau tay bố trí. Thoáng điều chỉnh phương hướng đi tới, tần phấn nhanh chóng tiếp theo lâm ra vị trí chỗ ở. dấu ở bùi cây cỏ dại phía sau núi động, lâm ra cố gắng điều chỉnh nhịp tim, nam. Tiểu đội, bây giờ chỉ còn xuống 27 người, những người khác đều chết tại một nhưng xuất hiện biến hóa tân binh trong tay. Thông qua cùng đại bản doanh liên hệ. Nàng biết nơi đó xuất hiện càng nhiều dạng này quái vật Với lại, lưu thủ tại đại bản doanh tân binh Rất nhanh liền đã chết đi hơn phân nửa Thông qua lúc ấy cái kia gấp rút khủng hoảng trả lời để phán đoán Lâm ra càng thêm có thể cảm nhận được Đại bản doanh nhất phương tràng cảnh là cỡ nào tàn khốc Được phái ra chấp hành nhiệm vụ Đồng thời lại có thể tìm tới cái này tạm thời dung thân sơn động Lâm ra không thể không cảm thán đây là cỡ nào vận khí sự tình Xa xa xa Ngoài động truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân Ngay sau đó Đặng Điều thanh âm, Lao Tần, dựa theo màn hình biểu hiện, hẳn là ở phụ cận đây. Bên kia, Tân Phấn chỉ vào một đống ngụy trang rất tốt bụi cây nói ra, hẳn là ở nơi đó. Lao Tần, đó là một mảnh bùi cây Đặng Điều lời còn chưa nói hết, Đỗ Bằng đã đưa tay đẩy ra bụi cây, một cái cũng không tính núi lớn động, lúc này tản ra một chút xíu hàn khí, phản phất là viễn cổ cự thú há hốc miệng, muốn đem mọi người toàn bộ nuốt vào. Đặng Điều ngây dại, cái này bùi cây đằng sau thật có một cái sơn động. Cửa sơn động chỗ, còn có một tên thân mặc quân phục nữ nhân, hơn nữa còn là cái hắn miễn cưỡng quen thuộc mị nữ. Lâm ra kinh ngạc nhìn qua ngoài động tân phấn, nghe thanh âm cái này nam nhân hẳn là vừa vừa đổi tới, tại sao có thể ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, ngay cả quan sát đều không có làm tình huống dưới, lần đầu tiên đã tìm được cửa hàng vị trí chính xác. Chẳng lẽ từ tiểu học qua nguy trang, tại tên tân binh này trong mắt, thật như vậy kém cỏi sao. Tân phấn nhẹ nhàng khoát tay, đám người nối đuôi nhau tiến nhập sơn động Tiết thiên trên người dương kế võ một trận tìm đòi tìm ra hắn trên thân mang theo dược hoàn. Nơi này có cường bạo đan, vậy có thiết giác hoàn, càng có cứu giúp người bị trọng thương các loại ngoại thương nội thương đan dược. Nhìn ra được, cái này tiểu lang vương trong nhà địa vị xác thực rất cao, cơ hồ có thể nói là các loại dược phẩm đầy đủ mọi thứ. Tiết thiên nhanh chóng bóp mở dương kế võ miệng, đem nhiều loại đan dược đều ném vào trong miệng hắn. Có thể hay không cứu sống cái này bản thân bị trọng thương người trẻ tuổi. Tiếp xuống chỉ có thể nhìn hắn ý chí phải chăng có đầy đủ lương nặng, còn có hắn bát tự có đủ hay không cứng rắn, có phải hay không mệnh không có đến tuyệt lộ. Tần Phấn ngăn ở cửa hang tầng ngoài cùng, một thanh đem lôi vân phong bạo đặt ngang ở mặt đất, từ hòm đạn bên trong lấy ra một khối cùng loại TV điều khiển từ xa đại tiểu năng lượng khí, nhanh chóng bắt đầu tiến hành vũ khí năng lượng càng nhanh. 9 giây. Ngay bình thường 10 giây mới có thể hoàn thành thay đổi năng lượng, hôm nay chỉ dùng 9 giây thời gian. Áp lực thật lớn, không có đè sập Tần Phấn dẫn đến khẩn trường. Ngược lại tại áp lực này hạ kích thích lại có chỗ tiến bộ. Lâm ra còn không có từ tần phấn trong nháy mắt tìm tới cửa hàng trong rung động đi ra, lại một lần bị cái này vô cùng thuần thục thay đổi năng lượng khí tốc độ, cho lần nữa rung động đến. Tốc độ như thế, đã nhanh muốn đổi kịp dụng cụ tinh vi dây chuyển sản xuất tháo dỡ tốc độ. Trong quân cũng chỉ có vương bài cơ động bọc thép thợ sửa chữa, mới có thể làm đến tốc độ như thế. Tự tiện sửa chữa nội công, một chút xem thấu nguy trang, có hơn ngàn cân vật thể cao tốc chạy còn có thể nhanh chóng thay đổi năng lượng khí. Lâm ra dùng sức lung lay đầu, nội tâm không ngừng hỏi mình, cái này nam nhân đến cùng có cái gì là không hội sao. Một lần nữa điều chỉnh tốt hết thầy, tần phấn hướng trong động khẩu bộ thoáng rút lui một bước, đưa tay khoác lên dương kế võ huyền mạch chỗ, một đạo, hồi sinh quyết, chân khí, chậm rãi thâu nhập đi qua. Cương buồn vũ một trường uy lực cực mạnh, không chỉ là đánh tan dương kế võ hộ thể chân khí, vậy không chỉ là làm vỡ nát hắn xương cánh tay. Đồng thời còn có một đạo cường hoành chân khí sông vào trong cơ thể hắn, đem hắn số đường kinh mạch cho triệt để đánh gãy ngũ tạng lục phủ vậy lưu xuống không ít tổn thương. Như thế thương thế, cũng không phải là chỉ ăn mấy viên thuốc hoàn liền có thể đem người cấp cứu sống. Dương kế vo cầu sinh ý chí mãnh liệt đến đâu, sống lại đây cũng chỉ có thể là cho phê nhân, võ đạo chúng sinh không thể vào bước, còn hội xuất hiện không ngừng rút lui đáng thương hiện tượng. Hồi sinh quyết tạm thời miễn cưỡng kết nối lên dương kế vo gãy mất kinh mạch. Đồng thời tận lực treo hắn một nguồn ngoại khí, tần phấn chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Tiếp đó, thật muốn nhìn Dương Kế vô tạo hóa cùng sinh tồn ý chí, đơn sơ điều kiện có thể làm đều làm. Núi rừng bên trong đã sớm nghe không được các tân binh kêu thảm, liền ngay cả chủng võ giả tiếng quái khiếu vậy đều dừng lại. Thần phấn nhẹ khẽ vuốt vuốt thân thương, cẩn thận kiểm tra vũ khí trạng thái. Vừa mới phá vây lúc, lôi vân phong bạo đây chính là bị coi như cái bướu tới dùng qua. Hết thệ bình thường. Đã kiểm tra về sau, Tần Phấn cái kia không an lòng lần nữa an định lại. Có lẽ là trước đó trùng võ giả quá mức kinh người, có lẽ là mọi người cũng không quen biết quan hệ trong sơn động yên tĩnh đáng sợ. Không bao lâu, một tên tân binh tự lầm bẩm, chúng ta không phải tới tham gia diễn tập sao? Làm sao sẽ trở thành cái dạng này? Cái khác tân binh trong mắt, ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều vậy đồng dạng là không hiểu. Một trận đông á tây á ở giữa tân binh đối kháng diễn tập, làm sao hội trong nháy mắt đi tới như vậy ruộng. Tần Phấn dương mắt nhìn về phía Trần Phi Vũ. Cái này hẩn giấu một thân bí mật nam nhân, trong mắt càng nhiều là không nói. chương 241, Tao ngộ Tây Á Ba Kiệt. Phấn xem hiểu, Trần Phi Vũ không muốn mình bí mật để quá nhiều người biết. Tân phấn trùng điệp thở dài, rỗi nhẹ tay khẽ vướt vướt lôi vân phong bạo hướng động đi ra ngoài, các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái, ta rất mau trở lại tới. Cực chân huyền nhất vậy đi theo thân thể, thiết thiên từ bên cạnh rỗi tay đè chặt bả vai hắn, trùng điệp đem hắn theo về tới mặt đất. Ngươi! Cực chân huyền nhất hai đầu mày giậm bốc lên, cơ trên mặt ngồi chỗ cuối bắt đầu, lộ ra một bộ hùng tướng, có ý tứ gì? Ở lại đây. Tiết Thiên lau sạch nhẹ nhẹ lấy mang theo trong người cư hợp đao, đao quang phản xạ hắn cái kia băng lành ánh mắt, lệnh sơn động nhiệt độ phảng phất lại giảm xuống không ít, ngươi có lôi vân phong bạo sao? Ngươi có thể uy hiếp được cái kia đô vật quái vật sao? Vẫn là ngươi có thể tùy tiện giết chết cái khác quái vật. Ngươi đi theo tần phấn, chỉ có thể là vương hữu ảnh hưởng hắn phát huy thực lực. Chúng ta bây giờ nên làm? Liền là ngồi ở chỗ này các loại, chờ hắn thanh bên ngoài tất cả quái vật đều thanh lý mất. Tất cả quái vật một tên tân binh nhẹ nhàng nhai lấy câu nói này lại cười, các người biết có bao nhiêu quái vật sao. Chúng ta may mắn trốn, thấy qua trên trăm con như thế quái vật. Cái này chỉ sợ còn không phải bọn chúng toàn bộ. Toàn bộ. Tân binh lại là một tiếng lạnh cười, tiết thiên tiếp tục xoa trong tay cư hợp đao, hắn lười nhắc cũng chưa từng gặp qua lôi vân phong bạo năng lực người lắm điều. Cực chân huyền nhất tỉnh táo ngồi tại sơn động trong thông đạo Hắn không đi trọn trọn tới gần bất luận cái gì một bên vách động, trước đó sơn động mạo hiểm, để hắn có loại một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thường trạng thái. Đố bằng nhắm mắt ngồi xếp bằng, nắm chặt bất luận cái gì một chút thời gian, tăng cường lấy thực lực. Trong cơ thể có một tòa cự đại địa bảo kho, nhưng không có đem cái này bảo khố chiếm làm của riêng, gặp được nguy hiểm cảm giác bị thất bại, làm hắn càng thêm chăm chỉ. Hình vô dược lặng lặng nhìn qua tần phấn một lần nữa dùng bùi cây che chắn cửa hàng cho dù là từ trong động cầu nhìn. Vậy đồng dạng có thể phát hiện, lần này làm việc so trước đó mới vừa tới đến trước sơn động lúc nguy trang, thế nhưng là mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Hình vô rực trên mặt rốt cục nổi lên nhàn nhạt hơi cười. Cương buồn vũ thực lực xác thực cương đại. Nhưng nếu như gặp phải cầm trong tay có thể phát xạ lôi vân phong bạo tần phấn. Vậy đồng dạng chỉ có thể chết ở cái kia to lớn cơ động bọc thép vũ khí phía dưới. Lần này có lẽ thật có thể bởi vì tần phấn. Hữu cơ sẽ sống lấy mang đám người rời đi nơi này. Cực chân huyền nhất đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói ra, không biết Tây Dạ Sĩn binh bên kia thế nào. Hình vô rực khe khẽ thở dài, đang thoát đi sơn động lúc địa lộ bên trên. Sơn động chỗ sâu truyền ra cũng không phải là chỉ có Đông Á Tân binh kêu thảm. Tây Dạ Sĩn binh tiếng kêu thảm thiết cũng không ít. Tân phấn đem mình cả người hoàn toàn chôn dưới đất. Trong đất còn kèm theo một chút Tân binh chết đi tàn chi cùng huyết dịch. Tại không biết trùng võ giả ngoại trừ vũ lực bên ngoài, phải chăng khíu giác vậy đồng dạng linh mẫn tình huống Hắn không muốn bởi vì cái này cái sơ sẩy mà đưa xong tính mệnh. Mấy tên trùng võ giả từ bên cạnh đi qua, giữa ngón tay cũng còn lưu lại một chút thịt băm. Tân Phấn nhắm mắt cảm ứng đến cảnh vật chung quanh, đó là loại phi thường huyền diệu cảm giác, không cần con mắt đi xem, chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thậm chí có mấy con tiểu trùng tại cỏ ở giữa nhảy vọt, đều có thể cảm giác hết sức rõ ràng. Nghe đồn, võ giả tu hành cao thủ, đều có thể cảm nhận được thân thể khoảng cách nhất định sinh mệnh khí tức. Càng là thực lực cường đại cao thủ, phạm vi khống chế liền hội càng lớn, độ chính xác vậy đồng dạng hội càng cao. Tân phấn biết, mình khoảng cách cao thủ chân chính, còn có một khoảng cách. Lúc đầu không nên có loại này huyền diệu trạng thái. Nhưng, nó xác thực đã tồn tại. Với lại có được. Tân phấn vậy nói không rõ ràng, đây là vì cái gì. Có lẽ là nhiều lần tại thời khắc sinh tử tôi luyện, cũng có thể là là bộ kia phức tạp đến để người đau đầu lòng tượng bàn lực công. Lại có lẽ là cả hai đều có liên quan nguyên nhân mới có cái này huyền rượu cảm giác bán kính 10 mét bên trong trung quanh ngoại trừ cái này 4 tên trùng võ giả không còn có bất luận cái gì địch nhân tin tức xác định sát cái kia che giấu trên người tần phấn đùi đất đột nhiên bướcc lên thiên truy Bách luyện là Hàng quyển toàn phong phối cương liệt chân phong đem bước lên bùi đất thu tập được cùng một chỗ bốn tên trùng võ giả không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết vang, đầu biến thành dưa hấu nát bét, thân thể mềm nhún ngã xuống mặt đất bốn cáitần phấn hít một hơi thật sâu Đem trùng võ giả thi thể trùm lên mình trên thân. Mới mẻ huyết tinh, tại trong rừng cây rất nhanh lan tràn. Hai tên trùng võ giả, tứ chi lấy, hướng chót như thế chạy chạy lại đây. Còn chưa chờ bọn chúng dừng hẳn, bốn bộ thi thể đột nhiên tách ra, tần phấn thân thể dính đầy máu tươi, tựa như một đầu huyết ma đột nhiên sung ra, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, dơ cánh tay lên như là hai cái thiết truy, bạo ngược đường vòng cùng trượt đến trùng võ giả trên đầu. la Hán quyền đánh khỏe. Cương Minh nắm đấm mang theo phong thanh nhận ẩn có tiếng sấm rền vang, có thể đánh hổ quyến pháp, lấy ra tiệt trùng giống như có một chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Hai tên trùng võ giả, chẳng những đầu biến thành dưa hấu nát bét, liền ngay cả thân trên trước ngực xương cốt đều bạo lực động lại đi ra. Thời khắc sinh tử, Tần Phấn xuất thủ không chút nào lưu lực, trực tiếp đem đối thủ biến thành hai cố lạnh buốt tử thi. Tân Phấn lại một lần nhanh chóng đem mình ngụy trang tại tử thi phía dưới. Rất nhanh, cái này vốn đang tính miễn cưỡng sạch sẽ địa phương, đã chất đóng vượt qua trăm tên chủng võ giả thi thể. Càng ngày càng đậm huyết tinh, tại trong rừng cây không ngừng khuyết trừng lấy. Tân Phấn ghé vào trong thi thể ở giữa, hai mắt nhắm lại cảm thụ được cảnh vật chung quanh. Tại vượt qua một cái kỳ quá yên tĩnh thời gian về sau, nơi xa chuyển đến giày đặc vang lên sàn sạt. Đại bộ đội. Tân Phấn đột nhiên mở mắt, dùng trên trăm cỗ chủng võ giả thi thể, rốt cục hút đưa tới chủng võ giả đại bộ đội. Long tượng bàn nhược công nhanh chóng tăng ép, trong nháy mắt gấp 3 tầng ép đã hoàn thành. Tần phấn quả quyết từ bỏ 4 lần tăng ép, như thế một làm mình chỉ có thể bột phát kiểu dáng công kích, ngay cả đòn công kích bình thường đều không thể phát động. Đại run nhẹ nhẹ, tần phấn từ thi thể khe hở bên trong, thấy được từ phương hướng khác nhau hội tụ lại đây trùng võ giả số lượng, ước chừng vượt qua 300 bộ dáng. Không có cương buồn vũ. Tần phấn có một chút thất vọng, xuống nhiều như vậy tiền vốn, cuối cùng mắt liền là quái vật kia. Chỉ muốn xử lý nó, cái khác trùng võ giả chỉ cần không có tụ đoàn cùng một chỗ. Các bạn vốn không cần lo lắng quá mức. Trung võ giả tụ tập tốc độ rất nhanh, Tân Phấn biết thật sự nếu không phá vây, chỉ sợ rất dễ dàng gặp được đại phiền thoái. Thả người nhảy ra thi thể chồng, tần Phấn dưới chân thi thể không thể thừa nhận cái kia to lớn nghiền ép lực lượng, xương cốt ngay cả phát ra giòn vang thời gian đều không có liền biến thành một phấn, tính cả cơ bắp cùng nhau biến thành buồn lộn thịt nát. Phần eo trên không chung một cái vặn mèo, một biểu liền là gần khoảng 30 mét khoảng cách, trong tay một thức bình tâm pháo mở đường. Sẽ ra tay ngăn cản trùng võ giả ngược lưu xuống cái trong suốt lỗ thủng, huyết dịch cùng nội tạng theo nó chỗ sau lưng bay lên. Lân cận mấy tên trùng võ giả không kịp khó nói, tần phấn đã đột phá trùng vây hướng ra phía ngoài chạy tới. Hơn 300 tên trùng võ giả, chỗ nào có thể chứa một cái sống con mồi chạy mất, theo thật sát sau lưng, thỉnh thoảng có mới trùng võ giả từ bên cạnh gia nhập Rất nhanh, tần phấn sông ra rừng cây, lần nữa đi vào cái kia đã từng phát sinh thảm kịch tuyệt bích vị trí. nơi này Cùng rừng cây ở giữa có một khối coi như khoáng đặc không cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì công sự che chắn Tần phấn nhanh chóng bưng lên lôi vân phong bạo đưa nó điều chỉnh đến hình quạt công kích hình thức nhắm ngay cái kia chút đã từng là chiến hữu bây giờ là sinh tử địch nhân trùng võ giả nếu như các ngươi còn có mình tư tưởng nghĩ như vậy tới các ngươi vậy không nguyện ý làm dạng này nàyã thu atân phấn trong khẩu khí lộ ra nhàn nhạt đau thương như vậy để ta đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường A vô số mang theo chịp tự quay thépến Tại thời khắc này giống như là bị phá hủy tổ ong vỏ vẹ ong vỏ vẽ bầy như thế, cùng không khí ma sát phát ra ong ong quay âm, bao phủ hướng về phía cách đó không xa trùng võ giả. Gần 400 tên trùng võ giả, rất nhanh đình chỉ cái kia sói đột như thế tiến lên, rơi ầm ầm mặt đất. Vừa mới còn náo nhiệt như phiên trợm như thế trăng cảnh, giờ khác này hiên tĩnh giống như là bệnh viện phòng chứa thi thể. Ngoại trừ tần phấn bên ngoài, lại cũng không có cái gì đứng thẳng sinh vật, chật có trùng võ giả thân thể tại có chút có giúng. Vậy cũng là sinh mệnh sau khi rời đi, thân thể vô ý thức có rúm. Lôi vân phong bạo, danh sưng so tử thần liêm đao thu hoạch tính mệnh càng thêm tấn mạnh vũ khí. Tần phấn thở phào nhẹ nhóm, nếu là thật sự bị 400 tên chủng võ giả cho vây quanh, coi như không bị bọn chúng cho đánh chết, cũng bị bọn chúng làm việc mà chết. Suy nghĩ còn chưa hiện lên, một cô băng lãnh sát khí từ phía sau đỉnh đầu chỗ đột nhiên bạo tạc mà lên. Trong cơ thể gia tăng gấp 3 long tượng bản mực công, 6 tượng chi lực lần nữa bục phát. Băng lăng tẩu điện ngầm côn từ trên cao đi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất. Đó là tần phấn vừa mới đứng thẳng địa phương, côn sắt đập chúng tần phấn cái kia còn chưa cùng hắn cùng rời đi tan ảnh, phi thạch tung toé trong đất, trên mặt đất xuất hiện một cái không nhỏ cái hố. Tần phấn đứng tại 30 m có hơn, lạnh lùng đánh giá đánh lén người của hắn mộ gia độc. Trong truyền thuyết, thượng quan truyền kỳ sư đệ. Cái này xúc một mặt màu đen sợi dâu người trẻ tuổi, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, kinh ngạc nhìn trong tay côn sắt. Hiển nhiên là không thể tin được đánh lén vậy mà thất bại. Xuất. Tân phấn trong tay lôi Vân Phong Bạo, trước tiên nhắm ngay Mộ Dạ Độc. Trong chấp nhóm này, Mộ Dạ Độc liền ngay cả sợi dâu đều có muốn nổ đứng lên cảm giác, ra đầu càng là tê dại một hồi. Thân là thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong kiệt xuất nhân vật, Mộ Dạ Độc trong nháy mắt sinh ra một loại hết xanh bị để mắt tới cảm giác, cái kia tràn đầy tử vong mùi. Chờ một chút. Tuyệt Bích bên trong sơn động vang lên khàn giọng thanh âm, Tân phấn không cần ngẩng đầu đi xem. Cũng biết đó là Tây Á Tam Kiệt bên trong Ben Mì Sô, trước tiêu kinh khủng đại vương không biết bao nhiêu đời thứ năm thay mặt. Từ mộ dạ độc xuất hiện một khắc kia trở đi, Tân phấn cũng cảm giác được tuyệt bích trong sơn động còn có người, với lại người này đồng dạng tràn đầy địch lý, đồng thời đem địch ý thật sâu ẩn giấu đi. Người là nhân loại. Ben Mì Sô chậm rãi từ hang động nhô ra thân thể, hai tay ngâng quá đỉnh đầu hỏi, không là quái vật. Tần phấn chăm chú nhìn bản phồn mễ tác, cái này nam nhân tại vừa mới xuất hiện trong ngáy mắt Trong mắt liên tục cực tốc biến hóa thành các loại trạng thái. Nghi hoặc, kiên kỵ. Về sau tại hỏi thăm không là quái vật lúc thành khẩn, còn có cuối cùng cái kia đáy mắt thủy trung ngậm lấy chưa từng có chút cắt giảm sát ý. Ta là người. Tân phấn lời còn chưa dứt, đột nhiên. Một đạo vô cùng mãnh liệt khí kinh tiếng bạo liệt từ tuyệt bích một cái khác trong sơn động nổ vang, bóng người màu vàng so thanh âm còn nhanh hơn một bước, khí thế như mở cống hồng thủy, lạnh lùng Hàn quang khóa chặt h Tây Á tam kiệt vị cuối cùng. từ nhỏ tại tổ chức khủng bố chạy huấn luyện lớn lên cao thủ trẻ tuổi. Trong ba người chân chính sát thủ. Hắn một mực chờ đợi, chờ đợi tần phấn mở miệng nói chuyện. Người chỉ cần mở miệng nói chuyện, tinh thần liền hội khác biệt trình độ phân tán, cũng là đánh lén ám sát thời cơ tốt nhất. Bản phôn mễ tắc con người, giờ khác này thả ra hưng phấn dị thường hung quang, dưới chân đồng thời phát lực như một viên rơi lưu tinh lao thẳng tới tần phấn. Dây trắng. Bản phồn mễ tác chuyển qua tiếng Anh kiểu gì cũng xấu dài nên mình để dạng này. chương 242, ngoài ý muốn tin tức. Cái gì? Vì cái gì tại loại tình thế này dưới, Tây dạ xìn binh còn hội hướng đồng dạng Đông Á tân binh phát động công kích. Tân phấn không kịp quá nhiều suy nghĩ vấn đề này, cái này một đôi Tây Á song kiệt xuất thủ nhanh như thiềm điện, trong cơ thể tản mát ra khí tức hoàn toàn là băng hàn sắc khí. Bọn hắn là lấy đánh giết vì mắt xuất thủ, mà không phải bắt sống hoặc là chiến bại đối thủ. Sớm đã thành thói quen trên chiến trường người chết ta sống tần phấn, cổ tay hơi trao đảo một cái, mảnh đạn kẹp lấy tốc độ kinh người tiến hành thay thế, lôi vân phong bạo phun ra vô số phản xạ ánh nắng trói mắt vô cùng thép phiến. Không trung đột kích tây á song kiếm, con mắt đồng thời tuân ra khiếp người tình quang, bọn hắn đều không thể tin được cái này từ cơ động bọc thép dụng cụ tinh vi mới có thể nhanh chóng lấy đổi đạn kẹp, vậy mà nhân loại vậy đồng dạng có thể làm được như thế mau lẹ. Nếu như sớm biết tần phấn đổi lấy băng đạn tốc độ có thể nhanh đến mức này, Tây Á Song Kiệt là tuyệt đối không hội phát động công kích. chuyển động thép phiến không có bất kỳ cái gì trở ngại thật sâu đinh vào đến tuyệt bích nham thạch bên trong, Tây Á Song Kiệt thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Tây Á Song Kiệt con mắt, tại cái này như mây đen bình thường thép phiến trong công kích, vậy mà thần kỳ không có bị đánh trúng. Bốn cái tràn đầy tuyệt vọng con mắt, cứ như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm tân phấn. Từ bọn hắn trong mắt đó có thể thấy được. Hai cái này vừa mới ngay cả sinh hóa thú đều vận dụng Tây Á Song Kiệt, là cỡ nào hối hận. Khởi động sinh hóa thú Tây Á Song Kiệt, có lẽ có cùng cương buồn vũ một trận chiến thực lực. Nhưng, đây hết thể thực là chân thật tính. Đã không thể nào biết được, từ bọn hắn quyết định hướng tần phấn phát động công kích lúc. Bọn hắn nhưng lại không biết. Mình đã đem danh tự viết tại tử thần thu hoạch linh hồn danh sách bên trong. Thép phiến đinh nhập tuyệt bích sát cái kia. Trước hết nhất phát động qua đánh lén mổ dạ độc động Hắn thân thể sát mặt đất. Tựa như thanh xà tại trong bụi cỏ nhanh chóng du động. Bụi cỏ cỏ xanh còn đang lắc lư. Người của hắn đã xuất hiện ở tần phấn trước người cách đó không xa. Trong tay liền cùng một chỗ ba côn. Xoạt một tiếng đột nhiên phát ra. Đột nhiên ra tăng cây gậy công kích khoảng cách. Thật nhanh. Thời gian nắm thật tốt. Tần phấn hai chân gấp động nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lòng giật mình không ngừng. Cái này mộ giật thân thủ còn tại hai người khác phía trên. Sinh hóa thu dung hợp càng là cấp 2 dung hợp giai đoạn. Băng vào trong tay bà côn. Đủ có tư cách cùng cương buồn vũ đơn đà độc đấu. Mộ giặt trong tay bà côn đứng tại khoảng cách tần phấn không đến nửa thước vị trí. Thối hôm học súng. Tại mặt trời chiếu xuống. Ván dọa người hàng quang. thân ma thể, sinh hóa thu khởi động. Mặc dù chỉ là cấp 1 dung hợp trạng thái, nhưng nếu như dùng đến để cao đổi lấy băng đạn thời gian này, cũng đã là vô cùng đầy đủ. Mộ giặt trong tay bà côn. Cũng vô pháp phản kháng vĩ đại lực vạn vật hấp dẫn định luật chủ điệp rơi vào mặt đất nhất Vương cầm có thể đem người trong nháy mắt cắt chém trở thành mảnh vỡ lôi vân phong bạo nhất Vương cầm không cách nào công kích đến đối thủ thân thể côn sát lúc tháng bại đã không cần nói cũng biết mô giác nhìn trầm trầm tần phấn dơ lôi vân phong bạo cánh tay song đồng đồngló ra thực sự không thể tin được quan mang. như thế chỉ vũ khí hạng nặng vậy mà cầm tại một tên lục tinh võ giả trong tay hơn nữa còn cầm được như thế nhạ nhõm giống như là cẩ diềm côn như thế trạng thái Mộ Dật trên mặt dần dần nhiều mấy điểm thẳng cười, coi như phe mình không có có nhận đến bất luận cái gì quái vật tác kích, như vậy trận này đồ vật Dạ Sĩn binh đối kháng diễn tập, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là Tây Dạ Sĩn binh thảm bại. Lôi Vân Phong Bạo, bị Đông Á một tên tân binh, dùng đến dạng này tình trạng, trận này đối kháng diễn tập tại trước khi bắt đầu, liền đã triệt để đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Chết không được, Đông Á tại biết rõ Tây Á có Tây Á Tam Kiệt tình huống giới, còn hội đáp ứng đối kháng diễn tập. Mộ Dật miệng đều là khổ cười. Buồn cười Tây Á quân đội còn tưởng rằng lần này hội thắng được, cái này thu thập năng lực tình báo thực sự quá kém. Cười xong. Tân phấn lạnh lùng đá bay ra ngoài mổ giặt vứt bỏ bạc ôn, tại sao phải giết ta? mộ giặt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ lại vừa mới ba người cùng một chỗ nhìn thấy tân phấn lúc chẳng cảnh. Tây giả xin binh đã toàn xong cái kia chút đột nhiên từ dưới đất xuất hiện quái vật, quá mức hung mãnh Mà các tân binh vũ khí trong tay, lại cũng chỉ là một nhóm huấn luyện đánh, không có chân chính lực sát thương. Khi thấy tần phấn trong tay cái kia vũ khí, vậy mà có thể phát xạ đạn thật, với lại uy lực vô cùng to lớn một khắc. Tây Á tam kiệt ngay cả lời đều không có giao lưu một câu, liền rất an ý minh bạch hẳn là như thế nào làm. Truy cập. Giết chết tần phấn, cướp đoạt vũ khí. Chỉ có cướp đoạt đến cái này vũ khí, mới có thể còn sống. Đương nhiên, cũng có thể đi theo tên này Đông Á tân binh bên người, đồng dạng có thể sống sót. Chỉ là, bởi như vậy, khi hết thể đều kết thúc thời điểm. Tây Á quân đội vinh quang đem bởi vì Tây Á Tam Kiệt tìm kiếm Đông Phương Tân binh che chở, mà triệt để ảm đạm vô quang. Vì Tây Á vinh quang cũng không thể hướng Đông Phương Tân binh tìm kiếm che chở. Còn có một nguyên nhân, cũng là Tây Á Tam Kiệt muốn giết Tần Phấn nguyên nhân căn bản nhất. Ngươi có thể tự do thao túng lớn như vậy vũ khí, thật là đáng sợ. Mộ Dật nhìn chằm chằm hắc động kia động hàng súng, miệng bên trong không nhanh không chậm nói ra, Tân binh giải thi đấu Tân binh diễn tập đấu đối kháng, chỉ cần có ngươi tồn tại. Mộ không có tiếp tục nói hết phấn cũng đã rất rõ ràng đối phương lời ngầm thân binh diễn tập đấu đối kháng là từ phối tiến vào các loại khác biệt quân chủ còn tại huấn luyện trung Tân binh tạo thành như vậy thế tất chỉ có lục quân đối kháng sẽ không ra hiện tiên tiến điện tử đối kháng cũng sẽ không xảy ra hiện cơ động bọc thép cùng máy bay như vậy lôi Vân phong bạo tại Tân binh diễn kịch đấu đối kháng bên trong cơ hội là vô địch tồn tại Tây Á quân đội đã thả ra lời nói đi muốn tại Tân binh giải thi đấu thời điểm các hạng đều ngăn chặn Đông Á quân đội Nhưng tất cả những thứ này, theo tần phấn có thể khiêng lôi vân phong bạo khắp nơi tự do tàn bộ lúc, Tây Á quân đội ngoan thoại liền thất bại. chí ít, tân binh diễn tập đấu đối kháng bên trên, Đông Á có như thế một cái quái vật tồn tại, đừng nói là Tây Á, liền là châu Mỹ tân binh cũng chưa chắc liền nhất định có biện pháp thủ thắng. Hôm nay, trùng võ giả đột nhiên xuất hiện làm loạn, cho Tây Á tam kiệt một cái cơ hội. Chỉ muốn ở chỗ này giết chết tần phấn, sau đó đem sự tình đạp đổ chủng võ giả trên thân, cái này như vậy đủ rồi Đây hết thể bản tính trong nháy mắt đã định, nhưng mà xuất hiện kết quả, lại cùng Tây Á Tam Kiệt tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tây Á Tam Kiệt, hai chết bại một lần. Minh Bạch chân tướng, Tần Phấn ánh mắt càng ngày càng lạnh, vì một cái Tây Á quân đội vinh quang, vậy mà không tiếc giết người. Tân Phấn cảm thấy có chút buồn cười, Á Châu là liên bang lớn nhất tổng hợp lục địa. Lại lại ngạnh xinh xinh lẫn nhau điểm cái gì Tây Á cùng Đông Á, thậm chí phát triển đến ở trong môi trường này, còn muốn lấy giết người suy nghĩ Đã ngươi muốn giết ta. Ngươi cũng có thể giết ta. Mộ giặt rất là thong rong hai mắt nhắm lại. Khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi giết người lúc không lại nương tay. Coi ta quyết định động thủ lúc, ta liền làm xong thất bại bị ngươi phản sát chuẩn bị. Tân phấn chậm rãi gật đầu, đồ tể đã từng không chỉ một lần nói qua, trên chiến trường nhân từ nương tay người, đều đi hầu hạ diêm vương ra. Ngươi bất tử, ta sẽ chết. Loại chuyện này, ai kinh lịch nhiều, đều lại biến thành giết người lúc tuyệt không nương tay nhân vật chỉ là Trên đời này không có bao nhiêu, ưa thích giết người. Trả lời ta một vấn đề, thả ngươi đi. Tần phấn thanh âm, lệnh mồ giặt con mắt lần nữa mở ra, từ đó thả ra sinh tồn hy vọng. Chính như không có nhiều người ưa thích giết người như thế, vậy không có bao nhiêu người chân chính nguyện ý tử vong. Thượng quan truyền kỳ cùng ngươi so, có thể mạnh bao nhiêu. Mồ giặt biểu lộ rõ ràng sững sở, lập tức cười lệnh nói, ta đã hơn nửa năm không có nhìn thấy hắn, nhưng ta biết hắn rất cường đại. Dựa theo cái kia tốc độ phát triển Hắn hẳn là mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến hắn, như vậy ngươi vẫn là từ bỏ đi. Trừ phi, mộ giặt lấy ánh mắt nhìn nhìn tần phấn trong tay lôi vân phong bạo, nếu như, ngươi dùng thứ này, có lẽ vẫn là hữu cơ hội. Có đúng không? Tần phấn nhàn nhạt một cười, ngươi có thể đi. Mộ giặt đứng tại nguyên không hề động, mà là song mi chăm chú nhăn đến cùng một chỗ, ngươi không tin. Thượng quan chuyển kỳ tại tốt nghiệp trung học sau 3 tháng, thực lực liền đạt đến bắt tinh tình trạng. Tần phấn con ngươi trong nháy mắt co lại đến cây kim đại nhỏ, ba tháng. Bát tinh. Hắn nghe ra được, mộ giặt trong lời nói phi thường thành khẩn, không có một chút khuyết đại hoang luôn. Bây giờ thượng quan truyền kỳ mộ giặt ngước đầu nhìn lên lấy tạm thời không cách nào nhìn thấy hòa tinh, ánh mắt mang theo vô tận sùng bái, tin tưởng, hắn hẳn là trở nên càng thêm cường đại đi. So với lúc trước nói Tây Á quân đội biểu lộ lúc, mộ giặt thần sắc vậy mà chàn đầy thần thánh. Hắn nhất định có thể cầm tới tân thần thú xương hảo trở thành liên bang bên trong cấp cao nhất cường giả. Mộ Dật trong mắt đều là cùng nhiệt, có được bao trùm tại liên bang hết thể quy tắc phía trên lực lượng. Tân Phấn Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dật, thượng quan truyền kỳ đến cùng là một người như thế nào. Vậy mà có thể cho đồng dạng hết sức yếu tú Mộ Dật, như thế sùng bái. Gần như đến si mê tình trạng. Người Mộ giặt ánh mắt trở nên thanh tịnh mà kiên định, hắn nhìn chằm chằm Tân Phấn, nếu như muốn khiêu chiến ta sư huynh, căn bản vốn không đủ tư cách. Hôm nay nếu như ngươi thả ta đi, Như vậy tại tân binh chiến đấu giải thi đấu bên trên, ta hội thay thế sư huynh đánh ngã ngươi. Tần phấn phất phất tay tùy ý đối phương rời đi, nhìn xem mùa dạt vị này tây á tam kiệt người cuối cùng bóng lưng, nhỏ giọng tự nói, ta hội đánh trước ngược lại ngươi, đợi thêm nợ thượng quan truyền kỳ khiêu chiến. Một trận gió thổi tới, gợi lên lấy mặt đất cỏ có, có chút ngã vào. Nơi này chết mất quá nhiều sinh vật, trong không khí phản phất mang theo âm hàng quỷ hồn, tần phấn vô ý thức rụt cổ một cái. Quay người nhìn xem tối như mực rừng cây. Tần Phấn hít một hơi thật sâu, lần nữa chậm rãi hướng rừng cây đi đến. Bất luận là đánh tân binh chiến đấu giải thi đấu, vẫn là phải đối mặt Tống Văn Đông một câu thánh chỉ lời nói cũng tốt, nhất tiền đề cơ bản là muốn còn sống rời đi nơi này, rời đi cái này tràn đầy tử vong uy hiếp rừng rậm. Bát Tinh Tần Phấn miệng bên trong nhai nuốt lấy mổ giặt lời nói, "Bát Tinh, Bát Tinh." Thế lực cường đại, không ngừng hội bồi dưỡng hậu đại kiến thức, vậy hội đem to lớn tài lực, tận khả năng chuyển hóa làm sau khi tăng lên thay mặt lực lượng chìa khóa. Trong rừng tuyết xuất hiện một cái cự đại mà quen thuộc bóng đen. Chương 243: Phân biệt tìm kiếm quyền cước bên trong linh hồn. Bản võ. Tên này bị trùng võ giả phụ thể, đột nhiên biến đến vô cùng cường đại tân binh, giống một đầu to lớn hắc tinh tinh, tứ chi lấy đang chậm rãi di động. Nhìn thấy tần phấn sát cái kia, cương bổn vũ cặp kia trầm thấp lờ mờ hai mắt, trong nháy mắt này đột nhiên tinh mang tăng vọt, cái trán gân xanh căn căn bắn lên, giữ tợn hung tướng trải rộng cả quái mặt. Bị trùng võ giả phụ thể đã mất đi đại bộ phận điểm ý thức tự chủ, chôn giấu tại thể nội cái kia thật sâu báo thủ tính cách, lại không chút nào một điểm cải biến. Nó còn nhận ra tần phấn, chính là cái này nam nhân, tại trước đây không lâu đã từng đưa nó đánh lui. Cương buồn vũ một tiếng thô bạo cuồng hống, để dưới đất hai tay phẫn hận bốn phía vung dậy, quay trùng quanh tại thân thể nó bốn phía cây cối, nhau nhau ứng thanh mà đứt sụp đổ tại mặt đất. Thật mạnh sức khôi phục. Tần phấn lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh, sinh hóa thu tiến vào thai nghe dung hợp giai đoạn sức hồi phục. Vậy đạt không đến nước này, trùng võ giả sự tình, nhất định phải tìm cái thời gian cùng trần phi vũ hảo hảo đàm một cái. Cương bổn vũ dãy rùa nó cái kia to lớn đầu to, bốn phía lục soát một cái, cũng không có phát hiện lúc ấy liên thủ chiến đấu cái khác mấy cái đối thủ, giữ tợn gân xanh trên mặt lộ ra một tia quái cười. Cười. Đây là trùng võ giả từ khi sau khi xuất hiện. Cái thứ nhất trên mặt xuất hiện rõ ràng biểu lộ tình huống. Tần phấn hơi nhữ lấy lông mày. Nói một mình nói, cười. Ngươi cảm thấy có thể thắng ta. Cho nên mới cười sao. Nếu như nơi này chỉ có người ta. Ta thật rất muốn theo ngươi đơn đã độc đấu một trận. Có lẽ. Thông qua cùng ngươi giao thủ. Ta có thể trong thực chiến tăng lên thực lực của ta tinh cấp. Chỉ tiếc. Nơi này không phải thế ngoại đảo nguyên. Là giết chóc chiến trường. Lôi vân phong bạo hát động kia động thương lôi nhắm ngày cương bổn vũ. Nòng súng trên mặt đất phương phản xạ mật lâm không có toàn bộ che kín ánh nắng. Nhẹ nhàng tại nòng súng địa mặt ngoài nhảy lên. Có thể cùng cường giảm một trận chiến. Được lợi luôn luôn không ít. Tần phấn có chút tiếc hận xem lấy cương buồn vũ. Tốt như vậy chiến đấu đối thủ. Vậy mà không có cơ hội chân chính triệt để bông ra hết thảy. Hảo hảo dao lật tay một cái. Có súng nhẹ nhàng hướng về sau di động số điểm. Kim loại thép phiến tạo thành địa Long quyền phong. Phát ra giày đặc cong đất bầy di động tiếng quanh minh. Lóa mắt mảnh kim loại tại chịp không chế hạ cao tốc xoay tròn. Trong ngáy mắt thôn phệ cương buồn vũ Có thể chống lại chân chính bắt tinh võ giả cương buồn vũ. Phổ thông súng ngắn đạn đoán chừng đều không thể đánh xuyên thân thể. Tại lôi vân phong bạo trước mặt. Yếu ớt tựa như là vừa vặn mới mẹ xuất hiện bánh gà tổ. Trong nháy mắt bị thép phiến xe rách trở thành vô số mảnh vỡ. Tân phấn lặng lặng nhìn xem trước đây không lâu cương buồn vũ đứng thẳng vị trí. Tôn này như ma thần như thế quái vật triệt để biến mất. Liền ngay cả phía sau hắn cái kia một mảnh rừng cây. Đều ngược lại xuống không ít cây Sinh sinh tại trong rừng, cây mở ra một đầu dính đầy máu tươi thông đạo. Nhẹ khẽ vuốt vuốt lôi Vân Phong Bạo, tần phấn lại một lần nữa bị vũ khí trong tay uy lực cho rung động đến. Tại phiến khu vực này, gần như vô địch cương bổng vũ, tại lôi Vân Phong Bạo trước mặt cũng biến thành yếu ớt như vậy không chịu nổi. Trên đời này cũng không phải là bất luận kẻ nào đều là luyện võ kỳ tài, càng không phải là tất cả mọi người đều có thể đem võ công luyện đến cực hạn cường đại, tần phấn lại một lần nhớ tới Thương Vương lời nói, thương đã từng là sát nhân vương lời. Cho dù tại cái này dùng võ sư hùng thời đại, nó vậy không hội triệt để rời khỏi lịch sử võ đại. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất cương buồn vũ, tân phấn càng ngày càng minh bạch thương vương lúc ấy hào ngôn. Trên đời này, cũng không phải là chỉ có luyện võ thiên tài, đồng dạng có chế tác súng ống thiên tài. Võ công có thể không ngừng tiến bộ, súng ống phát triển đồng dạng có thể. Phổ thông súng ngắn, đánh không thủng hành người luyện võ thân thể, như vậy thì thiết kế uy lực càng mạnh thương, đến hoàn thành chuyện này. Vội vàng thu thập tâm tình, thần phấn thay đổi mới băng đạn, nhanh chóng hướng sơn động chạy vội. Tại phiến khu vực này, không có cương bổn vũ cái này hung nhất trùng võ giả, trong tay Bưng tùy thời có thể lấy phát xạ lôi vân phong bạo, bá chủ liền không còn là trùng võ giả. Trở lại sơn động chỗ, ngăn tại sơn động chỗ nghỉ trang ý nguyên. Các loại thực vật hỗn hợp lại cùng nhau, không những ở thị giác bên trên làm ra rất lớn nhiều loạn tác dụng, chính là phối hợp lẫn nhau sinh ra mùi, cũng có thể che giấu rơi người phía sau bảy mùi, chính là khí hữu linh mẫn cảnh khuyển. Vậy rất khó phát giác được trong sơn động người. Tần phấn cẩn thận khử trừ che đậy vật, trong sơn động cũng không có bay nhào ra cái gì tràn ngập địch ý quái vật. Chỉ có hơn 10 đôi con mắt, hiếu kỳ theo dõi hắn. Cho đến giờ phút này, tần phấn mới dám thật sự xác định, sơn động y nguyên triệt để an toàn, cũng không có bị trùng võ giả tương kê tự kế, ở trong đó phong thích cái gì bấy giờ. Lao tần, nhanh như vậy. Đặng đưu không chịu nổi tính tình đoạt mở miệng trước, bị bên ngoài quái vật bức cho trở về. Cương buồn vũ chết rồi Tây Á Tam Kiệt chết mất hai cái. Tần phấn phất tay ra hiệu đám người đi ra sơn động, còn có 500 tên tả hữu quái vật chết mất. Từ trong hôn mê thức tỉnh dương cây võ, kinh ngạc nhìn xem thân thể đều là máu tươi tần phấn. Căn cứ đám người miêu tả, tần phấn lúc rời đi ở giữa nhiều nhất ước chừng tại 24 giờ tả hữu, coi như trong tay có lôi vân phong bạo, cái này chiến quả vậy quả thật có chút kinh người. Cường, đố bằng vậy một cái ngón tay cái, Đặng biu theo sát lấy hỏi, ngươi là làm sao làm được? cho dù có lôi vân phong bạo, ta trước giết chết gần trăm tên quái vật, đưa chúng nó thân thể tập trung đến cùng một chỗ, dây đặc huyết tinh đưa tới hơn 300 quái vật, ta phá vây sau hấp dẫn lấy bọn chúng đuổi theo, ở giữa lại tăng lên gần 100 tả hữu quái vật. Tân phấn ở trước ngực vạch ra đường nét, dẫn dụ bọn chúng xếp thành một hàng, tại khoáng đạt chỉ cần một thương, liền làm xong. Đám người nghe được một thân mồ hôi lạnh, cái này nghe đơn giản sự tình, cần vô cùng dũng khí cùng tình chuẩn sức phán đoán. Đối mặt 300 tên trùng võ giả, Liền xem như tần phấn loại này cấp bậc võ giả, thậm chí cấp bậc cao hơn võ giả, nếu là bị vây quanh cuốn ấy, muốn phá vây khả năng cũng biến thành cực thấp. Kết cục cuối cùng, chỉ có thể là bị một đám chùng võ giả cho triệt để phân thơi. Rời khỏi nơi này trước ca. Tần phấn ngẩn đầu nhìn lấy đại bộ đội lúc đến phương hướng, nơi này còn giấu có bao nhiêu không có ký sinh quái vật chúng ta không rõ ràng, mau chóng trở lại xuất phát, liên hệ với tầng phái càng nhiều cao thủ lao binh đến đây, mới là chính xác sự tỉnh. Các Tân binh lập tức gật đầu không ngừng, không ai nguyện ý tại cái này tràn ngập giết chóc cùng khí tức nguy hiểm địa phương ở lại, có thể sớm một chút rời đi nơi này là tốt nhất. Tân Phấn đem lôi vân phong bạo không dùng hết năng lượng khí gỡ xuống, một lần nữa đổi lại một chi hoàn chỉnh năng lượng khí, cẩn thận đi tại đội ngũ phía trước nhất. Trở lại chôn thả vật tư máy phát tín hiệu vị trí, Tân Phấn tìm ra phụ cận cất giữ xẻng công binh, nhanh chóng đào sới chôn thả tín hiệu khí. Dương Kế vơ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng. Tình thế đều phát triển đến loại tình trạng này, Y Nguyên còn có thể nhớ kỵ máy phát tín hiệu cùng đối kháng diễn tập sự tình, không hổ là tân binh ưu tú. Mấy ngày cẩn thận hành quân tiến lên, trên lưng ban dùng máy truyền tin, Y Nguyên không cách nào cùng đông á các lao binh thiết kế cơ sở chính liên tiếp đến bất kỳ tín hiệu gì. Thủy chung không cách nào liên hệ với điểm xuất phát, trong lòng mọi người đều giăng đầy không nhỏ mây đen. Các tân binh đều ở trong tối tự suy đoán lấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải hay không những quái vật kia Vậy đánh bất ngờ điểm xuất phát. Nơi đó nhưng đều là từ lao binh nắm tay địa phương. Ba ngày sau, mọi người tại tần phấn dẫn đầu dưới, rốt cục về tới điểm xuất phát. Ngày đó rầm rộ tụ tập vị trí, bây giờ khắp nơi đều là tàn phá không. Tạ, hơn 10 người lao binh thân thể sớm đã bắt đầu mục nát bốc mùi. Từ vong, không chỉ có dáng lâm tại tân binh trên thân, đồng thời vậy dáng lâm tại cùng nhau đến đây lao binh trên thân. Tần phấn vội vàng kiểm tra một chút lao binh thi thể, nhẹ khẽ thở dài miệng. Cái này chuốt cùng đi lao binh, cũng không phải là đặc chủng quân nhân, chỉ là tham quân nghiên hạn hơi giải lao binh mà thôi. Thực lực bọn hắn cũng không phải đặc chủng quân nhân có thể so sánh, bình quân chỉ có cấp 5 sao bộ dáng. Không có mang theo đạn thật vũ khí, lại không có cường hành vũ lực tự vệ, những lao binh này tử vong cũng không có quá vượt quá tần phấn dự kiến. Trung quanh không có bất kỳ cái gì quân đội, cái này điểm tập hợp hết thể lại toàn bộ tổn hại, muốn phải lập tức nhanh chóng rời đi đều không thể làm đến, đồng thời càng không có bao nhiêu đồ ăn bổ sung. Tuyết cảnh. Các tân binh đồng thời nghĩ đến cái danh từ này. Tân phấn ngựa đầu nhìn lên bầu trời, trải qua mấy ngày nay, chẳng lẽ quân đội liền không có cùng nơi này tiến hành qua liên là sao? Miễn cưỡng khôi phục hành động dương cây võ, gơ suy yếu thân thể đi vào phế tích bên trong, ngơ ngác nhìn trước mắt một đống không có tổn hại máy móc. Không biết có phải hay không là trùng hợp, duy nhất không có tổn hại máy móc, lại là tự động hướng quân đội gửi đi tín hiệu an toàn máy móc. Nếu như cái này máy bên trên cái nút bị đè xuống Có lẽ nơi này đã sớm xuất hiện số lớn tay cầm tốt đẹp vũ khí quân nhân. Tần Phấn giữa im lặng vây quanh tập hợp trung tâm vòng vo mấy vòng, đưa tay từ một đài máy bay cái bậy hạ ném ra một cái thùng dụng cụ. Rất nhanh, một khung máy bay trước pha lê bị Tần Phấn phá hủy xuống tới. Tại mọi người nghi hoặc nhìn soi mói, khối này rỡ xuống kính chắn gió, được cài đặt đến mặt khác một đài pha lê vỡ vụn trên máy bay. Tu máy bay. Dương Kế võ ngạc nhiên nhìn xem Tần Phấn, trên tư liệu nói hắn là bộ binh. Tho như vậy trung tâm tập kết, tần phấn một người lặng lặng bận rộn. Thỉnh thoảng nhìn hắn từ mặt khác một đài trên máy bay, rỡ xuống mấy cái cổ quái linh kiện, lắp đặt tại cùng một đài trên máy bay. Đặng bưu nhìn không được hiếu kỳ đi ra phía trước, lao tần, ngươi còn hội tu máy bay. Tần phấn dừng lại trong tay sống, lắp đầu, chỉ là lý luận mà thôi, thử xây một chút. Lâm ra thở ơ lạnh nhạt, trong mắt nhảy lên hâm mộ thần quang. Có thể bị phế vật đội trường nhìn chúng người, cho dù thời gian huấn luyện không đủ trường. Ngụy đến một thân bản sự vẫn là học được không ít. Coi như thật không hội sửa chữa máy bay, nhưng máy bay địa phương nào xuất hiện trục chặc, hẳn là dùng cái gì linh kiện thay thế, bản sự này hiện tại đoán chừng thật nên có. Dương Kế Võ không có đè xuống thỉnh cầu cứu viện cái nút, nơi này thông tin thiết bị đều đã bị hư, có trời mới biết quân bộ khi lấy được tín hiệu cầu cứu về sau, sẽ phái ra cái dạng gì đội ngũ. Nếu là phái ra đội ngũ không đủ cường đại, ngược lại hại cái kia chút trước tới cứu viện quân nhân. Tân Phấn vẫn bận lục đến giữa trưa lúc điểm mới đình chỉ Trầm Mạc bận rộn, đi nói với Lâm ra, biết mở sao. Lâm ra ngạc nhiên nhìn xem tần phấn, phế vật đội trường đồ đệ làm sao hội chạy tới hỏi người khác lái phi cơ vấn đề. Máy móc nhẹ gật đầu, Lâm ra đi vào máy bay chỗ ngồi lái xe, thuần thục thao tác phía trên ấn phím cùng dáng vẻ. Trầm Mạc thật lâu máy bay trực thăng cánh quạt, phát ra ủ ủ âm thanh gào thét, nhấc lên từng đợt sặc người cổ họng đuổi đất. Dương kế võ ốm yếu thân thể chấn động, hai mắt bắn ra kinh ngạc qua gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn Một tiên lục quân nguyện vọng tân binh, vậy mà chân tu lý hảo một đài máy bay. Mặc dù chỉ là đem hiện hữu linh kiện thay đổi mà thôi, nhưng rất nhiều chuyên trách không quân cũng chưa chắc nhất định có thể làm được. Các tân binh bắt đầu nối đuôi nhau đi vào cabin, dương kế võ tại nâng đỡ vậy đi vào cabin. Rất nhanh, máy bay bên ngoài chỉ còn xuống tần phấn một người, lạng lặng đứng thẳng nguyên, không có chút nào tiến vào cabin y tứ. Đặng yêu tử trong buồng phi cơ lần nữa nhảy xuống, đi vào tần phấn trước mặt, tại ủ ủ xoay cánh âm thanh hạ giống nói Lao tần, còn không lên đi. Các người đi thôi. Tần phấn dùng sức vút đặng bưu bả vai, đưa tay chỉ hướng bảng bạc dây núi. Ta, cần nhờ hai chân đi trở về đi. Đi trở về đi. Đặng bưu hoài nghi máy bay tạp thâm quá lớn. Mình nghe lầm, la lớn. Người nói cái gì? Ta. Tần phấn chỉ chỉ mình, lại chỉ hướng liên miên chập trùng dây núi trùng điệp, tự mình đi trở về. Tại tân binh giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó, ta có thể theo kịp. Đố bằng lúc này vậy đi máy bay hạ cánh Lâm gia lúc này dứt khoát tắt đi vừa mới khởi động cánh quạt, u u huynh minh thập rất nhanh yếu bớt xuống tới. Không đi sao? Các ngươi đi thôi, ta muốn tự mình đi trở về. Tần Phấn Dương mắt ngắm nhìn kéo dài không ngừng, nhìn một cái vô tận dãy núi, song quyền trong bất chi bất giác nắm thật chặt ở cùng nhau. Đi trở về đi. Đỗ Bằng trở lại nhìn qua Tần Phấn nhìn ra xa dãy núi trầm mặc mấy giây, con mắt dần dần nổi lên một tia sáng tỏ. Đỗ Bằng trùng điệp vướt Tần Phấn bả vai, cuối cùng năm ngón tay chăm chú chụp lấy cái kia khoan hở hồ vai. Bảo trọng, lần sau gặp được ngươi lúc, hy vọng ngươi đã thoát thai hoàn cốt. Tần Phấn vô vô đỗ bằng ngu bàn tay, ngươi vậy như thế, lần sau gặp mặt lúc, hy vọng ngươi đã toàn bộ tiếp thu bà khố. Tốt. Hai người bàn tay phát ra trùng điệp đánh ra âm thanh, lập tức dùng sức nắm ở cùng nhau. Đỗ Bằng nhỏ giọng nói ra, ta rất hâm mộ, nếu như ta bảo tàng lúc này đã hoàn toàn hấp thu, thật là tốt biết bao. Cùng ngươi cùng đi một đoạn này võ đạo tẩy lễ con đường. Hữu cơ hội. Tần Phấn vừa cười vừa nói, Các loại đánh xong tân binh giải thi đấu, chúng ta tìm cái thời gian đi chung quanh một chút. Đến lúc đó đừng quên Theo lên ta tiết thiên tựa ở cơ cửa khoang hô to, buồn nôn chẳng cảnh ta liền không nhúng vào. Lần này nơi này cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, ta liền lẫn vào kéo ngươi chân sau, lần sau cùng một chỗ a. Tân phấn đối tiết thiên, Trần Phi vũ nhẹ nhàng đung đưa nắm chặt năm đấm. Lâm ra phức tạp nhìn xem Tân phấn, lần nữa mở rộng máy bay trực thăng cánh quạt. Lần này, cửa khoang tại Tân phấn nhìn soi mói chậm rãi quan bế. Cánh quạt cao tốc chuyển động, mang theo bay lên cái kia thô thô khói bụi, ở trong thiên địa phảng phất một đầu thổ hoàng sắc cự long. Trên bầu trời máy bay trực thăng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thẳng đến biến thành làm thiên tiếp theo khoảng điểm đen. Tần Phấn lần nữa ngắm nhìn Liên Miên chập trùng, giống như ngủ say cự long thân thể núi non trùng điệp, nhấc chân từ trước đến nay lúc đường đường đi tới. Tham quân đến nay, Tần Phấn cơ hồ bao giờ cũng đều đang khổ luyện, lực lượng tốc độ tăng lên vậy cực nhanh, nhưng này cũng không phải hắn muốn toàn bộ. Võ đạo một đường, Cũng không phải là chỉ là đóng cửa khổ luyện hoặc là tìm cái cường đại sư phó liền có thể thành là cao thủ bất thế ngoại trừ khổ luyện vậy đồng dạng cần càng ngộ thượng quan truyền kỳ ở trên sao hỏa một đường khiêu chiến các cao thủ trẻ tuổi đây cũng là một loại trong chiến đấu tìm kiếm cả ngộ tại cái này vô tận trong núi lớn đồng dạng cũng là một loại càng ngộ Tân phấn muốn đi bộ đi tại cái này mênh mông quần sân trong dùng thân thể đi cảm thụ đại sức mạnh tự nhiên cùng huấn phách, dùng tinh thần đi cảm ngộ cái này khí thế bằng bạc Tới rèn luyện quyền pháp bên trong cái kia còn không có thành hình linh hồn. chương 244, thoát thai hoang cốt. Cơ bay đi không bao lâu thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên tới đại đám mây đen, khuẩn mưa to. Tân phấn ngẩn đầu thường thường bầu trời, bình thường có rất ít cơ sau đó mưa cao nguyên, hôm nay vậy mà rơi ra mưa to, từ cao hơn nhìn ra xa toàn bộ thế giới phản phất đều bị bao phủ tại mưa rào tầm tã bên trong. Tân phấn cười nhìn một chút trong tay cái kia thanh thích hướng tuyệt đại đa số hoàn cảnh lôi vân phong bạo. Tiện tay đem cái này chu diệt gần ngàn đầu sinh mệnh siêu cấp hung khí ném trên mặt đất. Thông hướng võ đạo, cần một viên kiên định tâm. Trong tay cầm có thể tùy tiện xóa đi sinh mệnh vũ khí, sẽ là lớn nhất chướng ngại. Vứt bỏ nó, liền vứt bỏ chướng ngại. Quay người đi hai bước, tần phấn lại trở lại nhặt lên lôi vân phong bạo, đồng thời đưa nó cẩn thận một lần nữa cô ổn định ở phía sau lưng bên trên. Vứt bỏ chướng ngại dễ dàng, nhưng nếu như đem chướng ngại thời thời khắc khắc có gõ, cũng đúng không làm bất luận cái gì sử dụng. Đây mới thực sự là đánh vỡ chướng ngại. Đánh vỡ, mất dấu vứt bỏ có hoàn toàn hai loại khác biệt cảnh giới. Trên núi cao, phong so bình nguyên muốn lớn hơn nhiều. Băng lệnh nước mưa, tại gió to thổi rọi xuống, đánh vào mặt người bên trên, phảng phất đậu mảnh trùng điệp đánh ở trên mặt rất là đau đớn. Tân binh trang phục chống nước tính năng mặc dù không tệ, tại cái này trong mưa to vẫn là rất nhanh liền triệt để ướt đẫm. Tần Phấn Lưng lấy trùng điệp vũ khí, đi tại vũng bùn trong núi, mỗi 1.5 chân đi đều hội lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Nước mưa rất nhanh đem dấu chân rót đầy nước. Mưa to không ngừng dưới đất. Chẳng những che cản phía trước tầm nhìn. Đồng thời vậy che giấu chung quanh khả năng những sinh vật khắc phát ra thanh âm. Càng thêm trong không khí địa khí vị cũng cho rửa sạch sạch sẽ. Núi rừng bên trong. Còn có số lớn trùng võ giả. Lúc nào cũng có thể lại đột nhiên dễ ra. Đã mất đi đại bộ phận điểm thị giác. Thính giác cùng khíu giác trợ rút. Càng nhiều ý lại biến thành võ cảm. Mưa to tiếp tục thời gian rất dài. Dòng dã xuống một ngày thời gian còn không có đình chỉ. Tần phấn tại trong mưa to. Đã đánh chết hơn 10 người muốn đánh lén trùng võ giả. Tạm thời cảm giác khác có chút chứng ngại. Ngược lại càng thêm lệnh tần phấn võ cảm bén nhạy bắt đầu. Thậm chí có một loại cảm giác. Có thể đếm ra bán kính 3 mét bên trong. Hạt mưa rơi trên mặt đất số lượng. Không có con trọ Cũng không có nhà dân. Có chỉ là vô tận thiên nhiên. Tần phấn trong đêm chỉ có thể tìm sơn động tránh mưa. ăn một điểm thu thập tới không độc quả dại đỡ đói. Đồng thời vận hành chân khí trong cơ thể xua tan hạt khí T.E.G.U E.N.N.N.E.T Quần áo sớm đã ướt đấm tiếp tại trên thân Chẳng những không được mẩy may che gió che mưa hiệu quả Ngược lại bởi vì thời khắc thiếp tại trên thân Lệnh thân thể cảm giác càng thêm rết lạnh Dày lính khối lượng phi thường tốt Tại dạng này trong vùng núi nhiều ngày hành tẩu vậy không có bao nhiêu hư hao Chẳng qua là khi mưa to đến đây là Băng lánh nước mưa thuận cổ chân rót vào trong dày Lệnh chân thời khắc qua ở trong nước Ảnh hưởng nghiêm trọng lấy đi đường cân bằng mưa cạnh Tần phấn Nương tựa theo không sai thân thủ đánh ngã một chút ra ăn tiến hành đồ nướng cải thiện một điểm thức ăn tay không trên bàn mấy ngàn thước tuyệt Bích đứng tại tạiy Bích Đỉnh phong ngắm nhìn bốn phía tinh quan Tần phấn vận khí long tượng chân khí khoáy động tại trong cổ phát xuất toàn lực gầm rú một cỗ chưa bao giờ có hào hùng sông lên đầu nghe trong núi quanh quần kêu gọi Tần phấn nhẹ nhàng triển khai hai tay ôm ấp lấy từ phương xa chuyển vềan âm tâm cảnh tiến nhập chưa bao giờ có trạng thái Quay đầu nhìn xem dưới chân chinh phục ngàn trượng tuyệt bích, hồi tưởng leo lên lúc bởi vì thân thể mang vật phẩm quá nặng, dẫn đến xuất hiện mấy lần tình hình nguy hiểm, an hỏa tâm tính lần nữa lên ba động, đó là một loại chinh phục giả khoái cảm. Tần phấn chưa từng có nghĩ tới muốn đi chinh phục hay khi thấy ngàn trượng tuyệt bích lúc, lần thứ nhất có muốn chinh phục nó xúc động cùng. Võ đế long quyền bên trong mang đế chữ, đế giả chinh phục vậy. Quyền pháp bên trong nếu như không có chinh phục khí thế, lại như thế nào có thể xưng là võ đế long quyền. Nhiều nhất chỉ có thể là vũ long Quyền Ngắm nhìn phương xa, lần nữa định xuống chinh phục dây núi, tần phấn bắt đầu lại một lần chân phát phi nước đại. Mấy ngày thời gian, tần phấn chinh phục từng toàn núi cao, từng mặt tuyệt bích, trải qua nhất thuần thiên nhiên đơn giản sinh hoạt. Mặt trời lên mà động, tháng lên mà đường. Tại mảnh này không có bị ô nhiễm thánh, ngước đầu nhìn lên lấy long lánh quần tinh bầu trời đêm, hô hấp lấy nhất không khí mát mẻ, hết thể đều là như vậy hài hòa tự nhiên, thậm chí quên đi đây là đang tiến hành võ đạo tu luyện dung nhập Tần phấn dần dần bắt đầu dung nhập vào trong tự nhiên, không còn tận lực đi muốn chinh phục cái nào toàn núi cao, cái nào một mặt tuyệt bích, mà là dựa vào cảm giác tự nhiên đi tại dãy núi bên trong. Vượt qua một tòa núi lớn, hiện lên hiện tại tần phấn trước mắt không còn là núi lớn, mà là một mảnh cự hồ nước lớn. Thanh tịnh. Sáng tỏ. Tần phấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sạch sẽ nước hồ, phản phất có thể đem lòng người chiếu bắn ra. Nâng lên mát mẻ nước rót vào trong cổ, hầu kết không ngừng ngọng ngoại. Một cố lạnh buốt suy nghĩ xông vào não đỉnh, toàn thân bốn vạn tám ngàn lông mang tại thời khắc này đột nhiên trương. Có loại nói không nên lời thư thái, tần phấn nhảy xuống nước, nhàn nhãm mà lại nhanh chóng du động. Cự hồ nước lớn, lách qua. Không. Đi qua. Đi qua. Một thanh âm trong đầu không ngừng lặp lại, tần phấn ở trong nước du động, trong bất chi bất giác dùng tới ngày bình thường võ học bên trong hình rồng. Mười mấy ngày thời gian, tần phấn lần nữa đứng ở một đỉnh núi phía trên. Đưa mắt nhìn lại lại cũng không nhìn thấy phía trước có bất kỳ núi lớn ngăn cản. Chạy ra. Một thanh âm tại tần phấn trong đầu lớn tiếng quanh quẩn. hắn quay đầu nhìn về phía cùng nhau đi tới núi lớn, loại kia khí thế bàng bạc thản nhiên có thể thấy được, lại cảm giác không thấy bị khí thế bàng bạc. Khó lúc đầu thụ, ngược lại có một loại nói không nên lời thoải mái. Dấu ở kinh mạch các nơi chân khí bắt đầu sôi trào, huyết dịch như đại giang trưởng hà bình thường lao nhanh lưu động, toàn thân lông tơ lại một lần nữa dựng thẳng lên Thân thể ngoại tầng tại ánh mặt trời chiếu xuống, phảng phất bị kín một tầng chân khí vân sáng, thất thải lộng lây rất là loa mắt. Tân phân chậm rãi đả động lấy La Hán Quyền, Hồng Quyền, Quân Thể Quyền, còn có đơn giản hóa 24 thức thái tự quyền. Quyền tận kế sách, hắn thủ đoạn lẫn một cái chân khí tự động quán chú quyền lưng, kinh khí như cổ lão xe lửa máy hơi nước phun trào như thế đột nhiên chấn động quyền diện trước không khí. Phanh! Năm đấm không có đụng đến bất kỳ vật thể, đánh trong không khí phát ra khí cầu tiếng nổ mạnh vang. Ngay sau đó tần phấn thân thể quanh mình vài chỗ, liên tiếp nổ ra khí cầu tiếng nổ vang. Võ đế Long Quyền, 18 thần Long Tụ phong vân. Tần phấn chậm rãi thu hồi giá đỡ, mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười, thu hoạch xa so với ngẫm lại phần lớn, quyền cước bên trong bây giờ thật có một kia linh hồn. Dùng hai ngày thời gian, tần phấn tìm được khi quân đội, phía sau lôi vân phong bạo quyết định hắn không cách nào mua sắm phi cơ dân sự phiếu bay trở về đến châu Úc. Tại khi quân đội cấp tốc xác định thân phận về sau. Bọn hắn hiệu suất cao lệnh tần phấn vậy cảm thấy rất là kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn thật triệu tập tới một khung máy bay. Máy bay không có bay thẳng châu Úc, mà là bay thẳng hướng về phía Trung Châu Thịnh Kinh. Một xuống phi cơ, lập tức có hơn 10 người xuống ống đầy đủ láo bình, mang theo hơn 10 người thân mặc quần áo màu trắng đại phu, đem tần phấn trực tiếp đưa lên một cô phi thưởng cao cấp xe cứu thương. Đã trải qua một trận tinh thần trên linh hồn võ đạo tu hành, tần phấn đối với cái này không có quá nhiều kinh ngạc cùng lo lắng Quân bộ lần này đột nhiên chết nhiều như vậy tân binh, với lại tình huống như thế đặc thủ, làm có thể còn sống trở về tân binh, hiện nhiên sẽ bị kiểm tra lật một cái, nhìn xem phải chăng vậy mang có gì đó quái lạ phụ thể trùng võ giả. Rất nhanh, tân phấn mọi người ở đây chen trúc giới, làm lấy từng đạo nghiêm ngặt kiểm tra. Rút máu, CT, điện tử quét hình, điện tâm đồ. Một vòng kiểm tra xuống tới, tất cả số liệu bị hết thể đưa tiễn, tân phấn cũng bị tạm thời đưa đến một cái cách ly phòng đơn. không có chuyện để làm Tần Phấn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện lấy trong cơ thể lòng tượng bàn nhược công. Người trẻ tuổi này, so với lần trước thấy thời điểm càng thêm chấn định thành thục. Một gian hiện đầy máy giám thị trong phòng, đã từng tiếp kiến qua Tần Phấn thiếu tướng, nhẹ nhàng sờ lên cầm quan sát lấy đến từ Tần Phấn gian phòng hình ảnh. Đứng tại thiếu tướng bên cạnh là hai tên chúng tá, bọn hắn vậy đều đồng dạng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Tần Phấn. Người trẻ tuổi kia, từ xuống phi cơ không nói lời nào, ánh mắt lại lộ ra một cỗ sơn nhạc yên ổn trong dòng. Đúng vậy à, đổi lại ta là hắn còn trẻ như vậy thời điểm, tuyệt đối không có hắn phần này định lực. Từ hắn trên thân tìm không đến bất luận cái gì bối rối cùng bàng hoàng. Thiếu tướng mỉm cười gật gật đầu, hy vọng hết thể đều bình thường, dạng này còn có thể gặp phải tân binh giải thi đấu. Cửa phòng lúc này bị người đẩy ra, một tên người mặc thẳng quân trang thượng tá ý sư, trên mặt lấy hơi cười bước nhanh đi vào, "Hàn tướng quân, thân thể người này hết thể bình thường, có đúng không?" Hàn thiếu tướng trên mặt hơi cười lập tức nở rộ. Trờ hắn hành công một vòng thiên, lập tức dẫn hắn rời đi nơi này. Cái khác tân binh đều đi thích đứng trận, dùng thời gian ngắn nhất đem hắn đưa đến tân binh giải thi đấu địa điểm đi. Vâng. Tướng quân. Hai tên trung tá đồng thời đánh một cái quân lễ, nhanh nhanh rời khỏi phòng. Tân phấn mở mắt lần nữa, đi theo hai tên trung tá rất mau rời đi bệnh viện, từ quân đội sân bay leo lên một khung vô cùng tân tiến máy bay, lần nữa lên không. Tân phấn tựa tại chỗ tựa lưng bên trên cười cười, thân là một tên cả cái gì quân hàm đều không có tân binh. Thậm chí ngay cả tục cưới truyền cơ, cái này chỉ sợ cũng là quân đội liên bang thành lập tới nay tiểu ghi chép à. Máy bay cuối cùng rơi xuống Thụy Sĩ, cái này trước kia đã từng vĩnh viện nước trung lập trên mặt đất. Ca binh môn từ từ mở ra, đố bằng, tiết thiên, trần phi vũ, hình vô dực cùng cực chân huyền nhất khuôn mặt tươi cười, xuất hiện ở tần phấn tầm mắt. a các ngươi đều tới. Tần phấn hơi kinh ngạc nhìn xem cực chân huyền nhất. Đố bằng cầm nắm đấm đảo tại tần phấn bả vai, thoát th Tân Phấn cười về đảo đỗ bằng bả vai một quyền, ngươi vậy như thế. Đúng, về sau sự tình đều phát sinh thứ gì. Tân Phấn trở lại trong bằng hữu, cũng biến thành sinh động, đối với tân binh đấu đối kháng đến tiếp sau vậy đồng dạng có chút hiếu kỳ. Lao Tần, ngươi đây liền muốn hỏi ta à Tiết Thiên kéo lấy trường âm, cánh tay trở khách đỗ bằng trên bờ vai, tiểu đỗ mặc dù vũ lực không sai, nhưng đối với sự tình miêu tả, coi như so ta kém xa. Đỗ bằng vừa chắp tay, trực tiếp biểu thị cam bái hạ phòng. Hiển nhiên không có ít nghe Tiết Thiên nói nhiều ngôn ngữ hoanh tạng. Đúng. Tiết Thiên vua tay một cái, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó đối tần phấn chắp tay nói ra, lao thần, chúc mừng phát tải a Đố bằng lúc này vậy học Tiết Thiên, hướng tần phấn chắp tay nói ra, chúc mừng phát tải. Ngay sau đó mấy người khác, vậy đều chắp tay nói với tần phấn, chúc mừng phát tải. Từng tiếng chúc mừng phát tải, lệnh tần phấn tràn ngập tò mò. Tại tới trên máy bay, chúng ta đã nói rõ là tới đánh tân binh giải thi đấu Làm sao vừa mới hạ xuống, nên đón không phải tân binh giải thi đấu sự tình, ngược lại là từng tiếng chúc mừng phát tài chương 245, Tiểu Long Vương. Lấy tần phấn mở mịt biểu lộ, Tiết Thiên rồi mới lên tiếng, lần trước đồ vật á diễn tập, kết quả cuối cùng là chúng ta thắng. May mắn mà có người lúc đó móc ra tín hiệu khí. Tần phấn kinh ngạc nhìn xem Tiết Thiên, một lần diễn tập chết nhiều tân binh như vậy, cuối cùng đồ vật đá quân khu vậy mà vậy còn đồng dạng nhớ diễn tập đối kháng thắng bại sự tình. Đây á bên kia chỉ còn sống một người, liền là thượng quan chuyển kỳ sư đệ Mộ Dạ độc tiết thiên trầm dại nói ra, lần này song phương tân binh đều tổn thất không ít, đều muốn từ bên trong thắng được đoạt lại một chút mặt mũi. Kết quả, Mộ giặt mang ra tín hiệu khí, không có ngươi siêu tập đến nhiều. Cho nên đông á lần này mặt mũi là bảo vệ, nghe nói cho ngươi nhớ một cái đại công. Tân binh kỳ sau khi kết thúc, chẳng những quân hàm so rất nhiều tân binh cao hơn, còn có một bút không nhỏ bàn thượng. Mộ còn sống. Tân phấn có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy hội tu máy bay. Cái này hắn cũng không hội. Tiết thiên lắp đầu, nghe nói, hắn vốn định giống như người giết ra Thanh Hải. Về sau, bị tiến đến Tây Á quân đội tìm tới, mang về Tây Á. Tân phấn chậm rãi gật đầu, có thể tại như thế hoàn cảnh giữa sinh tồn, tất nhiên vậy đồng dạng tại võ đạo một đường thu hoạch rất nhiều. Lần này tân binh giải thi đấu, không thể bởi vì Tây Á tam kiệt chỉ còn xuống một người, liền có thể sinh ra khinh thị tâm tính. Bầu trời từ xa đến gần nhanh chóng vang lên tiếng sấm rền vang âm Tân phấn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời một điều khiển máy bay chiến đấu cao tốc chạy. Vượt qua tốc độ âm thanh tiến vào tốc độ siêu âm về sau, trước phi cơ bưng sinh ra một cỗ mắt chẩn có thể thấy viên truy hình, âm truy, cái kêu ù ù như tiếng sấm sóng địa chấn, chính thức mãnh liệt âm buộc phát ra. Máy bay tăng tốc độ lao xuống, tại cách xa mặt đất còn có gần trăm mét độ cao, đặt ở phi trường bên cạnh hơi kiếm xe không có dấu hiệu nào ba ba vỡ vụt. Trong khoảnh khắc, hơi kiếm xe hoàn toàn vỡ nát, rơi xuống đậy phá miệng thủy tinh. Mấy tên tuổi trẻ võ giả đồng thời nhíu mày. Cường huyễn âm bạo liền là tần phấn bọn người nghe được. Thân thể vậy sẽ tự động sinh ra chân khí hộ thể. Người bình thường, nếu là quá mức tiếp cận âm bạo, có thể trong nháy mắt liền bị âm bạo cho đánh chết tươi. Tần phấn có chút nhíu mày lại. Vừa mới phi hành có chút qua điểm. Như cái kia phụ cận có nhất nhị tinh võ giả, đã sớm bị âm bạo cho đánh chết tươi. Dạng này phi hành, thực sự quá khoa trương. Máy bay chậm rãi đem rơi xuống sân bay. Một cố gián châu Mỹ quân kỳ hầm mở. Cao tốc xong về vừa mới hạ xuống máy bay vị trí. Hình vô rực nhìn xem từ tay lái phụ đi ra người trẻ tuổi. Bất mãn hai đầu lông mày nhiều một kia u ám, hắn vậy mà. Vẫn là đuổi kịp. Tần phấn thuận hình vô rực ánh mắt nhìn. Từ trên máy bay nhảy xuống nam nhân lưng hồn vai gấu. Tráng kiện thẳng tắp. Mắt tướng hào hùng lại nhìn phi thường cởi mở dễ chịu. Giáo người không hội chán ghét. Hắn long hành hổ bộ đi hướng hầm mở bên trong nhảy ra châu Mỹ Tân Bình. Nhấp nháy hưu thần hai mắt, đột nhiên nhìn về phía tần phấn nhất Vương con mắt lướ qua nhàn nhạt tinh mang, rang hai cánh tay cùng cái khác châu Mỹ tân binh đang ôm nhau. Hình vô rực tại tần phấn bên người nhỏ giọng giới thiệu nói, Dương liệt liệm. Con lai, có một nửa chúng ta người hoa huyết thống, người đưa ngoại hiệu tiểu lòng vương. Nghe đồn, thánh võ đường đã hướng hắn phát ra mời. Đoán chừng lần này tân binh giải thi đấu về sau, hắn hẳn là liền hội tiến vào thánh võ đường. Triền băng đối với người này tôn sung đầy đủ Xem làm Tân binh giải thi đấu võ thuật số 1 kinh địch. Tân phấn không khỏi nhiều đánh giá nơi xa Dương Liệt, có thể bị đỗ triển bằng coi trò người, hiển nhiên không phải là cái gì tầm thường. Ngoại trừ Dương Liệt bên ngoài, cái kia hiện tại cùng hắn ôm hấp nhân, trên bờ vai có lôi điện hình xăm nam nhân. Zeus, Marco Chukamino. Tại tiểu Long Vương Dương Liệt xuất quan trước đó, danh xưng châu Mỹ Tân binh mạnh nhất. Một thân mới võ học, Lam Điệt Kình, đạt đến lôi phách cảnh giới. Hình vô dục chậc chậc nói ra, có thể nói Hắn cũng không so Tiểu Long Vương Dương Liệt kém bao nhiêu. Tần phấn chậm rãi gật đầu, hình vô rực lời nói cũng không có nói ngoa, Tiểu Long Vương Dương Liệt cùng rẹ ở mắt cô, cái này hai người trên thân tản ra cường giả khí tước. Hầm mở cao tốc biểu qua tần phấn bọn người bên người, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mắt cô nhìn xem sao xem cảnh vừa cười vừa nói, cái kia chút là Đông Á tân binh sao. Ngoại giới không phải nghe đồn Đông Á những năm này mềm lũ sao. Mấy cái kia thực lực không tệ A đặc biệt là cái kia trên thân mang theo trường đao gia hỏa. Hưu cơ hội thật nghĩ cùng hắn giao thủ thử một chút. Trường đao. Dương Liệt xuyên thấu qua phản quang cảnh nhìn thấy vặn eo bẻ cổ Tiết Thiên, nhếch miệng lên một vòng hơi cười, "Zeus, ngươi muốn theo Tiết Thiên giao thủ? Vậy ngươi phải làm cho tốt 10 phần tâm lý cùng sinh lý chuẩn bị mới tốt a." "Tiết Thiên? Long Vương, ngươi biết hắn?" cô rất có hưng thú trở lại hỏi, cùng hắn giao thủ qua. "Ừ." Dương Liệt đồng tử mang theo nhàn nhạt hồi ức, thật là một cái khó chơi ra hỏa. "Nhớ kỹ một điểm, Lúc chiến đấu tuyệt đối không nên cùng hắn lắm miệng. Đặc biệt là nếu như ngươi chiếm cứ thượng phòng, tuyệt đối không nên nói với hắn bất luận cái gì vũ nhục tính lời nói. Tốt nhất nghĩ biện pháp lập tức đánh bại hắn. Chân chính nổi giận thiết thiên, đủ để cho bất luận cái gì cùng tuổi võ giả hối hận chọc giận hắn. A, có đúng không? Ngươi chọc giận qua hắn. Marco có chút kinh ngạc, tiểu Long Vương thế, nhưng là rất ít sẽ như thế tán thưởng một tên người đồng lứa. Đúng vậy a. Dương Liệt hồi ước đồng tử mang theo một chút xấu hổ. Nội giận cùng không phát giận hắn, thực lực hoàn toàn là hai khái niệm. Thẳng đến một khắc này, ta mới hiểu được, hắn ngoại hiệu tại sao gọi là làm nội chạm. Nội chạm. Mắt cô nhìn xem kính chiếu hậu đã phi thường tiểu tiết tiền, nơi bả vai lôi điện hình xăm nhảy lên màu lam hổ quang điện, Dương Liệt nhìn ở trong mắt chỉ có thể lắc đầu thở dài, xem ra cái này rẻ rở xưa là muốn chạm thử chân chính nội trạm. Tần phân mấy người đi ra quân dụng sân bay, cũng leo lên ngồi mặt khác một cỗ hầm mờ, cực chân huyền nhất đương nhiên trở thành lần này lái xe. Thụy sĩ phong cảnh phi thường mê người, tần phấn ngồi trên xe nhìn xem hai bên công trình kiến trúc, hưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. Tân binh giải thi đấu tại toàn bộ liên bang trong xã hội, mặc dù không tính là đỉnh cấp đại sự, nhưng là tại liên bang địa cầu các châu ở giữa trong quân đội, cũng có thể xem như một kiện không nhỏ đại sự. Thậm chí tân binh giải thi đấu, có dạng này một cái tiểu xưng hào gọi là quân đội tân binh bên trong Olympic. Có tranh tài, tự nhiên sẽ có thua có thắng, thứ tự trực tiếp quan hệ đến các châu quân đội vấn đề mặt mũi. Vậy gián tiếp phản ứng lấy các đại quân khu tân binh cơ bản tố chất cấp độ. Quân nhân là hiếu chiến nhất một đám người, đối vinh dự cũng càng là vô cùng coi trọng. Theo thời gian chuyển rời, một giới lại một giới nâng làm được, các quân đội đối tân binh giải thi đấu độ trọng thị vậy càng ngày càng cao, đầu nhập càng là không ngừng mở rộng. Ô tô rất nhanh lái vào xây dựng ở Thụy Sĩ một tòa binh doanh, tân phấn từ trên xe nhảy xuống, cả người không khỏi sương sở Cái này, cái này thật là binh doanh. Tần Phấn không thể tin được con mắt nhìn thấy hết thảy. Dĩ vãng binh doanh, khắp nơi tràn đầy thiết huyết kỷ luật bầu không khí, ngoại trừ sân huấn luyện liền là nhà ở. Nhưng mà, trước mắt tòa này binh doanh lại phi thường náo nhiệt phồn hoa, thậm chí đại lộ bên trên còn có không ít tiểu thương tiểu phế. Hai bên đường phong ốc, cũng không phải toàn bộ đều là binh phòng, thậm chí còn có không ít đủ loại kiểu dáng cửa hàng, càng có cờ tờ vờ các loại khác biệt giải trí công trình. Nói nơi này là sân chơi, hoặc là nói là trung tâm thương nghiệp Vậy so nói nơi này là binh doanh càng để cho người có thể tiếp nhận. Lao tần, không nghĩ tới sao. Tiết thiên vui vẻ giang hai cánh tay, coi ta lần thứ nhất nhìn thấy tòa này binh doanh, ta vậy trước tiên yêu nó. Quán ba, quán ăn đêm, cờ tờ vờ cỡ nào thân mật binh doanh A. Nơi này không. Người có thể tới, cho dù không là quân nhân công dân, cũng có thể tùy tiện đi vào bên trên. Vậy mà sẽ có xinh đẹp tờ dẹt tỷ gơ, xuất hiện tại cái này chút nơi trốn. Tần phấn xửng suốt nửa ngày. Liên nghe đến hình vô rực giải thích, cái này là địa cầu bên trên, duy nhất đặc thù binh doanh. Tân binh giải thi đấu vẫn luôn là lấy tàn khốc cùng kịch liệt chứ danh. Nhưng nếu như thủy chung căng thẳng thân thể cùng tinh thần, người rất dễ dàng sụp đổ mất. Cho nên, liên bang kiến tạo như thế đặc thù binh doanh, tranh tài sau khi vậy có thể làm được nhất định buông lỏng. Tân phấn chậm rãi gật đầu, lần này còn thật là mở rộng tâm mắt, lần thứ nhất nhìn thấy quái dị như vậy quân doanh. Kỳ thật, còn có một lần khác hàng nghĩa. hình vô dực nói lần nữa Nơi này cũng là khảo nghiệm một tên tân binh tự chủ nơi trốn. Ở chỗ này, nếu như không cách nào chịu đựng được dụ hoặc phong túng mình, như vậy tiếp xuống tranh tài hiển nhiên sẽ bị thua. Như thế nào lợi dụng cảnh vật chung quanh điều chỉnh mình, làm cho đạt được bông lỏng, đồng thời lại không hội châm luân. Có đạo lý. Tân phấn còn tại gật đầu, liền thấy hình vô dực sắc mặt có một chút biến thành màu đen lần nữa phát biểu, bất quá vậy có quái thai. Chết để hủy đi liên bang kiến tạo nơi này tầng thứ 2 hàm nghĩa. Tân phấn thuận hình vô ánh mắt Rất nhanh phát hiện đã đi vào quán bar, chính cùng hai tên mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp từ thân mật trò chuyện thiên tiết thiên. Ai hình vô dực nhìn xem tiết thiên lắc đầu liên tục thở dài, quái thai này, từ khi lại tới đây liền cơ hồ ở tại quán bar, cờ tờ vờ vờ cùng quán ăn đêm. Đều nói rượu là xuyên ruột độc dược sắc là cạo xương đao. Nhưng hắn thực lực cái này chút thiên không lùi mà tiến tới. Tân phấn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, tiết thiên thiên phú đã không thể dùng tốt để hình dung. Người này thật không thể dùng bình thường ánh mắt đến đúng hắn tiến hành phán đoán. Được rồi, vẫn là đi gặp một chút lần này lĩnh đội trưởng quan A. Hình vô rực ngăn không được thở dài, cũng tốt sớm một chút biết người lần này dự thi hạng mụ. Các người đâu? Tân phấn có một chút hiếu kỷ, các người đều tham gia cái gì? Chúng ta chung tham gia có tiểu đội phối hợp đối kháng, còn có tân binh giải thi đấu võ thuật. Hình vô rực suy nghĩ một chút lại bổ sung, xạ kích phương diện, mấy người chúng ta bên trong đều không có tham gia. Tân phấn lần nữa gật đầu An bài như vậy cũng không có ngoài ý liệu, tân binh giải thi đấu bên trên trọng yếu nhất tranh tài liền là tiểu đội phối hợp đối kháng, cùng tân binh giải thi đấu võ thuật, về phần xạ kích cái khác đến hơi kém một bậc Hình vô dực bọn người đều không phải là chuyên nghiệp hình xạ kích nhân tài, quân đội tự nhiên cũng biết cái gì gọi là dương trưởng tránh đoạn, lựa chọn sử dụng những người khác. a tân phấn mắt lộ ngoài ý muốn nhìn xem trước phương bất viễn chỗ, một thân không quân quân phục binh sĩ, làm sao? Tân binh giải thi đấu còn có không quân. Tham gia tân binh giải thi đấu tân binh, đều làm một chút kê khai nguyện vọng, cũng không có tiến hành hệ thống phân phối tân binh. Bình thường đều là tân binh kỳ sau khi kết thúc, mới hội đem tân binh phân phối đến từng cái binh chủng bên trong đi. Có thể nói, tân binh bên trong xác thực có không ít người báo không quân. Nhưng là tại tân binh huấn luyện kết thúc trước đó, trại tân binh là không có có không quân. Không có có không quân tân binh, xuất hiện không quân thân ảnh. Tân phấn không thể không cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên có không quân. Hình vô một bộ đương nhiên v Các châu quân đội so đấu liền là thực lực tổng hợp, chẳng những có không quân so đấu còn có cơ động bọc thép cùng vũ trụ chiến hạm so đấu. Chỉ bất quá bọn hắn thân phận tại một năm trước coi như tân binh. Trên lý luận tới nói, bọn hắn tại riêng phần mình binh chủng bên trong, ý nguyên coi như tân binh. Tân phấn núm mai, cùng hình vô dực loại này quân sự thế ra đi tới người so, tại quân đội phương diện này tin tức bên trên, thực sự có khác nhau quá nhiều. Tân phấn không thể không chịu phục, con em thế ra cùng dân chúng bình thường so ra. Yêu thế thực sự rất rất nhiều. Bất luận là tin tức mặt chiều rộng, vẫn là tin tức linh thông trình độ, cùng các loại phụ trợ vật phẩm số lượng cùng khối lượng, đều là người bình thường theo không kịp. Vẹn vẹn chỉ là thoát thai đan cùng sinh hóa thú hai thứ này, liền có thể để tư chất cơ hồ giống nhau hai người cấp tốc kéo ra trên lệnh. Như thế đến nay, tư chất hơi tốt một chút con em thế ra, tại các loại phụ trợ vật liệu trợ giúp dưới, rất dễ dàng trở thành mọi người trong miệng thiên tài. Đông Á Tân Binh Dự Thi báo danh Vẫn là một tòa phi thường chính thống binh doanh. Tần phấn gõ cửa đi vào giữa phòng, rất là tiêu chuẩn đánh chào một cái, cao giọng nói ra, tân binh, tần phấn. Trước đến đưa tin, mời trưởng quan chỉ thị, ngồi tại bàn dài đằng sau quân nhân cao lớn trắng kiện, khí thế lộ ra đốt đốt chi khí, quân phục chỉnh tề mặc mang tại trên thân, một viên tướng tinh trên bờ vai tỏa ra ánh vàng rực rỡ qua mang. Tân phấn, thiếu tướng chắp tay trước ngực trong tay văn bản tài liệu ngẩng đầu nói ra, ta nghe qua tên người. Độ vật tá đối kháng diễn tập bên trong, ngươi làm rất tốt, cho chúng ta Đông Á quân đội trên mặt lớn điểm hào quang. Hy vọng lần này Tân binh giải thi đấu, ngươi có thể vì chúng ta Đông Á càng tranh một hơi. Vâng. Tân Phấn Thanh mới đổi ủng ra bước ra dứt khoát vang dội một tiếng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rất tốt. Thiếu tướng lộ ra hài lòng tiêu dung, tại Tân binh giải thi đấu những ngày gần đây, ta sẽ là người cao nhất trưởng quan, có cần tùy thời có thể lấy hướng ta sách. Nếu như, cái khác châu Tân binh khiêu khích Như vậy không cần đi tuân thủ cái gì quân quy, cho ta trước đánh rồi hăng nói. Nếu như bọn hắn trưởng quan xuất hiện, ngươi liền nói là ta triệu dâu rịa, để ngươi đánh. Tân phấn thẳng tắp đứng đấy không nói gì, nghe ý tứ này giống như tân binh giải thi đấu bình thường cũng không phải rất thái bình bộ dáng. Có nghe hay không? Trả lời ta. Triệu dâu rịa đột nhiên hét lớn một tiếng. Tân phấn lần nữa thanh đủng ra bước ra giòn vàng, thân thể thẳng tắp giống một cây tiêu thương giống nói, báo cáo trưởng quan, nghe được. Rất tốt. Triệu dâu ria cầm trong tay một chương từ thẻ ném cho Tân phấn, tiểu tử, đây là ngươi dự thi thẻ. Lên một lượt mặt vậy ghi chép ngươi muốn tham gia trận đấu, trên đường có rất nhiều cạt dễ đơ, ngươi có thể tùy thời xem xét người tranh tài hàng mụ. Hiện tại ra ngoài đi, là, trưởng quan. Tân phấn túi trào qua đi, rất mau lui lại ra gian phòng. Đố bằng bọn người đã sớm rời đi, tại giải thi đấu trước đó lợi dụng mỗi một giây thời gian cố gắng tăng lên mình, đã cơ hội trở thành đại đa số dự thi tân bình ý nghĩ chỉ có cực chân huynh nhất, còn thành thành thật thật đứng tại cửa ra vào. Sư phó, chúng ta trước tìm Cát Dễ đờ. Thần phấn nướng lượng dưới trong tay từ thẻ, ta xem trước một chút, ta đều muốn tham gia cái gì hả ngủ. Cát Dễ Đở chính như Triệu Thiếu tướng nói, trên đường xác thực khắp nơi có thể thấy được, với lại thiệp bài đều phi thường bắt mắt. Thần phấn đi ra phía trước cắm vào từ thẻ, màn hình tinh thể lỏng màn lập tức hiện ra từ trong thẻ tư liệu. Tân binh giải thi đấu võ thuật, tân binh tiểu đội đấu đối kháng, tân binh súng ngắn xạ kích tranh tài. Tân binh súng trường xạ kích tranh tài, tân binh súng bắn tỉa xạ kích tranh tài, tân binh hỗn hợp súng ống xạ kích tranh tài, tân binh tổng hợp quân kỹ tranh tài, tân binh. Đứng tại tần phấn bên cạnh cực chân huyền nhất, trong mắt đều nhanh trận lối ra, từ hình vô dực trước kia giới thiệu đến xem, tân binh giải thi đấu trong lịch sử, cho tới bây giờ không có cái nào một tân binh, một hơi tham gia nhiều như vậy hạ ngụ. Nếu như không phải máy bay, cơ động bọc thép loại này nhất định phải quân chủng thân phận mới có thể tham gia tranh tài. Thật không biết quân đội hội không hội cũng cho cùng một chỗ la liệt đi lên. chương 246, trí mạng thai hoàng ẩm. Phấn nhìn trên màn ảnh từng chuỗi dự thi tên dở khóc dở cười, điều này hiển nhiên huấn luyện viên cho báo danh ra ngạch. Sư phó cực chân huyền nhất có chút bận tâm hỏi, đây có phải hay không là máy móc sai lầm? Không sai. Tần phấn nhớ cho kỹ tranh tài thời gian, cất kỹ từ thẻ lắc đầu liên tục, ta xác thực muốn tham gia nhiều như vậy hạ ngụ. Sư phó. Tìm không ai không a Tân phấn vô vô cực chân huyền nhất bả vai để hắn dẫn đường, cái này thu nhập môn tưởng đồ đệ, có thể từ chủng võ giả trong tập kích sống sót, ngoại trừ vận khí bên ngoài, thực lực vậy vẫn có một ít. Thụy sĩ, vốn cũng không phải là một cái dân cư đông đảo thành thị, nơi này lưu động nhân khẩu có đôi khi cơ hồ có thể cùng thường ở nhân khẩu ngang hàng, thậm chí vượt qua. Cực chân huyền nhất sớm tới mấy ngày, đối với nơi này hoàn cảnh tương đối quen thuộc, rất mau tìm đến một chỗ phong cảnh không sai, đồng thời lại không có người không có phận sự không. Không cần tần phấn nói thêm cái gì, Cực Chân Huyền Nhất lần nữa đánh lên hắn Tân Cạp Cơ bản giá đỡ. Không có nội kinh phụ trợ, toàn bằng thân thể cơ bắp, nhất quyền nhất cước ở giữa đều có thể kéo theo lấy săn liệp phong âm thanh, so trước đó lần kia vững chắc rất nhiều. Tần Phấn cũng không nhiều lời, lại một lần đem Cực Chân Huyền Nhất vừa mới đánh Tân Cạp Cơ sở giá đỡ đánh một lượt. Cực Chân Huyền Nhất sau khi xem xong, bất lực thở thật dài một cái. Đồng dạng địa cơ sở giá đỡ, đánh ra tới chênh lệch lại còn có lớn như vậy. Tiến bộ rất nhanh. Chỉ là tâm không đủ tính. Tần phấn tử tốn nói, ta để ngươi đặt nền mong giá đỡ. Không phải là vì để ngươi coi trọng nó. Mà là để ngươi xuất phát từ nội tâm ưa thích nó. Về phân hết thể biến hóa. Đều đến từ cơ sở nhất đồ vật. Câu nói này nghĩ đến ngươi cũng nghe qua khác biệt để cập qua. Ta thật không muốn nhắc lại. Sư phó. Vậy ta trong đất công. Cực chân huyền nhất muốn nói lại thôi. Trước đó vài ngày trùng võ giả chi chiến thành công chạy trốn y muốn đột phá vào ngũ tinh thực lực. Kết quả, bởi vì thoát ly Tân Cà giặc Chân Lưu, tứ tinh đột phá vào ngũ tinh về sau, Tương ứng nội công không cách nào tiếp tục từ Cực Chân Lưu Tân Cà gi nơi đó mua sắm, dẫn đến nội công cũng không có cách nào lại tiếp tục tu luyện xuống dưới. Tân phấn nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, Cực Chân huyền nhất khổ luyện Tân Cà cực Chân Lưu nội lực nhiều năm, căn cơ đã đánh 10 điểm kiên cố, bây giờ nếu là tùy tiện đổi cái khác nội công, rất dễ dàng hội xảy ra vấn đề. Biện pháp duy nhất liền là lấy hắn hiện tại trong đất công làm cơ sở, thoáng sửa chữa một cái. Nếu như y nguyên sử dụng nguyên lai like nội công, ngày sau chỉ sợ không thể thiếu cực chân lưu nhân tìm phiền toái Tốt đa, người đem người bây giờ tu luyện trong đất công viết xuống đến, ta trước nghiên cứu một chút. Cái này, cực chân huyền nhất có chút khó khăn, liên bang đối công pháp cái này một khối quản lý phi thường nghiêm ngặt. Liên bang tuyên bố công pháp, chỉ có người tu luyện dùng tiền mua sắm mới có thể tu luyện, nếu là từ cái khác dùng tiền người nơi đó đạt được công pháp Một khi phát hiện lập tức sẽ bị liên bang phái ra cao thủ phế bỏ võ công. Công pháp bản quyền, liên bang đối với cái này phi thường coi trọng. Không ít quen thuộc đồ lậu người, nghĩ biện pháp từ bằng hữu nơi đó mà tới, hoặc là trộm được công pháp, muốn tu luyện miễn phí công pháp, kết quả toàn bộ bị thánh võ đường phái ra cao thủ bóp nát. Cực chân lưu tân cản công pháp, mặc dù không phải chính thức tuyên bố công pháp, thuộc về tự sáng tạo nội công tâm pháp, nghiêm mật tính bên trên không so được liên bang như vậy trị trọng, lực ước thúc tương đối hơi nhẹ một chút. Nhưng Đem công pháp tiết lộ cho những người khác, vẫn là một kiện phi thường phạm vào kỵ hủy sự tình. Dùng hết lời nói tới nói, cái này có chút trái với giang hồ quy củ. Cực chân huyền nhất mặt lộ vẻ khó xử, lúc này mới nhớ tới cố gắng siêu tập đến liên quan tới tần phấn tư liệu. Vị này mới sư phó, sinh hoạt không gian tương đối mà nói tương đối bế tắc, chưa từng có chân chính cùng bất luận cái gì võ học tông môn phát sinh qua gặp nhau. Mặc dù tại chiến vong bên trên sáng lập một môn phái, nhưng đối với chân chính giang hồ quy củ lại có thể nói là hoàn toàn thường dân. Thế nào? Tân Phấn Kỳ quái xem lấy cực chân huyền nhất, là sợ ta không giải quyết được. Cực chân huyền nhất miệng động đậy khe khẽ hai lần, bao nhiêu có một chút hối hận ngày đó xúc động, nội công thứ này cũng không phải tùy tiện nhìn hai mắt, liền có thể sáng tạo ra đến tiếp sau công pháp, vậy cần tương đương võ học nhận biết, đi qua lập đi lặp lại cân nhắc thí nghiệm, mới có thể một chút xíu sáng tạo ra đến, coi như thật thanh nội công ấy tầng trước công pháp nói ra, chỉ sợ. Cực chân huyền nhất nhìn thấy tần phấn con mắt nhiều một chút không kiên nhẫn, đột nhiên cắn răng một cái, cũng không đoái hoài tới cái gì răng hồ quy, chỉ có thể cực một thanh mình ánh mắt không có phạm sai lầm, sắc thực tìm được một cái bất thế xuất sư phó. Mặc dù chỉ là tuổi còn trẻ, thực lực khoảng cách tông sư còn có xa cự ly sa, nhưng đối với võ học nhưng lại có độc đáo kiến giải, thật có thể đón lấy võ học tâm pháp. Tần phấn nghiêm túc nghe cực chân huyền nhất tâm pháp giảng thuật, hai đầu lông mày tại chỗ chán đối tiếp đến cùng một chỗ. Cực chân huyền nhất bộ công pháp này bản thân liền có thiếu hụt, hơn nữa còn thiết kế vô cùng đơn giản, xa còn lâu mới có thể cùng lâm ra bộ kêu ngọc nữ tâm kinh đánh đồng. Lâm ra, ngọc nữ tâm kinh, thần phấn chợt nhớ tới đầu đường nhìn thấy không quân lập tức nhớ tới đã đáp ứng lâm ra hậu kỳ công pháp chế tác, không biết, nàng lần này tới không có. Cực chân huyền nhất khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi, tần phấn cái kiêng ngưng thần suy nghĩ biểu lộ, ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác bất an cảm giác Ngươi bộ công pháp này, Tần Phấn trợn trợn không ngừng lắc đầu liên tục. Cực chân huyền nhất tâm, tựa như là đụng băng sơn sắt đan mi hảo như thế, bắt đầu tuyệt vọng chìm xuống. Loại vẻ mặt này, là bất lực bộ dáng. Rất kém cỏi a. Tần Phấn một cái đơn giản tổng kết, Cực chân huyền nhất hoàn toàn ngớ ngẩn, tốn hao trọng kim mua được tâm pháp, làm sao cũng không nghĩ ra hội đạt được đánh giá như thế. Ngươi đạt tới tam tinh thời điểm, đại truy huyệt tại giữa trưa 12 giờ lúc, sẽ không đau sao? Tần Phấn rất không minh bạch đặt câu hỏi. A. Cực chân huyền nhất giống như là nhìn quái vật dạng nhìn xem tần phấn, sư phó. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Giống như là đốt đỏ lên châm mánh liệt ám sát như thế A. Tần phấn không có trả lời tiếp tục làm lấy suy tính, ước chừng đau hơn 60 giây bộ dáng. Coi ngươi tiến nhập tứ tinh, đoán chừng muốn 9n 10 giây tả hữu A. Tiến vào ngũ tinh về sau, ngươi đoán chừng muốn đau hơn 2 phút đồng hồ A. Cực chân huyền nhất cứng họng hoàn toàn nói không ra lời. Chẳng những có thể lấy tính ra đau đớn vị trí cùng thời gian, hơn nữa còn có thể căn cứ tinh cấp để phán đoán đau đớn thời gian dài ngắn. Là, là sư phó cực chân huyền nhất dùng sức lung lay đầu, để cho mình thành tỉnh một chút đáp nói, lúc ấy, truyền thụ cho ta tâm pháp người, nói đây là luyện công tất nhiên phản ứng, chỉ cần ăn một loại thuốc liền có thể trấn áp xuống dưới. Cho nên, ta tam tinh tứ tinh lúc, một mực phục dụng dược vật, cũng không đau đớn. Chỉ là hiện nay, thoát ly cực chân lưu tân cả dự. Tự nhiên cũng liền mua không được trấn áp dược vật, đau đớn đã trở thành mỗi ngày át không thể thiếu trà tấn. Chuyển cho ngươi công pháp người, vậy uống thuốc? Không ăn. Cực chân huyền nhất lắc đầu liên tục, nghe nói, chỉ cần công pháp đại thành, đau đớn tự nhiên biến mất. Tần phấn đưa tay sờ lên cằm, ngón trỏ ở trên cằm vừa đi vừa về xoa động, làm bộ có thiếu hụt công pháp lấy ra bán. Lập một cái hoang nôn, đồng thời lại có thể bán thuốc kiếm lại một khoản tiền. Thật rất có đầu góc kinh tế A Cái gì? Sư phó Ngươi nói là cực chân huyền nhất tay chân lập tức lạnh bước, tin tức này thực sự quá đà kích người. Không sai. Tần phấn biểu lộ trở nên nghiêm túc bắt đầu, ngươi bộ công pháp này thật rất kém cỏi hơn nữa còn là một bộ xóa bản, hoặc là nói là cố ý phạm sai lầm bản, căn bản là không có cách luyện đến đại thành tình trạng. Dựa theo cái này tới suy tính, nếu như ngươi tiến vào lục tinh, như vậy ngươi ngoại trừ đại truy huyệt bên ngoài, huyện khúc chỉ vậy sẽ bắt đầu đau đớn. Tiến vào bát tinh, đoán chừng ngày sau khó có tiến thêm Thân thể lại có bốn cái học vị mỗi ngày đau đớn, đến lúc đó ngươi chỉ có thể dùng tiền mua sắm dược phẩm tới áp chế đau đớn, chỉ có thể đạt tới bát tinh. Cực chân huyền nhất ngơ ngác đứng tại nguyên, trong đầu hồi tưởng lại một vị thực lực đạt tới 8 tinh sư huynh nặng tán úi, chính như tần phấn trong miệng nói bộ ráng. Nếu như tiếp tục gượng ép tu luyện, không ngoài 10 năm. Tần phấn rất kiên quyết nói, chân khí hội đột phá huyệt đạo, đâm xuyên làn ra toàn bộ phương ra, đến lúc đó đời này đều là phế nhân, cả đời không cách nào tập võ Cực chân huyền nhất hầu kết liên tiếp lúc đích công pháp tiềm ẩn hậu quả xấu làm hắn kinh ngạc thần phấn võ học nhận biết làm hắn rung động nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cực chân huyền nhất thực sự không thể tin được mình nghe được đây hết thể là thật đây tuyệt đối là đại sư cấp võ học căn cơ tiêu chuẩn A sư phó cực chân huyền nhất dầm quỷrạp xuống cứu ta thân là võ giả biết mình võ đạo sinh mệnh đi lên sai lầm con đường cực chân huyền nhất tay chân ngoại trừ lạnh buốt bên ngoài càng làường đợt runt lên đây cũng không phải việc khó gì Tân Phấn đưa tay ra hiệu đối phương đứng lên tới, chỉ cần tầng tiếp theo công pháp chỉnh lý lại đây, tự nhiên hết thể đều hội bình thường. Chỉ là, cực chân huyền nhất tâm thần bất định nhìn qua Tân Phấn, chỉ là cái từ ngữ này là hắn sợ nhất nghe được. người cả đời này, khả năng đều nhất định muốn làm đồ đệ của ta. Tân Phấn nhìn xem cực chân huyền nhất, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ cảng, ngươi chẳng những cả đời muốn làm ta đồ đệ, còn hội cả đời bị ta hạn chế. Nếu như ta thực lực gặp được bình cảnh không cách nào đột phá. Như vậy ngươi vậy sẽ cùng theo ta như thế chỉ trệ không tiến. Cực chân huyền nhất mặt mũi tràn đầy không hiểu, tần phấn nói tiếp, ngươi tu luyện đạo chân khí này quá lâu, nói thật thân thể bị thương rất nặng. Cho dù dùng ta sửa chữa công pháp, ngày sau nếu như mỗi lần đột phá chưa ta đánh ra khai thông chân khí, rất có thể ngươi hội cũ mắc tái phát. Nếu như ta đạt tới bình cảnh, không cách nào trợ giúp ngươi, tự nhiên ngươi cũng liền. Nguyên lai dạng này cực chân huyền nhất cười đến chẳng hề để ý, coi ta chọn rời đi cực chân lưu thời điểm. Ta liền quyết định đời này đi theo ngươi. Lại nói, bây giờ tâm ta pháp phạm sai lầm, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Vậy thì tốt, ngày mai ta cho ngươi công pháp, hiện tại ta cần suy nghĩ tương đối chu toàn một chút. Tân Phấn nói xong đột nhiên hỏi, đúng, cái kia lâm ra tới không có. Liên lạc cái kia mang các ngươi rời đi nữ phi công. Tới. Cực chân huyền nhất liền vội vàng ngật đầu, lần này cũng là nàng đưa chúng ta tới, nghe nói nàng là tới tham gia tân binh giải thi đấu không quân hạng một người. Tới. Vậy quá tốt, lần này một môi quái, giảm bớt không ít phiến phức. Cực chân huyền nhất nhìn qua tần phấn rời đi bóng lưng, có chút mở mịt, không cách nào đoán được vừa mới câu nói kia hàng nghĩa. Đúng. Tần phấn quay đầu chỉ vào cực chân huyền nhất, tiếp tục đặt nền móng, ngươi cơ sở quá kém. chương 247, ánh dạng đông. Sở quá kém. Cực chân huyền nhất nghe được trong thai chỉ có thể khổ cười, lời này như là người khác nói ra tới còn có thể phản bác, tần phấn thật có chừng đủ tư cách tới nói câu nói này trống trải không người trận, cực chân huyền nhất chậm rãi đánh lấy tần căn cơ sở nhất giá đỡ, mỗi một quyền mỗi một chân đều đánh vô cùng nghiêm túc, hắn muốn đánh ra tần phấn như thế tuyệt bá thiên hạ quyền, dù là vẹn vẹn chỉ có thể đánh ra một quyền, cũng tốt. Tần phấn lần nữa đem thẻ từ nhập bên đường máy móc, rất nhanh từ bên trong biết được chỗ mình ở, cùng lâm ra vị trí. Tân binh giải thi đấu công trình xa tốt hơn ngày bình thường quân doanh, tần phấn đi vào trong đó đến có mấy mau chóng nhanh khách sạn cảm giác. Cầm lấy đầu giường giấy bút Tần phấn nhanh chóng phát họa lấy cực chân huyền nhất tiếp xuống nội công. Bộ này lúc đầu rất đơn giản nội công, lại bởi vì muốn đồng thời có được chữa trị trước kia sai lầm duyên cớ, trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Làm xong cực chân huyền nhất sau tầng 20 công pháp, tần phấn thở dài một cái. Cái này đơn giản công pháp có dễ vào tay chỗ tốt, nhưng sinh ra chân khí tốc độ lại không đủ. Cũng sẽ không giống long tượng bản nhược công như thế, mỗi tăng lên một tầng công pháp, cơ hội liền có thể tăng lên một cái tinh cấp. Cực chân lưu tân cả chân khí Thường thường tu luyện 23 tầng công pháp hoàn tất, mới có thể tăng lên một cái tinh cấp. Lại làm hai tầng lâm ra cần ngọc nữ tâm kinh, Tân phấn ngẩn đầu phát hiện sáng tỏ ngoài cửa sổ đã biến thành tinh không. Theo xuống đầu giường điều khiển từ xa. Mở cửa sổ ra. Tân phấn tựa ở đầu giường ngước nhìn tinh không. muốn gió thổi vào mặt khơi gợi lên chuyện cũ hồi ức. Nhân sinh gặp gỡ thật là phi thường thần kỳ. Nếu như không có ngày đó quả cầu kim loại, hôm nay mình sẽ như thế nào? Ngày đó tranh đoạt quả cầu kim loại lại là người nào? Nghe hắn nhóm đối thoại. Giống như là phía sau đều có không nhỏ thế lực như thế. Một trận chung điện thoại di động đánh gây tần phấn suy nghĩ. Nhìn xem tống dai cái kia quen thuộc số điện thoại. Cười theo xuống nút trả lời. Điện thoại ống nghe chuyển đến yên tĩnh yếu ớt tiếng hít thở. Ngày xưa rất có thể nói chuyện tống dai. Lần này không có lập tức nói chuyện. Chỉ là ôm điện thoại lặng lặng nghe. Trâm mắt thật lâu. Tần phấn phá vỡ cái này yên tĩnh, ngăn ý Thanh Hải Thật đẹp. Có đúng không? Tống Giai Nhu Hòa Thanh Âm chuyển đến, nghe Tiết Thiên giải thích lúc. Lo lắng chết ta rồi. Ngoại trừ Thanh Hải rất đẹp bên ngoài. Liền không có cái khác muốn nói với ta sao? Có. Tần Phấn đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, khuyểu tay chống tại mặt bàn ôn Nhu nói, ta. Nhớ ngươi. Điện thoại bên kia, chuyển ra yếu ớt tiếng nước nở. Tống Giai đôi mắt đẹp ngậm lấy ngập nước nước mắt, khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào cười. Cái này chút Thiên lo lắng, bị một câu nhớ ngươi. Hung hăng đụng chạm lấy trái tim. Ta tống dai hàm răng khẽ cắn môi anh đảo, nhỏ giọng nói, ta cũng nhớ ngươi. ngày thường khí tràng cường đại tống tốt đại tiểu thư, nay một khắc không còn có cường thế khí chàng có chỉ là tiểu nữ nhi thái mềm mại đáng yêu. Lần sau, lần sau, đừng lại làm như thế mạo hiểm sự tình, được không? Thượng quan truyền kỳ, rất mạnh. Tân phấn nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt nằm đấm, nhưng, ta vẫn là muốn thắng. Bởi vì... Ta muốn bảo vệ một cái coi trọng ta cái này tiểu tử nghèo địa công chủ. Ta không thể thua, ta muốn chứng minh cho ra ra ngươi nhìn, ta tần phấn sống lưng có thể nâng lên một mảnh thiên. Tống giai phương tâm tại viên này rung động nhẹ nhẹ lấy, trong tay bưng lấy điện thoại phát ra một tiếng thấp giọng hô. Cho dù cách điện thoại, tần phấn cái kia một cỗ muốn chiến thiên hạ anh hào khí thế, vậy ý nguyên truyền lại đây. Ta tin ngươi tống giai nói xong nhẹ nhàng cúp xong điện thoại, đứng dậy đi hướng thuộc về mình buồn luyện công. Tình cảm là hai người Tự nhiên không thể chỉ là để Tần Phấn một người cố gắng. Ngồi chờ chết, đây không phải là tống giai đại tiểu thư tính cách. Ta muốn thắng, ta sẽ thắng. Tần Phấn lời nói rất là khẳng định, ngửa đầu nhìn qua lấp lóe quần tinh, chân kế tiếp phát lực nhảy ra cửa sổ. Trần Phi Vũ gian phòng cũng không khó tìm, Tần Phấn lợi dụng tấm thẻ điện tử lập thể địa đồ, rất mau tìm đến vị này chỉ có thường nhân một nửa kinh mạch, lại đồng dạng có kinh người võ học thiên điểm trung nhân nhân. Lần nữa nhìn thấy Trần Phi Vũ Cái kia phủ bùi tại náo hải nhiều ngày trùng võ giả, lại một lần nữa tỉnh lại tần phấn lúc ấy ký ức. đang đang đăng. Tần phấn sao? Trần Phi vũ thanh âm cách lấy cánh cửa tấm chuyển đến, vào đi, ta đoán được ngươi sẽ đến. Vẫn là mau lẹ khách sạn như thế đơn giản gian phòng, tần phấn tìm cái băng ngồi xuống. Trần Phi vũ lợi dụng đầu giường điều khiển từ xa, đem cửa phòng quan bế sau mới lên tiếng, trùng võ giả cùng ta như thế, đều là vật thí nghiệm. Xuất tử cùng một nơi. Tần phấn yên lặng gật đầu không nói gì Chỉ là nhìn xem hai mắt phản xạ hồi ước quang mang Trần Phi Vũ. Đó là cái gì tổ chức, ta đến bây giờ đều không rõ ràng, chỉ biết là nó khổng lồ, nghiêm cẩn, có được lực lượng đáng sợ. Trong đó ở rất nhiều tên điên, đủ loại tên điên. Nghiên cứu võ học, nghiên cứu gen, nghiên cứu sinh hóa thú. Trần Phi Vũ cái kia một đôi giết người lúc đều vững vàng vô cùng thiết trưởng, lúc này nhẹ hơi không ngừng run dậy, hồi ước ánh mắt mang theo lờ mờ có thể thấy được e ngại. Ta... Liên là ghen cùng nhân tiểu tổ cùng võ học tiểu tổ vật thí nghiệm. Trần Phi Vũ ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, thông qua các loại nghiên cứu, bọn hắn phát hiện, một người võ học con đường, ngoại trừ khắc khổ cùng ngộ tính cùng cơ duyên bên ngoài, còn có một cái yếu tố. Căn cốt. Trần Phi Vũ hai mắt bôi qua nhàn nhạt đau thương, thứ này nói đến thật rất huyền diệu. Bọn hắn thông qua các loại loại bỏ, từ rất bao nhiêu năm chúng tuyển một nhóm người. Lợi dụng đã có cái gọi là tốt căn cốt, lại đem hắn nhóm nghiên cứu gia tăng tại người bị tuyển chọn trên thân Ta chính là một cái trong số đó. Tần phấn không có lắm miệng, nhưng từ Trần Phi Vũ trong mắt hồi ước thống khổ. Ngày đó gia tăng nghiên cứu, cũng không phải là một kiện cái gì khoái hoạt sự tình. Từ đó, ta trở thành một nửa kinh mạch quái nhân. Trần Phi Vũ từ cười nhạo, lại cũng đã nhận được cái gọi là thượng Đẳng căn cốt. Đáng tiếc, chúng ta nhóm này vật thí nghiệm, cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Trần Phi Vũ song quyền nắm thật chặt ở cùng nhau, bọn hắn muốn sáng tạo là thần thú xương hào cấp cao thủ. Chúng ta lại chỉ có thể dừng lại tại ngũ tinh thực lực. Chỉ cần đột phá tất nhiên sẽ chết. Thế là... Giáp rửa tự nhiên muốn thanh lý. Trần Phi vũ lỏng bàn tay, chầm dãi chạy xuôi trói mắt máu tươi. Đau đớn, tại sao có thể cùng trong hồi ước cái kia tàn khốc đau đớn so sánh? Ta may mắn, ngoài ý muốn sống tiếp được. Trần Phi vũ con mắt hiện đầy một tầng hơi nước, cùng ta cùng một chỗ đám kia đồng bạn, đều đã chết. Sớm chiều ở chung, trợ giúp lẫn nhau cùng bạn, trong vòng một đêm đều đã chết Trần Phi Vũ ngửa đầu đụng phải đầu giường vách tưởng lanh huyết xử lý ta chưa từng thấy điên điênồng như vậy tổ chức Tần phấn có chút hối hận hối hận mình lòng hiếu kỳ đau nhói bằng hưu cái kia nhất không muốn nhớ lại thống khổ Trung võ giả Ph phạm là hóa thú điên qu tiểu tổ làm ra tới một loại vật thí nghiệm Trần Phi Vũ ổn định một hạ cảm xúc cụ thể lý luận ta không rõ ràng chỉ là bọn hắn danh xưng cách khác đường đi muốn sáng tạo mạnh nhất trong lịch sử sinh hóa phụ trợ binh khí Trung võ giả chỉ là trong đó một loại vật thí nghiệm Hiện tại xem ra, bọn hắn còn giống như không thành công. Trên lý luận, chân chính thành thục chúng võ giả, có thể kích phát càng mạnh lực lượng, đồng thời cũng có thể lệnh người sử dụng bảo trì thanh tỉnh địa đầu não, mà không cần nguyên lai sinh hóa thú một lần, lại một lần dung hợp. Tân Phấn Trần Phi Vũ ngồi ngay ngắn, song đồng tinh mang bắn thẳng đến Tân Phấn. Ta đã từng nghĩ tới thông trì liên bang, nhưng ta về sau cẩn thận nghĩ tới. Cái tổ chức này có thể tồn tại, nếu nói liên bang bên trong không có nội tuyến thế lực, đánh chết ta gia cũng sẽ không tin tưởng. Khi nghĩ rõ ràng điểm này, ta coi là ta cả đời này đều chỉ có thể ở vũng bùn bên trong rãy rủa vượt qua. Ta coi là ta cuối cùng cả đời vậy đem không cách nào báo thủ. Thế nhưng, ngươi đem ta cứu ra vũng bùn, ngươi để ta thấy được ánh dạng đông. Ánh dạng đông? Tân phấn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. "Là, ánh dạng đông." Trần Phi Vũ kiên định đáp nói, "Ánh dạng đông? Báo thủ ánh dạng đông?" Tân phấn, có lẽ ta bây giờ nói ngươi vẫn là sẽ không tin tưởng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Ngươi tư liệu, bây giờ cũng đã tiến nhập cái tổ chức kia bên trong. Ngày đó, ngươi bằng vào cá nhân thực lực, đẩy lui cương buồn vũ hình tượng, rất có thể tại cái tổ chức kia vậy tồn tại. Dựa theo ta đối cái tổ chức kia hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi dạng này tuyệt hảo thí nghiệm vật liệu. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt được ngươi. Trần Phi Vũ đè xuống mình càng ngày càng kích động cảm xúc, có thể nói Nếu như ngươi không muốn trở thành vật liệu, ngươi duy nhất có thể làm, liền là cùng bọn hắn đối địch. Tần phấn khổ cười, cho nên, ngươi cho là ta là ánh dạng đông. Bây giờ ta... không sai. Trần Phi vũ cương ép đánh gây tần phấn phát biểu, hiện tại ngươi, cũng không phải là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng ngươi có trở thành cường giả tư chất, ngươi trên thân cũng có được một loại đặc thù khí chất. Mở to mắt nhìn một chút, ngươi mới bắt đầu bay lên bao lâu. Bên cạnh ngươi tụ tập bao nhiêu nhân tài ưu tú cùng thiên tài. so với ngươi, Hình vô dực thân ra bối cảnh, không phải càng hẳn là dễ như trở bàn tay cầm tới đây hết thế sao. Nhưng, ngươi xem một chút. liền ngay cả hình vô dực, vậy tại không tự giác hướng ngươi đến gần. Tần phấn im miệng tự hỏi Trần Phi Vũ lời nói. Đã từng có người nói cái gì vương giả chi khí có thể để người ta thần phục. Trần Phi Vũ lắp đầu, ngươi trên thân không có loại khí tức kia, nhưng ngươi có mặt khác khí tức. Ngươi có rất mạnh tư lực, có thể hấp dẫn người khác, cùng ngươi làm bằng hữu làm hình đệ. Muốn đối kháng cái kia cổ quái tổ chức, cũng không phải là một người liền có thể đối kháng. Lần này Thanh Hải, Phạm là sống sót người, đều sẽ bị cái tổ chức kia để mắt tới. Vì chính ngươi vậy. Vì bên cạnh ngươi người cũng tốt. Tần Phấn chầm mặt nhìn dưới mặt đất, một lần trùng võ giả vậy mà lộ ra nhiều như vậy nguy hiểm. Tân Phấn. Trần Phi Vũ Thanh Bằng nói ra, nói người nào đó là chúa cứu thế loại lời này, thật rất buồn ôn. Nhưng. Ta biết. Tân Phấn gật đầu đánh gãy Trần Phi Vũ lời nói, rất nhiều chuyện cũng không phải chúng ta muốn tránh đi, đối phương liền không tìm tới môn. Trần Phi Vũ con mắt mang theo mấy điểm hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, những lời này khả năng nói tương đối sớm một điểm. Chúng ta bây giờ lực lượng còn rất yếu, nhưng ta không nghĩ đến lúc lại nói, để ngươi ngay cả thời gian chuẩn bị đều không có. Ta hiểu được. Tân Phấn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước rời đi Trần Phi Vũ gian phòng, tại tấm thẻ bản đồ điện tử tìm được Lâm ra chỗ ở. Ngày mai là Tân binh không chiến giải thi đấu ngày đầu tiên tranh tài. Cũng là tân binh giải thi đấu súng ngắn xạ kích đấu loại, công pháp vẫn là sớm một chút đưa đi sớm mất lo. chương 248, vương bài bên trong vương bài VS phế vật. Trang ưu nhã biệt thự màu trắng lầu nhỏ, trước cửa là tạo hình ưu mị âm nhạc suối phun tưởng bò đầy màu xanh lá thực lưng. Nơi này, là tân binh giải thi đấu nữ binh chú. Đế tử các lục địa nữ tính tân binh, đều tập trung ở cùng một chỗ. Nơi này so cái khác tân binh chú càng thêm ưu tĩnh, quân bộ tại đối đại nữ binh an bài bên trên vẫn là xuống một chút công sức, hoàn cảnh càng thêm thanh nhã. Ngày bình thường, yên tĩnh biệt thự, hôm nay cũng không có giống ngày xưa như vậy yên tĩnh. Đến từ châu Âu 6 tên tóc vàng mắt xanh, làn da màu trắng nam tính quân nhân, đang đứng tại âm nhạc suối phun nhìn xem đến từ Đông Á quân đội Tân Bình. Hoa a nguyên lai like nghe đồn là thật. Đến từ châu Âu nam tính quân nhân, trên mặt mang theo mấy điểm kinh ngạc, chúng ta ngày mai đối thủ, Đông Á vùng mới giải phóng phi công, vậy mà thật là một đám nữ nhân. Xem ra, truyền ngôn là thật. Đông Á đã bỏ đi ở trên không chiến lấy được thứ tự. Khoa trương âm điệu, mang theo mấy điểm trêu thức, cái khác mấy tên châu Âu tân binh đều cười. Mà bắt đầu. Lâm ra hôm nay tâm tình rất tồi tệ, hoặc là nói kể từ khi biết tranh tải phân tổ đối thủ về sau, tâm tình liền phi thường hỏng bét. Đông Á tân binh không chiến giải thi đấu đối thủ thứ nhất, lại là năm nay tân binh không chiến giải thi đấu đoạt giải quán quân siêu cấp đại đứng đầu, châu Âu tân binh. Đối với châu Âu lần này phái ra đội ngũ, Lâm ra cũng từng điều tra một cái tư liệu Kết quả, tại lật sách tư liệu về sau, nàng vẹn vẹn có lòng tin cũng theo đó bị phá hủy. Châu Âu lần này phái ra mặc dù tên ý bên trên là tân binh. Nhưng hắn nhóm lại toàn bộ đến từ, Napolet ổng đội không chiến. Châu Âu quân đội cấp cao nhất không bên trong phi hành đại đội. Trong đó 5 tên phi công là đến từ, Napolet ổng đội không chiến, tam tuyến đội ngũ. Dẫn đội William Napolet ổng. Lại là đến từ, Napolet ổng đội không chiến, nhị lưu đội ngũ. Với lại nghe nói tim một ngũ đã cố ý thu nạp hắn nạ bộ lệ ông đội không chiến là liên bang có phi thường vang dội địa thanh danh đã từng càng là một lần chiếm đoạt liên bang mạnh nhất phi hành chiến đội nhiều năm địa đầu hàm thẳng đến phế vật chiến đội bọn này bại hoại tạo thành cổ quái chiến đội xuất hiện về sau nạ bộ lệ ông đội không chiến liên bang thứ vừa bay chiến đội địa đầu hàm mới bị tức đoạt Mặc dù không có mạnh nhất chiến đội danh hiệu xưngảo nhưng loại này có Quang Vinh truyền thống phi hành đại đội thực lực lại như cũ vô cùng cường đại. Cơ hội tất cả phi công đều lấy có thể gia nhập, nạp bố lệ ổng đội không chiến, là cao nhất vinh quang. Ngược lại, không có bao nhiêu người sẽ cho rằng gia nhập, phế vật chiến đội, sẽ có vinh quang. Nạp bố lệ ổng đội không chiến, chi này có kiêu ngạo truyền thống vinh quang bộ đội, cơ hội hút nhận được đường kim tốt nhất không chiến tân binh người kế tụ. Vương bài phi công, tại những chiến đội khác có lẽ rất nổi tiếng, nhưng đây cũng là tiến bảo, lệ ông đội không chiến, nhập môn tư cách Có thể nói, nếu có tư cách tiến vào một đội, cái kia chính là vương bài phi công bên trong vương bài. William Napolet ổng, lấy thời gian một năm liền bị một đội coi trọng, hắn thực lực coi như không nhìn hắn không chiến hình ảnh, cũng biết hắn độ mạnh. Lâm ra tham một lần, liền là lần kia quan sát, phá hủy nàng một điểm cuối cùng huyến tưởng cùng lòng tin. Đông Á tân binh không chiến giải thi đấu, Lâm ra làm sao vậy không nghĩ tới, hội là mình dẫn đội trước tới tham gia. Không quân tân binh bên trong, mình cũng không phải là mạnh nhất. nhưng Hết lần này tới lần khác lại được phái tới, cái này rõ ràng là phái tới cố ý muốn thua. Khẳng định là hắn, là hắn muốn ra độc kế. Lâm ra dùng sức siết chặt song quyển, phẫn hận trong đầu lướt qua một cái nam nhân dung mạo. Đó là một cái dung mạo thon gầy, hai mắt chớp động lên khôn khéo ánh mắt, lưng hùn vai gấu, dị thường uy vũ bánh xe đất khuyết. Mỹ lệ tiểu thư William Napoli ông rất là thân sĩ xoay người hành lệ nói, ta là tới từ lãng mạn Pháp Châu, cho nên ta cũng không hy vọng phá hủy Mỹ lệ tiểu thư bởi vậy ta có một cái nho nhỏ đề nghị. Lâm ra lẳng lặng xem lấy William Napolet ổng, cái này nhìn cùng trước đây thật lâu, một tên gọi là bờ rát ra đặc biệt mình tinh điện ảnh có chút tương tự hình dạng nam nhân. Nữ nhân, ở trên không tranh tài năng lực xác thực phải kém hơn chúng ta nam nhân, đây là không cho tranh luận sự thật. William Napolet ổng đứng thẳng người, ta tin tưởng ngại, có thực lực không tệ. Nhưng hiển nhiên, không phải là đối thủ của chúng ta. Khi các ngươi liên tiếp bị chúng ta đánh rơi, lòng tin liền hội đánh mất Đến lúc đó, các người thất bại phi thường khó coi. Lâm Gia không có phản bác, William nạ bố lệ ổng cho đến giờ phút này, nói toàn bộ đều là không cho phản bác sự thật. Chúng ta nạ bố lệ ổng đội không chiến, cũng không phải là chỉ biết là máy móc chiến đấu, chúng ta cũng biết tiết hòa. William nạ bố lệ ổng rất là khẳng định nhẹ gật đầu, không sai, dùng các ngươi người phương đông lời nói tới nói, liền là tiết hoa Cho nên, nếu như mấy vị Mỹ lệ tiểu thư có thể cùng chúng ta vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Chúng ta là có thể trong chiến đấu nhường, để cho các ngươi thua không phải quá khó coi. Đi theo tại William nạ bổ lệ ông bên cạnh mấy tên châu Âu tân binh, đối lâm ra mấy tên nữ binh chấp chấp mắt. Đông phương mỹ nữ, vậy nhưng là có tiếng thủy linh, làn ra tinh tế tỉ mỉ trình độ, cũng không phải phương Tây những mỹ nữ kia có thể so sánh với. Trước mắt cái này chút không chiến nữ binh, dáng người khỏe đẹp cân đối so phổ thông đông phương nữ nhân càng thêm hoàn mỹ. Bọn hắn đã sớm nghe qua không ít đông phương cố sự. Đều là nữ nhân vì lúc ấy quốc gia, căng nguyện hiến ra thân thể của mình sự tình. Lâm ra sắc mặt tức thì đổ xuống dưới, thế này sao lại là tới đề nghị. Hoàn toàn là trần Lục nhã. Như thế nào? William Napoli ông mỉm cười, các người Đông Á hôm nay tới đây dự thì mục tiêu hẳn là thua không cần so điểm quá khó nhìn. Quáy giày một cái. Không tính là thanh thúy thanh âm, đánh gây William Napoli ông phát biểu. Đờ cờ chuyện tại trẻ nụ á toài. Suối phun trước tất cả mọi người. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh vị trí, cái này phát biểu người xuất hiện, đám người đều ngạc nhiên phát hiện, nếu như không phải hắn lên tiếng, vẫn chưa có người nào chú ý tới hắn ngay tại khoảng cách đám người không đủ 3 mét vị trí. Tân Phấn Lâm ra run lên trong lòng, ngày đó tại Thanh Hải Cao Nguyên, tay hắn xách một thanh lôi vân phong bạo, kiên trì muốn một mình lưu lại, đi bộ xuyên qua nguy cơ trùng trùng Thanh Hải, cái kia hùng ngang tư thái. Lâm ra gặp qua không ít đại nhân vật, so Tần Phấn càng thêm có bá khí cũng không ít. Lại có rất ít người có thể có tần phấn trên thân loại kia trời sập xuống, cũng dám dùng bả vai khiêng khí tước. Tần phấn xuyên qua đám người đi thẳng tới lâm ra trước mặt, đưa tay kéo hướng tay của nàng. Trong ngáy mắt, lâm ra thân thể không khỏi dùng mình một cái, trong lòng ngực như cất giấu một đầu nai con, tốc độ tim đập nhanh lại nhanh. Chờ một chút. William nạ bộ lệ ông rộng rãi vai nhoáng một cái, thân thể chặn lại tần phấn đường đi. hắn dáng người cùng tần phấn cao không sai biệt cho lắm, hai người vừa lúc thuộc về nhìn thẳng. là người hẳn là có lễ phép. William nạ bổ lệ ông gấp chầm chầm tần phấn, ánh mắt mang theo một chút xíu kiêu ngạo, không nhìn thấy, ta đang cùng Mỹ lệ tiểu thư trò chuyện thiên sao. Tần phấn nhữ như mày, thật lâu không có gặp được loại này tự cho là đúng người, đưa tay đẩy hướng William cầm phá bả vai. Nhiều ngày lịch luyện, tần phấn lực lượng chính là tại không sử dụng long tượng bàn nhược công tình hôn giới, vậy đồng dạng vẫn là rất kinh người trạng thái. Cái này đẩy trực tiếp đem William nạ bộ lệ ông đẩy ra xa 3 mét, Nếu không phải hắn vội vàng sử dụng võ kỹ ổn định hạ bàn, cái này vừa lui có thể có thể liền là 10 mét không ngừng. Cản đường ra hỏa. Tần phấn chỉ muốn thanh đưa công pháp sự tình nhanh lên giải. Câu tiếp theo bất mãn lời nói, lôi kéo lâm ra bước nhanh hơn. William nạ bộ lệ ông mở trừng hai mắt, cái khác châu Âu tân binh một cái đem tần phấn vây ở trung ương. Anh hùng cứu Mỹ nhân. William nạ bộ lệ ông một lần nữa đi trở về đến tần phấn trước mặt, ngươi cũng là đồng á tân binh A Cái kia vừa mới chúng ta nói chuyện ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Vì các ngươi đông á. Nói chuyện gì? Không nghe thấy. Tần phấn rất là dứt khoát lắc đầu, "Các ngươi sự tỉnh, ta không hứng thú biết. Ta lần này đến là tìm nàng." William nạ bộ lệ ông sắc mặt cứng đờ, tại hắn nghe tới câu trả lời này tràn đầy khiêu khích hương vị. "Không nghe thấy, vậy có thể hiểu thành không nhìn lúc ấy nói chuyện. Người phương Đông ngôn ngữ tràn đầy các loại giải thích phương pháp." William nạ bộ lệ ông không thể không suy nghĩ nhiều thì Với lại tần phấn mang đi nữ nhân đúng là hắn coi trọng nữ nhân vô luận như thế nào không thể tùy ý hắn tùy tiện mang đi người tìm nàng William nạ bộ lệ ông để phòng nhìn xem tần phấn chẳng lẽ ngươi cũng là đông Á phái ra đánh tân binh giải thi đấu không quân Lâm ra nhỏ giọng dán tại tần phấn bên hai thân mật bộ dáng nhỏ giọng nói trước đó sự tình rất nhanh sự tình liền bản giao rõ ràng Lâm ra lúc này mới phát hiện mình kỳ quái vậy mà hội chủ động đem chuyện này nói cho tần phấn loại này biểu hiện Là một loại dựa vào mặt đất hiện Lâm ra ánh mắt chuyển rời đến tần phấn nắm trên tay nàng William nạ bố lệ ông nhìn xem tần phấn cái kia càng ngày càng âm trầm khó xem sắc mặt Đề phòng lui về phía sau nửa bước Cái này nam nhân cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm Tần phấn không nghĩ tới Châu Âu không quân tân binh vậy mà chạy tới đưa ra như yêu cầu này Mặc dù mình không thuộc về Đông Á không quân Nhưng nếu như chờ mắt nhìn xem Đông Á nữ binh bị ngoại châu người khi dễ Cái kia còn tính nam nhân sao Tần phấn nhìn chầm chầm William Napoleon, đầu góc nhanh chóng chuyển động, chế định lấy làm sao có thể đủ kích thích đối phương cùng mình phương pháp chiến đấu. William Napoleon bị tần phấn nhìn, trong lòng có chút run dậy. Vừa mới tần phấn đột nhiên vô thành vô tức xuất hiện, cùng phổ thông một trường thôi động, đều để hắn đoán được, người trẻ tuổi kia vũ lực không thấp, nếu quả thật động thủ, người một nhà số mặc dù nhiều, nhưng không thấy đến liền là đối thủ. Làm sao? Người muốn động thủ. William nạ bố lệ ổng trong lòng có chút không chắc nói ra, đã tất cả mọi người là không quân, đọc thủ mọi người loại kia dã man sự tình liền không nên là chúng ta làm. Nếu như ngươi thật không phục, có thể đánh với ta không chiến. William nạ bộ lệ ống lời còn chưa nói hết, tần phấn đã cười, mang trên mặt thật sâu khinh thường lạnh cười, hắn lôi kéo lâm ra nhấc chân lại muốn rời khỏi. William cầm phá lần nữa tiến lên một bước, muốn chạy sao Tần phấn buông lỏng ra lâm ra tay, bất lực nhẹ cười lắc đầu, là nam nhân. Liên bất ở chỗ này khi dễ nữ nhân, ta không biết các ngươi là đấu hóc hỏng, vẫn là có ý định tại trước khi chiến đấu cố ý tới kích thích ta chiến hưu, làm cho các nàng tại tranh tài lúc không cách nào phát huy cao nhất thực lực. Nhưng, là nam nhân liền thiếu đi dùng miệng nói, có gan liền đi phòng mộ phỏng chúng ta chơi đùa. William Napolet ông cười, cười hết sức vui vẻ. Lần này tân binh giải thi đấu tổ ủy hội cũng không biết, hán tư liệu bây giờ đã không còn là, Napolet ông đội không chiến, nhị lưu thành viên mà là chân chính một đường thành viên. Nói cách khác, hắn Huy Liam nạ bộ lệ ông bây giờ là vương bài phi công bên trong vương bài. Liên bang không quân bên trong ưu tú bên trong ưu tú. Tương lai còn có thể sẽ trở thành cái thứ nhất đánh bại phế vật chiến đội, vì nạ bộ lệ ông đội không chiến, đoạt lại mất đi nhiều năm không chiến con thứ nhất hàm. Tại, nạ bộ lệ ông đội không chiến, trong lịch sử vậy còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, vẹn vẹn thời gian một năm liền trở thành nạ bộ lệ ông đội không chiến, một đường tiền lệ. Nó mạnh mẽ không chiến thiên phú, lệnh đương kim đội trưởng hùng tâm bừng bừng, danh xưng trong 3 năm đem William Napoléon rèn luyện ra được, đánh bại, phế vật chiến đội, dẫn đầu mình chiến đội một lần nữa leo lên không chiến thứ nhất bảo tọa Tốt! Đông Á người, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. William Napoléon cao ngạo dương đầu lên, tiếp nhận khiêu chiến bản thân nói rõ địa vị hắn. Chỉ có kẻ yếu, mới sẽ đi khiêu chiến cường giả. Tân phấn không có vì cái này ngôn ngữ thượng phong tranh đoạt so đo. Trên mặt lại toát ra ngày bình thường, mỗi lần trước khi chiến đấu đều sẽ có đặc thù tiêu dung. Nụ cười nhàn nhạt, thần phấn làm làm ra một bộ bình thản bộ dáng, là nam nhân, liền nên cược chút gì? Cực. William nạ bộ lệ ông hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này đồng á người điên? Vẫn là không có nhìn lần tranh tài này danh sách. Người muốn đánh cược gì? Người có bao nhiêu tiền? Thần phấn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa động. 10000. William nạ bộ lệ ông cũng không phải là rất giàu dụ. Tại cái này vũ lực vi tôn thế giới, liền là không chiến bộ đội vậy cố gắng tăng lên mình vũ lực, tới ra tăng tốc độ phản ứng. Bình thường có tiền đều nghĩ biện pháp mua sắm thoát thai đan, hoặc là sinh hoạt thú, dầu gì cũng cần mua cùng bạo đan loại hình dược phẩm, nơi nào có rất nhiều tiền nhàng nhà dối. À, tần phấn đôi lông mày nhữ lại, vậy liền cực 10.000 A. William Nạp Tổ Lệ ổng cười càng là vui vẻ, hôm nay chẳng những có thể lấy tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện ra mình cường hoành không chiến ký xảo, đồng thời còn có thể lừa 10. Những ngày này đang giàu kiếm tiền, muốn mua điểm tốt dinh dưỡng tệ, không nghĩ tới liền có người đưa tiền tới. Không cần cùng hắn so, người này là nạ Napoleon ổ đội không chiến, hắn là vương bài phi công bên trong vương bài một tên nữa binh lo lắng hô hảo. Vương bài bên trong vương bài. Tân phấn nhíu mày nhìn xem trên mặt ngạo sắc uy li am nạ William Napoleon, nhẹ cười nhẹ. Nơi này không chiến phòng mô phỏng, áp dụng là toàn phong bế, toàn máy mô phỏng khoang thuyền. Liền ngay cả cabin áp lực cùng các loại hoàn cảnh, toàn bộ đều hội mô phỏng đi ra. Độ chân thật cơ hội trăm phần Có thể nói, trừ không cách nào chân chính thanh người đánh chết bên ngoài, nơi này không chiến chính là chân thật. William nạ bộ lệ ổng cố ý, đem hai người máy bay đặt ở cùng một cái sân bay. Hắn cũng định tốt, bất luận tần phấn mở là cái gì chiến cơ, trực tiếp hắn chiến cơ rời đi mặt đất trong nháy mắt đó, đem hắn cho đánh xuống. Hoàn toàn không cho nó bay trên không chung cơ hội. Dùng loại này trần phương thức, hảo hảo nhục nhã đối phương, làm đối phương biết giữa hai bên chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu U linh chiến cơ. William Napoleon ông có chút ngoài ý muốn, phấn phấn vậy mà lựa chọn tốc độ hình chiến cơ. Đông Á đại bộ phận điểm công sử dụng cái này loại cũng không có nhiều người, tốc độ nó mặc dù nhanh, nhưng là điều khiển tính có chút không tốt, thuộc về khó tư thế cơ chủng thứ nhất. William Napoleon ông tự tin cười, cho dù là tốc độ nhanh U linh chiến cơ, vậy đồng dạng có thể tại hắn cất cánh sát cái kia, đem hắn phá hủy. Đèn tín hiệu một đuổi, William Napoleon ông hai tay như đánh đàn dương cầm như thế, Tại bàn điều khiển bên trên bay múa. Vâng anh. William Napoleon Cabin đột nhiên một cái cự đại chấn động. Kém chút đem không có toàn bộ chói thật an toàn dẫn hắn. Chấn động phải bay ra châu ngồi. Ngoại trứ lâm ra bên ngoài tất cả quan chiến phi công. Toàn bộ trận tròn mắt. Bao quát William Napoleon vậy trận tròn mắt. Lần này bị đánh bảo lại là William Napoleon. Tiên tính đại sảnh. Chuyên đến tần phấn nhàn nhạt thanh âm. Người là vương bài bên trong vương bài. Không có ý tứ. Ta là chuyên môn phá hủy vương bài bên trong vương bài một cái phế vật. chương 249, hởi sạch quần áo nhục nhã. Vật có thể thắng vương bài. William nạ lệ ống nghi ngờ lỗ thai của mình ra hỏi, nhìn trên màn ảnh cái kia thiêu đốt trở thành một đống sắt vụn chiến cơ. Nếu như, vừa mới không phải mô phỏng điều khiển, mà là chân chính chiến đấu. Hiện tại, William nạ lệ ống đưa tay lau sạch lấy cái chán mồ hôi, nhẹ giọng tự nói, ta đã chết. Không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Đường đường, nạp lệ ống đội không chiến, phi công liên bang kiêu ngạo nhất vinh dự phi hành đại đội tìm một viên, vương bài bên trong vương bài, vậy mà tại còn không có cất cánh lúc, liền bị người cho đánh nổ. Lâm ra đưa tay nhẹ che môi anh đảo, che giấu khỏe miệng vui vẻ ý cười. Phế vật. Không sai. Là phế vật. Chỉ tiếc, cái phế vật này chỉ là liên bang thứ nhất đội không chiến, phế vật chiến đội, phế vật. Chuyên môn đánh rơi vương bài bên trong vương bài siêu cấp không chiến sát thủ. Lại đến. William Napoleon nóc trệ con mắt đột nhiên không chịu thua tinh mang tăng gọn, vừa mới, ta không ra. Lại đến, châu Âu cái khác tân binh, trong mắt cũng đều là đồng dạng không phục, Napoleon đội không chiến, tim một viên làm sao lại thua. Chứ phi là vừa mới không ra. Tân phấn chẳng hề để ý quan bế cửa khoang, đeo tốt dây an toàn, lần nữa cùng William Napoleon xuất hiện tại cùng một cái máy bay trên đường chạy. Đèn tín hiệu biến thành cho phép cất cánh nhan sắc. William Napoleon trong nháy mắt này. Tập trung lên trăm tinh thần. Hai tay so trước đó càng nhanh thao tác. Hắn không muốn lần nữa kinh lịch một lần hỏa tờ lũ. Vâng. Máy bay tiếng vang đột nhiên xuất hiện. William nạ bộ lệ ổng thân ở trong buồng phi cơ trùng điệp run lên. Cái hót va chạm chân đế thùng thùng rung động. Trong màn hình. Cái kia khung hùng ngang chiến cơ lần nữa biến thành tiêu đốt hỏa diễm phế tích. Overs. Bốn cái đỏ tươi to lớn chữ cái. Phản phất muốn nhỏ ra máu tươi như thế. William nạ bố cùng chúng tân binh lần nữa ngây dại, lần thứ nhất nếu như nói là chủ quan, vậy cái này lần thứ hai nói thế nào? Máy bay vẫn là không có bay lên, liền bị người tại trên đường chạy đánh thành một đống sát vụn. Là thực lực sao? William nạ bố lệ ổng không dám xác định lắc đầu liên tục, chẳng lẽ tên tân binh này, chuyên tu liền là đang chạy đến cất cánh trước đó chiến đấu? Ta ngay cả một cái Đông Á tân binh đều đánh không thắng sao? Không. William Napoleon một quyền nện ở kiên cố bàn điều khiển bên trên, không. Ta có thể thắng. Ta là từ không chiến vinh diệu, Napoleon đội không chiến, đi ra một đường vương bài. Lần này, ta muốn cất cánh. đoạt tại hắn phát động công kích trước đó cất cánh, sau đó đánh chết hắn. Lại đến. William Napoleon đối mặt giống. Mà bắt đầu. Tân phấn cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng mở ra giao chiến thông đạo. Ấm Ấm. William nạ bộ lệ ổ cabin lần nữa sinh ra cự chấn động mạnh, hắn máy bay bánh xe còn không hề rời đi mặt đất, liền bị đánh trúng đánh nát. Lại đến, lại đến, lại đến. 10 năm cục qua đi, William nạ bộ lệ ổ không có tiếp tục hô lên lần thứ 16 lại đến. Hắn cơ hồ hỏng mất ngồi tại trên ghế lái, nhìn xem thiêu đốt phát ra a rồi a rồi tiếng vang chiến cơ. Một ván có thể là sai lầm, nhưng 10 năm cục, đồ Đần cũng biết tuyệt đối không phải vận khí sai lầm sự tình. William Napoleon ngơ ngác nhìn màn ảnh, tại vừa mới vì cất cánh, mỗi một cục đều sử dụng khác biệt cất cánh chiến thuật, trong đó không ít đều là châm đối với thiên không chiến cơ đánh lén dùng ra đặc thù cất cánh chiến thuật. Ngay bình thường, William Napoleon ở trên không chiến võng, vậy thường xuyên làm đối phương từ không trung đột kích, mình vội vàng cất cánh luyện tập. Có thể nói, ngoại trừ liên bang đỉnh cấp vương bài phi công, cơ hồ không có bao nhiêu có thể ngăn cản hắn thông dong cất cánh. Cho dù chiếm cứ lấy không trung ưu thế, Cũng vô pháp ngăn cản hắn. Nhưng mà, hôm nay, đối thủ thủy chung trên mặt đất, ngay cả không trùng lưu thế đều không có, liền dễ như chở bàn tay đem hắn đánh ký cùng không nói, còn tại phá hủy lấy cái tiểu tiêu ngạo tự tin. Lại, lại đến William Nagy bổ lễ ông gian nan đối mặt nói ra, lần này, chúng ta tại khác biệt sân bay cất cánh. Làm Không Quân tự nhiên nên ở trên trời quyết định ai là vương giả. Nói xong những lời này, William Nagy bổ lễ ông cảm thấy gương mặt nóng lên, ngày bình thường loại lời này là vô luận như thế nào nói không nên lời. Chỉ là hôm nay, đối thủ thực sự quá quái dị, ưu linh chiến cơ phản phất là một đài hỏa lực hung mánh, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đối không cơ động bọc thép. Tần phấn ngón tay tại bàn điều khiển bên trên nhẹ nhàng linh hoạt theo gậy mấy cái, hai người liền phân đến khác biệt sân bay. William nạ bố lệ con mắt, vậy tại đồng thời bắn ra trước đó chưa từng có hông quang, phản phất cùng tần phấn có giết cha đoạt vợ diệt tử mối hận bình thường. Chiến cơ bay khỏi mặt đất, William nạ lệ ổng có loại hưng phấn muôn khóc xúc động. Loại cảm giác này, tại cực kỳ lâu trước kia, lần thứ nhất thao tác chiến cơ rời đi mặt đất lúc, từng có qua. Chỉ là, hắn đã sớm quên đi loại này bay lên không chung vui sướng. Châu Âu các tân binh giờ khác này, xấu hổ sắc mặt rốt cục lần nữa xuất hiện ý cười. William nạ bổ lệ ổng là bầu trời vương giả, đây là đội trưởng đều đã từng đã cho đánh giá. Đó là, và anh, ca chấn động, to lớn kim loại sắt vụn hòa cầu. Tại trên tấm hình từ không trung cao tốc rơi xuống, đập ầm ầm tại dây núi bên trong. William ông nhìn qua trong tấm hình xuất hiện over -Z. nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, vừa mới không chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia tránh né phi đạn kỹ xảo, làm sao có một loại võ kỹ cảm giác. Mà không phải không chiến thông thường tránh né kỹ xảo. Tại bắt ở lỗ hồng phát xảo phi đạn đồng thời, William ông đã đẩy tính qua tần phấn có thể sử dụng bất luận cái gì tránh né kỹ xảo, cùng vị trí cùng trạng thái. Đồng thời, chế định ra tất cả tương ứng chiến thuật. Bất luận Ú Linh chiến cơ trạng thái trô tại cái gì góc độ vị trí, đều có thể trăm phần trăm dùng dự định chiến thuật đem nó đánh rơi. Nhưng mà, vừa mới Ú Linh trên chiến đấu cơ hạ lưu động trốn tránh, lại có một loại thần lòng tại trong mây lật múa cảm giác. Chưa bao giờ thấy qua đặc thù kỹ xảo, làm rối loạn hết thể an bài không nói, hơn nữa còn bị người phản kích đánh rớt. Vừa mới kỹ xảo, William lệ ổng khỏe mắt không ngừng có rúm. Cái kia cần gì thao tác kỹ thuật mới có thể làm đến? Vừa mới thao tác, là Lâm chàng phát huy. Vẫn là đã sớm luyện thành hình thái chôn tránh phương thức. Trong không chiến, từ chưa từng xuất hiện A. Soi Li-Am nạ bổ lệ càng há hốc mùng hơn, còn có cái khác người quan chiến. Lâm ra khẽ che môi anh đạo, trong mắt cũng tận là kinh ngạc. Gần nhất những ngày này, tần phấn căn bản không có tiến hành qua không chiến, thực lực không lùi liền rất kinh ngợi, làm sao còn lại có mới đột phá. Một tên vương bài phi công. Phi hành không chiến là mỗi thiên nhất định phải huấn luyện. Nếu là thời gian dài không động vào khoang điều khiển, liền xem như vương bài phi công, cũng có thể là sẽ bị phi công bình thường cho đánh rơi. Nhưng, cái quy luật này bị đánh vỡ. Lâm gia hiểu rất rõ tần phấn những ngày này sinh hoạt, căn bản không có thời gian luyện tập không chiến. Cái này, một lần nữa, William ông chưa từ bỏ ý định đối mặt phát ra mời, ngựa khí hiển nhiên còn không có từ trước đó đả kích bên trong khôi phục lại đây. Rất nhanh. William nạ bổ lệ ổng cabin lần nữa chấn động, hỏa cầu từ không chung rơi xuống. Lần này, William nạ bổ lệ cảm giác, đối thủ mà di động phương thức, có la hán quyền long giả thân cái bóng. hắn dùng sức hất đầu, mới đem cái này hoang đường ý nghĩ, vung ra đầu. Cái này, một lần nữa, cái này, một lần nữa, lại đến, lại đến, lại đến. Lần lượt bị đánh rơi, mỗi lần trốn tránh phương thức đều chưa từng nghe thấy, William nạ bổ lệ thua cơ hổ ma trướng. Nội tâm chỉ là muốn muốn thắng một lần. Vô luận như thế nào, muốn thắng một lần. Ta hôm nay, đánh với ngươi 100 cục, ngươi thắng một ván coi như ngươi thắng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thắng ngươi 100 cục. Trong thanh nghe, chuyên đến tần phấn cái kia lánh khóc dự. 100 trăm cục. William nạ bộ lệ ổng sắc mặt vô cùng âm lánh, trong không chiến có vô số ngoại y mớn, trên đời ngoại trừ tên điên, không có bao nhiêu người dám buông lời như vậy. Tốt. Đông Á Tân Binh. Ta nhìn người đánh như thế nào ta 100 so linh. William vẫn nộ đối mặt gào thét, hai tay liều mạng thao tác, muốn đoạt tại tần phấn trước đó lên không. Chỉ là, mỗi lần tần phấn luôn luôn có thể vượt lên trước lên không, phản phất mèo đùa nghịch chuột như thế chờ lấy. 10 cục, 20 cục, 30 cục, 70 cục, 90 cục, 99 cục. Đến từ châu Âu tân Bình trong mắt đều là tuyệt vọng. Ôm đoạt giải quán quân hùng tâm mà đến, kết quả lại bị Đông Á, không quân cơ hồ yếu nhất địa phương phái ra tân binh. Cho trả đạp, lang đủ. 99 cục, William Napoleon một lần đều không có thắng nổi, tiêu ngạo bầu trời trải rộng vết rách, nếu như không là có mãnh liệt cầu thắng ý chí, thứ 100 cục đánh dũng khí đều tán loạn. Thứ 100 cục, đánh. William Napoleon trong cổ họng phát ra giã thú bình thường gầm nhẹ, hai tay gần như rút gân bình thường thao tác bình đài. Coi như thua. Vậy ít nhất phải tại lên không tốc độ cái này một hạng bên trên thắng một lần. Napoleon đội không chiến, vĩnh viễn bất bại. William Napoleon ông chiến cơ lên tới không trùng, cũng không nhìn thấy Tần Phấn Thường ngải dâng lên chiến cơ. Tháng, William Napoleon ông hùng tâm dâng chào, lái chiến cơ vội vã hướng Tần Phấn sân bay bay đi. Rất nhanh, Tần Phấn sân bay xuất hiện ở William Napoleon trong mắt, cái kia khung đánh rơi hắn 99 lần u linh chiến cơ, lúc này đang lặng lặng tại trên đường chạy, không có cất cánh. Đây là William Napoleon sững sở, liền thấy Tần Phấn máy bay bắt đầu động. Ngươi cũng dám dạng này nhục nhã ta? William Napoleon thô giống lên, điều này hiển nhiên là ngày bình thường, hắn đã từng huấn luyện qua chờ đợi đối phương chiếm cư không chung ưu thế, tại cất cánh phương thức chiến đấu. Trong ngày thường, cầm người khác làm luyện tập đối tượng, William Napoleon một mực vô cùng tự hào, đây mới thực là vương bài bên trong vương bài, mới có đặc quyền. Cái loại cảm giác này, tựa như là thần tại nhìn xuống mặt đất sâu kiến bình thường. Khi ngày bình thường nơi xa độ đổi chỗ về sau, William Napoleon lần thứ nhất cảm thấy tràn ngập trước ngực phẫn nộ. Đây là nhất trần nhục nhã. Đây là thanh người coi như thái điểu đến xem cử động. Bạo cho ta. William nạ bộ lệ ông vậy không khách khí. Trước tiên phát động mạnh nhất công kích. 6 viên đạn đạo đối không thẳng đến U-linh chiến cơ mà đi. Máy bay trước tiên trên không trùng cao tốc chuyển động. Sử dụng ra yêu cầu cực kỳ cao độ biến hóa di động góc độ. Phòng ngừa tần phấn thật từ đạn đạo bên trong sung ra. Đến lúc đó liền là đâm vào hắn họng pháo bên trên. Không bạo. Tần phấn cái kia phần trong lúc kịch chiến bình thản chi tiếng vang lên Chiến cơ xuyên qua nhóm đạn đạo, chính như William nạ bổ lệ ổng đo góc độ vị trí sông ra. Bạo cho ta. William nạ bổ lệ ổng đoán ra thời gian khởi động đối không không cơ quan tháo, ngọn lửa điên cùng gào thét mà ra. Chính xác thời gian, chính xác góc độ, tranh thủ xạ kích. William nạ bổ lệ ổng nộ tâm, rốt cục dâng lên trong nháy mắt vui sướng, chiến cơ bạo tạc hẳn là liền sau đó một khắc. Không bạo. Tân phấn cái kêu bình tĩnh thanh âm, giờ khắc này để cho người ta nghe là như vậy chẳng ghét Vậy liên tiếp lấy bạo cho ta. William nạ bộ lệ ông vậy đã thành thói quen tần phấn độ khó cao chánh né, hai tay lần nữa bắt đầu thao tác, hắn phát hiện tần phấn bởi vì thắng liên tiếp quan hệ, lần này phạm vào một cái sai lầm lớn nhất lầm, hắn chỉ dẫn theo một môn cơ quan pháo, ngay cả những vũ khí khác đều không có mang. Không có nhiều loại vũ khí hiệp đồng, không chiến chiến thuật liền hội ít đáng thương, chỉ cần chú ý tốt môn này cơ quan pháo liền tốt. Lần thứ nhất William nạ bộ lệ ông chiếm được thượng phòng hoặc là nói tần phấn cố ý nhường ra thượng phong. Hai người chiến cơ giống như là chim én như thế, trên không trung cấp tốc biến hóa các loại kỹ xảo. Đông Á tân binh theo tới từ châu Âu tân binh đều thấy chóng, đây là một trận hoàn toàn vượt qua bọn hắn tiêu chuẩn siêu cao không chiến kỹ xảo, liền ngay cả tại, nạ bổ lệ ổng đội không chiến, đều rất khó coi đến loại này truy kích, cùng truy kích ngược phương thức chiến đấu. Thời gian chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, William nạ bổ lệ ổng cái chán đều là mồ hôi. Loại này cường độ cao thao tác không chỉ là rất đúng hạn yêu cầu, đối tinh thần cũng là có to lớn tiêu hao. Ú linh chiến cơ tựa như là rảo hoạch nhất cá trạch, mỗi lần làm ra kỹ xảo đều không thể tưởng tượng, vô luận như thế nào phối hợp chiến thuật, thủy chung không cách nào đánh chúng nó. Tân phấn trên mặt vậy đồng dạng hiện ra lấy mồ hôi, tiến vào điên của Nguy cuồng William Napoleon, rốt cục siêu trình độ phát huy ra trước đó chưa từng có thực lực, lệnh tân phấn đồng dạng cảm thụ được áp lực thật lớn, loại áp lực này đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Thời gian phi tốc trải qua, đám người đều khẩn trương nhìn chầm chầm màn hình muốn biết, lần này đến cùng là bắt thực lực cường đại, vẫn là ưu linh chiến cơ chạy trốn năng lực, thật đạt đến thiên hạ vô song tình trạng. Đột nhiên, William nạ bổ lệ ổng thao tác di động với tốc độ cao chiến cơ, đình chỉ di động. Hoặc là nói, nó còn tại di chuyển về phía trước. Chỉ là, cái này di động phương thức, lại là như lưu tinh như thế tại cao tốc rơi xuống. Quan chiến đám người đều tròn váng, coi như đánh không trúng ưu linh chiến cơ cũng không cần đụng tự sát Trong chiến cơ William Napoli mặt như màu đất nhìn xem máy hiển thị, miệng bên trong oán hận mà nói, T. Chiến cơ phi hành nguồn năng lượng, hao hết. Độ khó cao phi hành kỹ xảo, tiêu hao phi hành có thể bắt nguồn từ nhưng cũng hội càng nhiều. Với mới kích chiến, song phương cùng thi triển thần thông, năng lượng phi tốc tiêu hao. Cho đến giờ phút này, William Napoli mới biết được tần phấn trận chiến cuối cùng vì cái gì gần như không mang bất kỳ vũ khí nào, chỉ đem một môn nhẹ nhất cơ quan tháo Đó là bởi vì hắn căn bản liền không có dự định khai hỏa. Đó là vì để chiến cơ trọng lượng giảm đến nhẹ nhất. Đó là vì ước nguồn năng lượng. phu trọng lớn, tự nhiên nguồn năng lượng tiêu hao cũng liền sẽ thêm. Không mang vũ khí, không có phụ trọng. Nhục nhã. Đây mới thực sự là trần nhục nhã. Phía trước 99 cục so với ván này đến, cái kia thật không tính là cái gì làm đủ. Một tên vương bài bên trong vương bài phi công, lại bị người dẫn dụ ngay cả nguồn năng lượng dùng hết, còn không có chú ý tới. Chiến cơ không phải là không có nguồn năng lượng còi báo động, chỉ là tần phấn thật khó dây dưa. William Napolet ổng tập trung 200% tinh thần, căn bản là nghe không được còi báo động, còi báo động. Thẳng đến chiến cơ triệt để mất khống chế, William Napolet ổng mới từ trong đó bừng tỉnh. Hán tuyệt vọng nhìn xem cao tốc tiếp cận mặt đất, đây hết thể đã chậm, liền xem như phế vật chiến đội đội trưởng đến đây cũng không có là bàn. Phế vật chiến đội đội trưởng. Phế vật. Ấm ẩm ầm Khoang điều khiển rung mạnh William nạ bố lệ ông lại hoàn toàn không có cảm giác được, trong đầu một mực quanh quẩn tần phấn lần thứ nhất thủ thắng lúc, nói câu nói kia, ta chỉ là một tên phế vật. Phế vật. Phế vật. Phế vật. William nạ bố lệ ông như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên lai đối thủ lại là tử địch phế vật chiến đội người. chương 250, gặp lại người ấy. Người là. Phế vật chiến đội, người. William nạ bố lệ ông không dám sát thực nội tâm âm thầm cầu nguyện tần phấn là phủ định trả lời. một năm qua này Cầm phá đội không chiến, đội trưởng mỗi khi nhấc lên, phế vật chiến đội, vĩnh viễn lảng nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần nhìn xem William Napoléon lúc ánh mắt, tràn đầy vô kỳ hạn trong mong. Trong bất chi bất giác, William Napoléon đã đem khiêu chiến, phế vật chiến đội, trở thành nhân sinh mục tiêu lớn nhất, trên bờ vai khiêng, Napoléon đội không chiến, tương lai tất cả vinh quang. Phế vật, là sư phụ ta. Ẩm Ẩm. William Napoléon trong đầu một tiếng xét, tần phấn đằng sau lời nói. Hắn đã hoàn toàn nghe không được. Toàn bộ thế giới, trong ngáy mắt này, đổ sụp. Vừa mới 100 cục không thắng, chết để đánh sụp William Napoleon lòng tin. Dĩ vãng vô luận bị, cầm phá đội không chiến, đội trưởng đánh bại mấy lần, William Napoleon đều cảm giác, tại không lâu tương lai, nhất định có thể đánh bại đội trưởng, trở thành trong đội chân chính đệ nhất cứng giả, cuối cùng trở thành liên bang thứ nhất vương bại không chiến phi công. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, cái kia 100 cục liên tục thất bại. William nạ bộ lệ ổng đống nhiên có một loại cảm giác, vô luận ngày sau phải chăng có thể đánh bại phế vật chiến đội, có thể làm được tình trạng cũng chỉ là liên bang thứ hai vương bài phi công, tân phấn. Cái này đến từ Đông Á Tân Binh, tựa như là một mặt thở dài chi vết tượng, không cách nào vòng qua, cũng vô pháp đánh bại. Phế vật đồ đệ, đơn giản 5 chữ, phá hủy Uy Liam cầm phá một năm qua này thế giới. Đương đương đương. Tần phấn gõ William Napolet ổng cabin pha lê. Nhẹ giọng nói ra, nhớ kỹ. Một vạn khối. William Napolet ổng máy móc gật đầu, trạng thái thất thần đi ra cabin, trong đại não nhớ lại trước đó không chiến. Lần nữa cẩn thận hồi ức, William Napolet ổng đống nhiên phát hiện, thần phấn phương thức chiến đấu, kỳ thật vẫn là có phế vật chiến đội cái bóng. Chẳng qua là khi toát ra loại khí tức kia lúc, chiến đấu đã đến trung bản, mình đã ma chướng căn bản không có thời gian đi tỉnh táo lại đầu não tới tiến hành phân tích. Châu Âu không chiến tân binh, tại gian phòng lưu lại cô đơn thân ảnh, chậm rãi rời đi. Mấy tên nữ binh lập tức vây đến tần phấn bên người, kinh ngạc, súng bái, không thể tin được ánh mắt toàn bộ phong tới. Người thật mạnh A. Người là cái kia có tiếng xấu phế vật chiến đội thành viên. Người cũng là tham gia không chiến tranh tại thành viên sao. Tần phấn dở khóc dở cười lắc đầu, có tiếng xấu. Ai? Nếu như không phải phế vật huấn luyện viên có cái này ác thú vị, cái này vốn phải là nhất quang vinh diệu quang huy chiến đội A. Hắn không phải. Lâm ra hợp thời xuất hiện cho tần phấn giải vây nói, hắn chỉ là tới tìm ta, cũng không phải là chúng ta không chiến thành viên. Có đúng không? Mấy tên nữ binh mặt mày đều là thất vọng, nếu có dạng này một tên thành viên, lần so tài này thứ tự tuyệt đối không phải quá đại nạn đề. Các vị sớm nghỉ ngơi một chút. Tần phấn hướng chúng nữ binh gật đầu đánh xong chào hỏi, lôi kéo lâm ra đi ra ngoài cửa. Mấy tên nữ binh nhìn xem tần phấn rời đi bóng lưng, mang trên mặt nho nhỏ thần sát thất vọng. Cái kia lâm ra thật là lợi hại mà. Nghe nói nàng có một cái trung tá vị hôn phu, không nghĩ tới dạng này tân binh cũng bị cho mê đảo. Người ta giống như trong nhà có thế lực A, nghe đồn tựa như là thượng tướng chi nữ đâu. Ta cũng nghe nói. Nghe nói nàng vị hôn phu, tựa như là quân đội ngôi sao của ngày mai tả lâm. tả lâm trung tá. Thật hay giả Cái khác mấy tên nữ binh con mắt lập tức sáng. Mà bắt đầu, cái kia 26 tuổi, liền trở thành 10 năm quân chủ lực sư A đoàn đoàn trưởng tà lâm. Đúng vậy a. Tuyên bố tin tức này, nữ binh con mắt vậy chớp động lên luyến mộ chi quang, ngoại hình, đầu nao kết hợp hoàn mỹ tả Lâm chúng tá. Chúng nữ tất cả đều trầm mặc, ghen ghét quang mang từ con mắt liên tiếp lóe ra. Tả Lâm, đông á trong quân, thậm chí địa cầu các châu nữ tính quân nhân tình nhân trong ngộng, tính huyễn tưởng tỷ suất bỏ xa tên thứ hai ba mươi mấy phần trăm. Nhiều năm trước, nếu không có tả Lâm trùng hợp bề quan, đám người tin tưởng vững chắc, một lần kia tân binh giải thi đấu, đông á sớm hẳn là tại hắn dẫn đầu rưỡi xoay người. Dạng này một cái chuyển kỳ nam nhân, lại là lâm gia vị hôn phu sao có thể gọi chúng nữ không ghen ghét. đây sau dưới, Thụy sĩ đường đi cũng không có quốc tế đại đô thị huyền áo, khắp nơi lộ ra ưu tính lãng mạn khí tức. Tần phấn đem trong ngực hai tầng, ngọc nữ tâm kinh, đặt ở lâm gia trong tay, thời gian vội vàng, lấy trước cái này chút luyện a Không đợi lâm gia mở miệng, tần phấn đầu gối một cái bán ra, người đã kinh thối lui ra khỏi 10 mét khoảng cách. Lần này vốn chỉ là tới đưa công pháp. Lại không hiểu ra sao cả gặp không chiến sự tình, làm chế mãi không ít thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai, tân binh giải thi đấu ngoại trừ có giành chiến, súng ngắn xạ kích tân binh tranh tài, vậy cùng lúc triển khai. Cuối cùng công dã trang chiến, tiêu hao thể lực cùng tinh thần đều không nhỏ, nếu không phải kịp thời nghỉ ngơi thật tốt, lật thuyền trong mương khả năng không phải là không có. Lâm ra nhìn xem dưới ánh trăng tần phân bóng lưng, hàm răng cắn thật chặt môi anh đảo, đi nhanh như vậy. Ta đã đạt đến đột phá biên giới. Đến người nói cần tìm nội công kẻ phụ trợ trình độ. Chỉ là, trí dương trí cương chân khí, nơi nào có nữ nhi ra luyện. Tần phấn đã sớm biến mất tại dưới ánh trăng, căn bản không thể nào nghe được Lâm ra nói nhỏ. Vừa nghĩ tới ngày đó tần phấn tuy nói, đột phá lúc cần một tên chí dương trí cương võ giả, tương đối phụ trợ chống đỡ qua cửa hải này, Lâm ra trên mặt đỏ mặt trực tiếp đỏ đến hai căn Lần sau, lại tìm hắn A Lâm ra hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng cuốn quanh, tương đối. Tần phấn về đến phòng, dựa đi một rửa nằm ở trên giường rất tự nhiên. Đi. Một đêm này, có người ngủ rất say ngọt, vậy có người trắng đêm mất ngủ. Ngày hôm sau, tân binh giải thi đấu còn chưa có bắt đầu, liền chuyển có đại sự xảy ra kiện tin tức. Châu Âu tân binh không quân, từ Napolet ông đội không chiến, triệu tập tới đoạt giải quán quân đại đứng đầu, bỏ cuộc. Đội trưởng William Napolet ông tuyên bố, đây không phải bỏ quyền một trận thi đấu vòng tròn mà là triệt để bỏ quyền lần này không chiến tranh tài, về phần hội có cái gì dạng chỗ điểm Hắn một người tới lưng. Ta còn chưa đủ mạnh, chúng ta còn chưa đủ thành thục. Lần này tới, chúng ta là ôm học tập mắt đến, cái này mắt chúng ta đã đặt tới, chúng ta đã mở rộng tầm mắt, minh bạch không chiến cảnh giới cao hơn, cái này đã đủ rồi. William Napoleon cẩn tại lưu lại đoạn văn này về sau, dẫn đội sớm rời đi tân binh giải thi đấu. Một đêm mất ngủ William Napoleon, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy lúc ấy không chiến, vô luận như thế nào mô phỏng thôi diễn, đều phát hiện căn bản là không có cách thủ thắng. Lần này tới, là vì đoạt giải quán quân. Có quái vật kết như thế Vũ linh chiến cơ tại, đoạt giải quán quân có thể là linh. William nạ bộ lệ ổng tin tưởng, nếu như cho hắn một cái phi hành trung đội, có thể xử lý tần phấn. Nhưng mình lần này chỉ dẫn theo phi hành tiểu đội, nếu như cứng rắn tham chiến, kết cục chỉ có thể là cho tần phấn làm bàn đạp, để hắn hướng đám người biểu hiện ra, một không chiến cơ là như thế nào đánh dụng một cái không chiến tiểu đội siêu hoa lệ chiến cuộc. Làm quân nhân cùng nam nhân, hẳn là thua lên nhưng tuyệt đối không thể đi cho người khác làm đá đặt chân. Không chiến đoạt giải quán quân đại đứng đầu cứ như vậy, tại tuyệt đại đa số người cảm thấy ánh mắt không giải thích được dưới, rời đi thủy sĩ, thối lui ra khỏi cuộc so tài này. Lao tần, ta biết người định là tốt. Nhưng, cái này tốt xấu cũng coi như đại tin tức, cho chút kinh ngạc biểu tình được không. Tiết thiên nhìn xem nghe tin tức, y nguyên mặt mũi tràn đầy chấn định ăn bánh mì, uống vào sữa châu đồng bạn. a lại còn có dạng này sự tỉnh Tần phấn ra vẻ kinh ngạc Tiết Thiên bất lực ghé vào trên mặt bàn, phản ứng như vậy thực sự quá giả, còn không bằng không có phản ứng tốt. Tân Phấn. Hình vô rực thả ra trong tay báo chí, người hôm nay dự định đi xem không chiến tranh tài, vẫn là đi nhìn. Ta hôm nay có tranh tài. Tân Phấn uống xong bữa sáng thứ 10 chén sữa trâu, xuống ngắn xạ kích. trừ cực chân huyền nhất bên ngoài những người khác đều ngây ngẩn cả người, người tham gia xạ kích. Tất cả xạ kích, ta đều muốn tham gia. Tân Phấn lần nữa cầm lấy một mảnh bánh mì, báo thật nhiều hạ mục Tiết thiên hai tay đánh ra vang rội thanh âm, địa vậy nâng cao nói ra, nói như vậy, hôm nay chúng ta muốn xem tranh tải, liền là lao tẩn so tải. Là, tẩn phấn nâng lên địa đầu, hai mắt đột nhiên sáng lên, tại đi vào quán cơm đám người bên trong thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Nàng cô đơn một người, trên mặt không có chút nào biểu lộ, phản phất cái thế giới này cùng với nàng hoàn toàn không kiêm dùng, cho dù quanh mình bình sĩ thân cao thể trắng cũng vô pháp che chắn nàng cái kia đặc biệt địa khí chất. Không sai Khi một người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc lúc, vậy là một loại cực đoan đặc thủ khí chất. Lâm Linh. Đã từng cùng một chỗ rắc tay tác chiến siêu cấp nữ Bình Ta thiên A, Mỹ nữ A. Tiết thiên một bộ chư ca dạng, lao tần, nữ nhân này không thể so với bạn gái của ngươi kém A. Một loại khác đẹp cực hạn Hình vô rực nhẹ nhàng gật đầu, đố bằng vậy đang nhẹ nhàng gật đầu, liền ngay cả cực chân huyền nhất đồng dạng gật đầu. Trên đời này, mỗi người đối đẹp nhận biết đều là khác biệt. Có người sẽ nói Lâm Chí Linh rất đẹp, có người lại sẽ đối với này khịt mũi coi thường, cho rằng vẫn là hầu bội sầm càng đẹp. Nhưng, đối với Lâm Linh, Tân Phấn tin tưởng, chỉ cần thành thật đối mặt bản tâm, chỉ cần không phải mù lòa, đều hội thừa nhận nàng đẹp. Nàng đẹp là hoàn mỹ một loại. Bất luận là dáng người, vẫn là dung mạo, đều không có một chút tỉ vết. Lâm Linh chỉ lấy một chén sữa châu, nàng cái kia thủy chung ngăn cách ánh mắt, đột nhiên hiện lên rất nhạt rất nhạt ánh sáng. Tần Phấn Cái này không thể nói anh Tuấn, lại phi thường dương cương nam nhân há tử, trong đám người cũng không phải là quá khó phân biệt nhận. Tần phấn hơi cười gật đầu, thân thể hướng bên cạnh trên ghế ngồi chuyển đông núp đích. Trong hành lang, không ít người đều đang nhìn chăm chú Lâm Linh. Cười. Lâm Linh cái kia không lộ vẻ gì trên mặt, xuất hiện tiếu dung. Trong chấp nhóm này, nhìn về phía Lâm Linh phần lớn nam tính, đồng nhiên có loại toàn bộ thế giới vì bừng sáng cảm giác. Tiết thiên lại bất lực ghé vào trên mặt bàn, miệng bên trong thì thảo nói ra. Tốt chuyên nghiệp Tiếu Dung a. Tần Phấn đối Tiết Thiên nâng lên ngón tay cái, vừa mới Tiếu Dung so minh tinh Tiếu Dung còn muốn nghề nghiệp, nhìn tràn đầy lực tương tác, lại vẫn không có bao nhiêu xuất phát từ nội tâm cười. Lâm Linh tại Đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, nhẹ nhàng ngồi ở Tần Phấn bên cạnh. Tham gia sạc kích. Tần Phấn phá vỡ trầm mặc. Ân. Ta vậy tham gia. Tần Phấn lần nữa phát biểu. Ân. Liên tục đổi lấy hai cái ân, Tần Phấn ngón trỏ gãi gãi cái trán, ta hội cầm thứ nhất. Ta hội cầm thứ nhất. Lâm Linh, rốt cục không còn chỉ là dùng ân đến trả lời tần phấn. Tiết Thiên Khoa Trương ngâng lên hai cái ngón tay cái, Lao Tần, ngươi thật mạnh. Bang Sơn, đều có thể bị ngươi làm cho nói nhiều. chương 251, triệu người chú mục siêu cấp một thương. Kinh diễm 600 giây. Thứ nhất, các ngươi Đông Á tân binh đang nằm mơ sao. Cái này hạng vinh diệu, chúng ta liên tam giới. Các ngươi bất quá là thượng giới thứ ba mà thôi. Tràn ngập cảm giác tự hào thanh âm. Ba tên châu Âu tân binh đứng ở tần phấn bên cạnh bàn an. sợ tắc hạn. Hình vô rực ngón trỏ ngón giữa một đỉnh trên sống núi mắt kính. Mấy ngày không gặp, người bây giờ run đi lên. a hình. Trong ba người ở giữa, dáng người thấp tiểu gầy gò tân binh cười liên tục. Nếu là lúc trước, ta xác thực không dám nói lời như vậy. Nhưng bằng đã chết, trên đời sẽ không còn có so ta càng hảo thương hơn tay. sợ tắc hạn, ngươi quá tự phụ. Chúng ta châu Mỹ, năm nay muốn lấy đi cái này thứ nhất. Đồng dạng là ba tên tân binh, trên thân quân phục biểu hiện ra bọn hắn thuộc về, châu Mỹ. Tân binh giải thi đấu chân chính bá chủ. Andy. Gây gò sở tắc hẳn mày rậm vầy một cái, ngươi thương quả thật không tệ, nhưng nói cầm thứ nhất còn kém chút. Rộng mặt lớn, xem xét liền mang theo hào sảng mặt khí Andy cười nhạt một tiếng, bằng chất rồi, như vậy tân binh bên trong thương vương, người người đều có tư cách chiến đấu, ta vậy như thế. Hình vô rực song đồng hiện lên thăm thảm đau thương, gần như toàn năng độ triển bằng nếu như còn sống. Nơi nào có những người này phách lối? Tân Phấn vô vô năm chặt xong quyền đỗ bằng, chậm dại đứng dậy nhìn xem Âu Mỹ hai châu Tân binh đã, cái này thứ nhất nguyên vốn thuộc về đỗ triển bằng, như vậy ta sẽ giúp hắn cầm tới cái này thứ nhất. Các ngươi, không cần tranh giành. Sợ tắc hạn, ND hai người rất là ngoài ý muốn đánh giá Tân Phấn, lời này nếu có hình vô dực tới nói, còn có chút phân lượng, dù sao đó là Tân binh thương vương đội triển bằng bạn, như thế một cái chưa từng nghe qua người dám nói như vậy. Người phương Đ Không phải một mực lấy hàm xúc nổi danh sao. Hôm nay đây là thế nào? Andy túi đầu nhìn thoáng qua tần phấn kia đôi thon dài mà bóng loang tay. Hổ khẩu chỗ cùng ngón trọ chỗ. Cũng không có trưởng kỳ xạ kích mài ra vết chai. Con ngươi trong nháy mắt nhìn giữ cái đã có hai cây kim nhọn đại tiểu. Đôi tay này. cũng đỗ triển bằng cái kia một đôi tay quá giống. Nhất lưu tay súng. Bởi vì ngày thường thời gian dài luyện thương. Hổ khẩu cùng ngón trọ chỗ đều hội lưu lại thật dày vết chai. Đó là tay súng im mắng vinh quang hơn chương Nhưng mà. Siêu nhất lưu tay súng. Hai tay vĩnh viễn là bóng loáng. Không có chút nào vết chai. Bất luận cái gì vết chai. Đều sẽ ảnh hưởng đến tay súng đối thương cảm giác độ dưới mặt đất hàng. Không cách nào đạt tới chân chính nhân thương hợp nhất. Andy có một đôi bóng loáng tay. Sợ tắc hẳn vậy có một đôi bóng loáng tay. Nhưng so với ngày đó đỗ triển bằng cái kia bóng loáng thon dài hai tay. Lại lại chênh lệch một chút như vậy. Thần kỳ đông phương. Andy chậm rãi ngẩn đầu nhìn lấy tần phấn, ta rất chờ mong, ngươi biểu hiện. Sợ tắc hẳn nhìn qua tần phấn hai tay, biểu lộ cũng thiếu tự hào, người phương đông, xem ra ngươi là một cái rất đối thủ tốt. Nhưng, ta nhất định phải thắng. Hôm nay, nạp bố lệ ống đội không chiến, đột nhiên bỏ quyền, lệnh rất nhiều người đều cho là chúng ta châu Âu quân nhân là đồ hèn nhát. Ta chứng minh, châu Âu quân nhân là liên bang ưu tú nhất quân nhân. Các người ba châu tân binh quá tự tin, chẳng lẽ quên đi chúng ta châu Phi sao? Còn có chúng ta Tây Á. Rộng rãi quán cơm đã tụ tập không ít binh sĩ, lại vẫn không có cho người ta chen chúc cảm giác. Thần phấn bàn ăn vị trí, lại cùng quán cơm rộng rãi cảm giác hoàn toàn vô duyên. Nho nhỏ một chương bàn năn chung quanh, tụ tập đến từ địa cầu các châu Tân binh tay súng. Nhẹ nhõm dùng cơm bầu không khí, trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, Tân binh tay súng ở giữa khí thế đụng vào nhau, vo cảm so sánh nhạy cảm Tân binh, trước tiên cảm giác được quán cơm bầu không khí biến hóa, nhau nhau ghé mắt trông lại. Lâm Linh buông xuống vừa mới bưng lên sữa trâu, ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng chuyển động cái chén, một đôi mắt lạnh leo trở lấy trong chén nhẹ nhàng dập dờn sữa trâu, nếu như nói, có thể tranh ra ai là tốt nhất tay súng, sao còn muốn tranh tải làm cái gì, có phải hay không mạnh nhất, không phải dùng miệng nói ra. Sân tập bắn gặp cao thấp liên tốt, lãnh đạo ngôn ngữ, như là một chậu sen lẫn khối băng nước lạnh, đem cái kia dần dần ấm lên khí tức cho lần nữa ép xuống. Chúng tân binh trầm mặc mấy giây. Nhao nhao quay người rời đi chương này thuộc về Đông Á tân binh cái bản. Đỗ bằng lặng lặng nắm chặt xong quyền, bả vai khẽ run. Trước kia cam thù Kaka ca ca, nguyên lai cũng không phải là chỉ là xuất thân chính thất vật khí, chẳng những võ kỹ xuất sắc, liền ngay cả thương thuật cũng có thể áp chế cái khắc lục địa tân binh. Ngày đó nhiệm vụ tình cảnh, lần nữa từ trong đầu tué phát ra. Giáp băng. Giáp băng. Mười ngón nắm tay, xương liên tiếp bạo hưởng không ngừng. Đỗ bằng nhìn xem lắc lư mặt bàn nhẹ giọng tự nói l Nếu như, ngày đó không phải ta tranh công. Nếu như, ngày đó không phải ta vội vàng sao động. Hối hận cảm xúc, tràn ngập hắn đại náo mỗi một tế bào. Tân phấn trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng vô vô đỗ triển bằng quyền diện. Dùng cơm thời gian khúc nhạc dạo ngắn, tại lâm linh vài câu băng lánh lời nói ở giữa kết thúc. Ăn sáng xong, có tranh tài tân binh bắt đầu chạy tới đấu trường. Không có tranh tài tân binh, hoặc là đi về nghỉ nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc là dứt khoát chọn một tranh tài, tiến đến quan sát. Tân binh giải thi đấu cơ hồ đại biểu cho toàn cầu tân binh các hạng quân sự kỹ năng cao nhất tiêu chuẩn, có thể quan sát cũng coi là mở tầm mắt. Tần phấn đi vào tranh tài hội trường cũng là sửng sở, trong ấn tượng sân tập bắn lại là một tòa to lớn nhà lầu. Lâu chung quanh còn có mấy trục tòa lớn nhỏ không giống nhau phong úp, bốn phía đều cài đặt chân không máy giám thị, có thể kiểm trắc đến toàn bộ sân tập bắn bất kỳ ngóc ngách nào. Sân tập bắn bên ngoài là một tòa cự đại hình tròn sân thể dục, nơi này có thể dung nạp trên và người. Sân thể dục phía trên Có hơn một cái góc độ lập thể hình chiếu, biểu hiện ra sân thể dục trung ương chỗ nhà lầu trong ngoài cảnh tượng, còn có trong phòng nhỏ ngoài cảnh tượng. Làm dự thi tân binh, là không cho phép sớm biết tranh tài hoàn cảnh, đây cũng là vì khảo thí quân nhân phải có năng lực ưng biến. Tân phấn nhìn qua nhìn cái kia cơ hồ bạo mãn khán đài, ngẩn người mấy giây, mới đem nghi vấn ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh hình vô dực trên mặt. Tân binh giải thi đấu, mặc dù không phải toàn liên bang chú mục sự tình, nhưng vẫn còn có chút lực ảnh hưởng. Hình vô dược đầy đầy trên sống mũi tơ vàng mắt kính, các quân sự say mê công việc, càng là đối với này phi thường chú ý quân đội vì kiếm tiền, cho nên. Minh Bạch Tần Phấn cười đi hướng ghế tuyển thủ vị, nội tâm tối thẩm bội phục muốn ra kiếm tiền chiêu này quân giới yếu viên, còn thật là có đủ đầu góc kinh tế. Tần Phấn đố bằng một tiếng kêu gọi, đối quay người Tần Phấn nói ra, người, nhất định phải cầm tới cái này thứ nhất. Tần Phấn quá cao thủ cánh tay, thẳng tắp bước lên ngón tay cái, chuẩn bị kỹ cảng, ta thắng lợi sau địa nhiệt Đỗ Bằng đáp ứng thanh em vô cùng dứt khoát. Đặc thú nguyên nhân phía dưới, hôm nay súng ngắn vô địch tác xạ, Đỗ Bằng so tần phấn đoạt giải quán quân càng thêm vinh liệt. Súng ngắn xạ kích tranh tài còn chưa có bắt đầu, đến từ các châu tân binh đã lần lượt đến đông đủ. Nhìn trên đài người xem, so tuyển thủ càng thêm đoạt trước một bước tiến nhập chiến đấu trạng thái. Người cũng bắt đầu mua sắm quân đội mở ra cá độ, cự khán đài lớn dẫn đầu nóng. Dài gai, người bây giờ thật không đi theo lão Tần đánh một cái chào hỏi." Khán đài một góc Lâm Lập Cường người mặc lưu hành nhất hưu nhà nô phục, đánh bừa lấy cả vạt, trong tay ôm một cái cực kỳ lớn bắp răng thủng, rất có hứng thú trên khán đài tìm kiếm lấy thân mặc quân phục mị nữ. Hắn muốn so tài, ta không muốn ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Lâm Lập Cường bên cạnh, tần phấn nhiều ngày không thấy Tống Dài, bây giờ một thân điệu thấp nữ tính tây trang màu đen mặc tại trên thân, tay cầm nhìn xa cảnh nhìn chằm chằm đám người bên trong tần phấn. A, chúng ta tùy hứng bản thân làm trung tâm dài giai, giống như thật trưởng thành. Lâm Lập Cường sợ hãi thán phục điệu thần thái rất là khoa trường, xem ra, tình yêu lực lượng thật là vĩ đại a Vĩ đại cái đầu của ngươi. Tống dài nắm lên một thanh bắp giang, toàn nhét hướng về phía Lâm Lập Cường cái kia bởi vì khoa trương mà hẽ miệng. Ngô ngô ngô Lâm Lập Cường có vẻ như gian nan nuốt vào bắp giang, giả ra một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, ngươi muốn nghẹn chết ta. Cẩn thận ta đem ngươi vừa rồi cử động nói cho Lao Tần, để hắn thấy rõ ngươi giả ô nu, thật đàn bà đanh đá bộ mặt thật Người giám tống giai cầm lên hai thanh bắp rang, làm ra uy hiếp trạng. "Tốt." Lâm Lập Cường thanh ngửa đầu lên, tựa như trong chiến tranh cái kia chút khẳng khái hy sinh liệt sĩ bình thường thần thái uống nói, "Ta sợ. Người thắng." Tống giai phốc phốc cười ra tiếng, vụ trộm rời nhà trốn đi bình thường cử động, vừa mới còn có chút bận tâm, bị Lâm Lập Cường như thế hung hăng cản quấy một trận, bây giờ đã hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi vô tung. Lần nữa cầm lấy nhìn xa cảnh, xuyên thấu qua cái kia có thể đem nơi xa cảnh tượng rút ngắn thấu kính. Tống Gia kinh ngạc có chút mở ra môi anh đạo phát ra một tiếng thở nhẹ, "A." Trong ống giỏm tân phấn, trinh cầm một đôi nhóc nháy tỏa ánh sáng mắt ưm, xuyên thấu qua thấu kính xem ra. Ngàn vạn trong đám người, tân phấn cảm giác được một đôi đặc thù ánh mắt, quay đầu nhìn thấy đám người bên trong cái kia hồn khiên mộng nhiễu bên trong gia nhân, thân thể vậy hơi chấn động một chút. Lưu lại một cái nhẹ nhàng cười, tân phấn một lần nữa ngồi ngay ngắn ở ở ghế tuyển thủ. Làng lặng nhìn lên bầu trời cái kia chính đang nhẹ nhàng chuyển động to lớn lập thể hình chiếu. Còn có trước mắt mặt bàn máy đếm, mỗi khi một tên dự thi tân binh hoàn thành sau cuộc tranh tài, điểm số cùng tính danh đều hội dừng lại ở phía trên. Cùng cái khác dân gian tranh tài bắt đầu khác biệt, quân đội không có chìm thật dài quan đọc diễn văn. Theo tranh tài thời gian đến, tân phấn mang theo tuyển thủ trong hai nghe, chuyển đến vị thứ nhất tuyển thủ ra sân danh tự, đến từ Đông Á Tân binh, Lâm Linh. Một tên nữ binh. Khán giả gần như đồng thời một tiếng thấp giọng hô, mặc dù tại đương kim thời đại, đứng tại đỉnh phong không thiếu nữ nhân thân ảnh tồn tại. Nhưng ở cái này đấu trường trưởng cái thứ nhất xuất hiện tân binh là nữ nhân, vẫn còn có chút ngoài dự liệu của mọi người. Wow! Mỹ nữ A. Lâm Lập Cường thông qua mang đến ống dài nhìn xa cảnh, nhìn chầm chầm đi vào đấu trường Lâm Linh liên tục xách âm thanh. Dài dài, nữ nhân này cũng không phải bình thường xinh đẹp A. Sắc đẹp của nàng nhưng không kém cõi chút nào cùng ngươi A tăng thêm người ta một thân quân phục so ngươi càng hấp dẫn nam nhân A đầu năm nay. Có thể ngăn cản đồ đồng phục hấp dẫn nam nhân cũng không nhiều à cẩn thận ngươi tần phấn bị người ngoặc chạy. Chế phủ. Tống dai nhiều có vẻ khinh thường, dùng sức ưỡn một cái cái kêu tiểu nữ âu phục nổi bật bộ ngực sữa, ta cũng là. Lâm Lập Cường ghé mắt nhìn xem tống dai, lấy khách quan góc độ tới nói, nữ nhân này thật đúng là rất là xinh đẹp. Đáng tiếc, nữ nhân này chỉ có đối tần phấn lúc ô nu. Ngươi cái này, xác thực cũng coi là chế phủ. Lâm Lập Cường không thể không ngật đầu, nữ sĩ âu phục, con yếm, tiểu ca vạn Phối hợp ngươi cái này có lỗi có lo lắng lão nhân dáng người, cẩn thận tẩn phấn một cái xúc động đem ngươi cho. Đi. Không đứng đắn. Tống dai gắt một cái, mặt lập tức nổi lên nhàn nhạt hồng nhuận hơn phớt ngượng ngùng. Chơi ạ. Người xem trên đài người xem nhau nhau kinh hô lên. Lâm Lập Cường bận bịu ngẩn đầu nhìn về phía máy giám thị truyền đến lập thể hình ảnh, phức tạp nhà cao tầng bên trong, các loại giấy cứng mô hình tội phạm bương trưởng thương đoạn pháo nhanh chóng quỷ dị xuất hiện. So với trong quân đội huấn luyện Cái này chút dây cứng mô hình tốc độ cực nhanh, trong đó không ít còn đều trước người ôm một cái con tin mô hình, chỉ lộ ra nửa cái cái chán, thậm chí càng tiểu khẽ hở. Tiến vào bên trong lâm linh, trong tay một thanh đoạn thương trên dưới tung bay, phần lớn dây cứng mô hình tội phạm đều chỉ lộ ra nửa cái đầu, hoặc là nửa người lúc, liền bị viên đạn vô tình xuyên thấu Trung đích. Dây cứng mô hình xuất hiện tốc độ cực nhanh, nhanh ngược lại không cho người ta kịp phản ứng, nhanh cơ hồ ngay cả đổi viên đạn thời gian đều không có Trong đó còn kèm theo hoàn toàn là con tin giấy cứng đột nhiên bắn ra, người tại cao tốc xạ kích dưới, rất dễ dàng liền hội một thương cấp có thành con tin cho đánh chết. Nhà cao tầng bên trong lâm linh, đổi đạn kẹp tốc độ lệnh tất cả người xem tắt lưới, vậy mà tại cao tốc xuất hiện giấy cứng mô hình tình hôn dưới, y nguyên áp chế giấy cứng không cách nào đối nàng nổ súng xạ kích. Lại là một khối giấy cứng bắn ra, con tin, phanh, súng văng lên, con tin giấy cứng đầu nợ hoa. Trên khán đài người xem cùng nhau phát ra thở dài một tiếng, giai đoạn trước hoàn mỹ như vậy tiến triển, vậy mà tại nơi này xuất hiện sai lầm. Tiếng thở dài âm còn chưa rơi xuống, giấy cứng con tin trên thân cỡ lặt tiệp ra làm quần áo trượt rơi xuống đất. Tại cái này bề ngoài là con tin trang phục đằng sau, vậy mà còn có một bộ tội phạm trang phục. Cái này con tin giấy cứng, là tội phạm giả trang. Vạn người quần kinh, tiếng kinh hô sông thẳng lên trời, bầu trời đám mây giờ khắp này đều giống như muốn bị tiếng gầm tách ra. đáng sợ kinh người. Dạng này cao tốc xạ kích giới, lại còn có thể phân biệt ra được giả trang con tin tội phạm. Quân sự say mê công việc biết, loại này giấy cứng mô hình trước kia giải thi đấu bên trong xuất hiện qua. Chỉ là, trước kia tay súng, đều phải chờ tới tội phạm y phục trên người trượt xuống trong nháy mắt đó, mới sẽ bị tay súng phát hiện, cũng đem bắn giết. Còn chưa từng có, cái nào tên dự thi tân bình, tại giấy cứng mô hình quần áo chóc ra trước, liền phát hiện đồng thời bắn giết thành công sự tình. Dạng này tố chất như là hậu kỳ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, thả tại bất luận cái gì một giới giải thi đấu bên trong, đều có thể để cái kia giới giải thi đấu quán quân mồ hôi lạnh ưa ra. Có đoạt giải quán quân siêu cấp thực lực, giấy cứng mô hình giống như là thủy Triều bình thường xuất hiện, Lâm Linh biểu hiện tựa như là một đài cao tốc tính toán máy tính, mỗi một viên đạn bắn ra, nhất định đánh chết một tên tội phạm giấy cứng yếu hại. Thủy triệu như thế giấy cứng mô hình bên trong, Lâm Linh tựa như là một đài to lớn xe lưu. Đem trước mắt mỗi một khối tội phạm giấy cứng hoàn toàn nghiền ép. Xông ra nhà cao tầng, xông phá chung quanh các loại phòng ốc kết hợp với nhau tội phạm lưới hòa lực, Lâm Linh dựa vào trong tay một thanh đoàn thường, bình yên rời đi chiến trường, lưu tại sau lưng vô số bị trúng vào trô yếu tội phạm mô hình. Tỷ lệ chính xác 100%, hoàn thành thời gian 600 giây, hoàn mỹ độ cấp S. Sở tác hẳn cứng nhắc thay đổi lấy phần cổ, nhìn về phía đồng dạng cứng nhắc thay đổi phần cổ hướng hắn quang tới ánh mắt Andy. Chương 252 ta thắng cho các ngươi nhìn. hắn dự thi tân binh, sắc mặt càng là một vùng tăm tối. Tất cả mọi người là tân binh bên trong lịch súng hào thủ, vừa mới lâm linh làm đến sự tình, mình có thể làm được hay không, đều rất rõ ràng. Tại cái kia lá bài mô hình bay đầy trời trên chiến trường, làm đến bị đánh trung số lần linh, đã là kỳ tích. Lại bảo trì tỷ lệ chính xác trăm cũng khó khăn như trên thanh thiên, càng không cần sách giống như lâm linh, duy trì muốn hại mệnh bên trong suất trăm độ chính xác Vậy cơ hội là phi nhân loại biểu hiện sợ tắc hạnn sắc mặt so bình thường Tân binh còn khó nhìn hơn người ra chẳng hắn bây giờ sắc mặt đều có chút đồ ăn tái rồi Làm tân binh tay súng bên trong đỉnh tiêm tồn tại thứ nhất vừa mới trên chiến trường bất luận là bị đánh trúng số lần vì Linh còn là yếu hại tỷ lệ chính xác trăm hắn thấy đều không phải là trọng yếu nhất đáng sợ chân chính đáng sợ là Lâm linh dự phán mỗi một tên ưu tú xạ kết thủ đều muốn học tập dự phán phán đoán địch nhân khả năng xuất hiện vị trí phán đoán địch nhân xuất hiện tư thế cùng góc độ, làm đến sớm chuẩn bị, ra tay trước trọng yếu yếu tố. Sở Tạc hẳn một mực đối với mình dự phán phi thường tự hào, liền ngay cả dạy hắn thương sư phó, vị kia đương kim liên bang xạ kích thủ 50 người đứng đầu đỉnh tiêm tay súng, liền đối với hắn dự phán tán thưởng dị thường, thậm chí khích lệ hắn có tư cách hướng quân liên bang giới thương vương khởi sướng tiêu chiến. Lâm Linh dự phán, triệt để phá hủy hắn tự hào. Đặc biệt là một thương kia đánh chết Constantin, Constantin vậy mà biến thành tội phạm một khác tự tin cũng theo đó bị to lớn trùng kích. Không ít người xem đang hoài nghi một thương kia là mù mờ bên trên, sợ tắc Hàn lại biết, một thương kia là chân tài thực học một thương, nổ súng vững vàng trình độ không có chút nào một điểm do dự, tràn đầy quả quyết tự tin một thương. Liên la loại này cường đại dự phán, thúc đẩy ra tay trước, mới thật sự là đáng sợ trí mạng địa phương. Không chúng đạn, muốn hại mệnh bên trong suất trăm phần Sợ tắc hẳn tự tin vậy có thể làm được. Nhưng thời gian... Sợ sợ không chỉ cần 600 giây Khi hai tên tuyển thủ đều là không trúng đạn Muốn hại mệnh bên trong suất trăm phần trăm lúc So chính là thời gian nhanh chậm Đối với tay súng tới nói Một giây Không Không phải không một giây liền là sinh tử Thiên đường cùng địa ngục khác biệt Ngoại trừ dự phán bên ngoài Lâm linh cái kia tìm thông đạo tốc độ Cũng làm cho người cảm thấy quá mức kinh người Từ đầu tới đôi Nàng liền không có đi qua một lần sai lầm tử lộ 100% toàn đối địa phương hướng. Càng là hẹn đại thanh thời gian, một tên xạ kỹ thủ tại lộn xộn hoàn cảnh hạ tìm tới chuẩn xác con đường. Đây cũng là một hạng trọng yếu khảo hạch. Thang máy nhanh chóng lên cao lấy, rất nhanh tới tầng cao nhất vị trí. Sở Tắc Hàn liên tục làm mấy cái hít sâu, chờ đợi cánh cửa số mệnh mở ra. To lớn hình chiếu trong màn hình, nhà cao tầng bên trong vách tường nhanh chóng biến hóa vị trí, thang lầu vậy tại đồng dạng biến hóa vị trí. Vì công bằng Mỗi một tên người dự thi lộ tuyến đều là chương trình ngẫu nhiên chế tác, phòng ngừa xuất hiện một ít người bối cảnh quá cứng, dẫn đến gian lận tình huống xuất hiện. Mặc dù, khả năng này bởi vì lục địa quân đội cạnh tranh, cơ hồ vì linh. Nhưng, tổ ủy hội vẫn không có phước lở. Đại môn trầm rãi mở ra, Sở Tạc Hàn mang theo một loại phong tiêu tiêu hề dịch Thủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn bóng lưng, đi vào hác động kia động nhà cao tầng. Súng văng lên, chúng vào chỗ yếu. Tiến vào trạng thái chiến đấu tr Hoàn toàn quên đi trước đó Lâm Linh mặt đất hiện, toàn tâm đầu nhập vào mình trong chiến đấu. Andy nhìn chằm chằm hình chiếu con mắt tỏa ra một tia bội phục, cái này mới là một tên vương bài xạ kích thủ ứng có tâm lý tố chất. Bất luận trước mặt gian nan đến mức nào sự tình phát sinh, dùng súng, đánh nát hết hãy, thẳng đến thắng lợi. Nhìn trên đài không ít người xem đều khẩn trưng lên, quân liên bang giới mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong, đến từ châu Âu tân binh tỷ lệ đặt cược thấp nhất, với lại bọn hắn cũng có được quang vinh số giới quán quân danh hiệu. Tuyệt đối đoạt giải quán quân đại đứng đầu Rất nhiều người, đều tại cá độ bên trong Đem tiền áp tại châu Âu tân binh trên thân Sợ tắc hẳn không để đặt cửa tại hắn trên thân người xem thất vọng Đến từ lâm linh cái kia áp lực thật lớn Hết thể chuyển đạo hóa thành siêu việt bản thân Siêu việt hết thể động lực Tay hắn nhanh, so bất luận cái gì thời gian nhanh Hắn ra thương so bất luận cái gì thời gian đều quả quyết Hắn dự phán so bất luận cái gì thời gian đều phải nhanh